không chung một mảnh ám trầm, thành thị u ám rách nát, mặt đất một mảnh hỗn đột, ngẫu nhiên, mấy cái trầm rãi đong đưa bóng người qua lại đi lại, toàn bộ thế giới phản phất đều mất đi sắc thái, biến thành hắc bạch hai sắc. Trên mặt đất vết máu đã biến thành màu đen, trên đường phố một ít hoa dâm lệnh người buồn nôn tàn lưu vật càng là nhìn thấy ghê người, này phản phất là một cái tử vong thế giới. A, lại nằm mơ. Hoa dao trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó suy nghĩ thanh tỉnh lại đây. Vì cái gì muốn nói suy nghĩ đâu, đó là bởi vì lúc này hoa dao đang bị giam cầm tại đây khối thân thể, chứ bỏ có thể suy tư. Đây là một cái đại hình nghiên cứu khoa học căn cứ, nơi này là một cái cỡ trung hải đảo, chung quanh phạm vi trăm dặm trong vòng không có mặt khác đảo nhỏ, hẳn là một cái quốc tế tinh chất nghiên cứu khoa học căn cứ, các quốc gia nhân chủng đều có, mà hoa dao nơi địa phương còn lại là cái này nghiên cứu khoa học căn cứ thủ vệ nhất nghiêm mật địa phương. Các loại tinh vi dụng cụ dày đặc, các loại nói không nên lời tên ống, dẫn, màu trắng thí nghiệm trên đài chất đầy các loại nhan sắc tươi đẹp chất lỏng, toàn bộ phòng trình màu trắng, phòng đại khái 200 nhiều mét vuông, mặt đông giữa tường lập một cái thật lớn pha lê đồ đựng, bên trong màu xanh biển chất lỏng bên ngoài liên tiếp các loại hoặc đại hoặc tiểu, nhan sắc khác nhau cái ống, bên trong nổi lơ lửng một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt bóng người. Một khắc mặt giữa tường vị trí còn lại là một đài đài cao tinh vi dụng cụ Mặt trên khúc khúc chết chết từng đống xem không hiểu số liệu không ngừng mà lập lòe. Một trận tiếng bước chân dần dần rõ ràng, sau đó từng đợt số liệu thẩm tra đối chiếu thanh âm vang lên, chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, một cái ăn mặc màu trắng quần áo nam tử đi đến. Nam tử thân cao đại khái 1M85 tả hưu, thon dài dáng người, gắn vào to rộng màu trắng thực nghiệm phục bên trong, ngũ quan lập thể thâm thúy, hình dáng rõ ràng, tuấn giật phi phẳng so với cơ phát mảy may không cho đại khái là hàng năm nốc tại phòng thí nghiệm, bởi vậy làn da có vẻ có chút tái nhợt, hai mắt phím tơ máu, biểu tình cực kỳ mệt mỏi. Lúc này đang đứng ở kia từng đống dụng cụ phía trước, nhìn bên trong các loại khúc khúc chết chết đường cong, đôi tay chống mẩu trắng thí nghiệm đài, hai mắt phím cuồng nhiệt quang, nhanh nhanh có phản ứng lâm tu xong quyền kích động nắm chặt, cắn chặt hàm răng mà, ngẫu nhiên nhìn kia đồ đường phản phất người chết giống nhau bóng người trong mắt xẹt qua đạo đạo điên cuồng thần sắc Ba năm trước đây, căn cứ từ hoa quốc bên kia vận tới một khối bảo tồn hoàn chỉnh nữ thi, không, hoặc là, chỉ là một cái ngủ say nữ nhân, một cái có thể cho bất luận cái gì nam nhân điên cuồng nữ nhân, nàng lớn lên của Mỹ, phản phất trên đời này, bất luận cái gì một loại hình dung từ đều khó có thể hình dung, nàng lặng lặng nhắm hai mắt, phản phất ngủ say, sắc mặt hồng nhuận chút nào không giống giống nhau thi thể, trừ bỏ không có nhiệt độ cơ thể nghe nói đây là ở một tòa đại hình lăng mộ chúng phát hiện quỷ dị chính là khối này nữ thi tứ chi bị một loại nói không nên lời tài chất loại kim loại loại xích sắt xuyên thấu đinh xuống đất hạ ông chính là dùng ngàn năm gỗ đào một bên còn lại là một người nam tính quan tài toàn bộ lăng mộ bố trí càng là xa hoa khổng lồ bên trong cơ quan thật mạnh quốc gia khảo cổ đội dùng suốt hai năm dưới phí đại lượng sức người sức của tài lực mới khó khăn lắm mở ra theo nhà khảo cổ học nói cửa tòa lăng mộ rất có khả năng là nhà ân thời kỳ chỉ là từ lăng mộ trung bố trí lại là chút nào nhìn không ra cái gì nam thi sớm đã hóa thành xương khô nữ thi lại vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh sau kinh đặc thù con đường vận đến nơi này đối với khối này nữ thi vì sao có thể ngàn năm bảo tồn hoàn chỉnh khai quật lúc sau vẫn cứ không có chút nào hủ hóa đối này các nghiên cứu nhân viên đều có phi thường nồng hậu hứng thú lâm tu một thiên tài Hoặc là một cái kẻ điên, đúng vậy, hắn không chỉ có là một cái nghiên cứu khoa học kẻ điên, càng là một cái kẻ điên, một cái, yêu một khối nữ thi kẻ điên. Lâm Tu là một thiên tài, ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực, không người có thể cập, bởi vậy, ở chỗ này hắn có được cực đại đặc quyền. Này 3 năm tới, hắn từ bỏ mặt khắc các loại nghiên cứu, toàn tâm toàn ý nghiên cứu. Như thế nào sống lại nữ thi, 3 năm trước đây, hắn không màng khắp nơi phản đối càng là đỉnh cực đại áp lực, đem nguyên bản muốn đưa đi giải phâu nữ thi muốn lại đây, sau đó đó là một đầu chui vào phòng thí nghiệm. Hắn không ngừng đem các loại tri thức mạnh mẽ truyền vào nàng trong đầu, không ngừng mà kích thích đại não. Ba năm, vẫn luôn không có gì khởi sắc, các quốc gia cùng với nghiên cứu khoa học căn cứ mặt khác nghiên cứu viên, đối này đã cực kỳ bất mãn, mà hắn càng là mỏi mệnh dị thường, nhưng là này đó đều không có áp suy sụp hắn, ngược lại làm hắn càng là điên cuồng gần nhất, mặt trên phát hạ lời nói tới, tháng sau, khối này, nữ thi liền muốn giao cho số 3 phòng thí nghiệm cầm đi giải phẫu. Lâm thu tuy là lại thiên tài, ở tuyệt đối quyền lực trước mặt vẫn là không đủ xem. Bởi vậy, hắn làm một cái điên cuồng quyết định. đúng vậy, cái này thực nghiệm căn cứ cực kỳ kiên cố, từ bên ngoài, cho dù dùng bom hoành tặng cũng khó có thể thương cợt, nhưng là mỗi cái căn cứ đều có bên trong tự hủy trang bị. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta như thế nào có thể làm cho bọn họ giải phấu ngươi? Ta sẽ theo chân bọn họ đồng quy vu tận lầm tu điên cuồng nhìn chằm chằm bên trong hai mắt nhắm nghiền giống như ngủ say nữ tử, hai mắt màu đỏ tươi, đầy mặt điên cuồng. Hoa dao không biết là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, trong ốc thường xuyên sẽ bị mạnh mẽ nhét vào các loại tri thức, tuy rằng thực không thoải mái, nhưng là lại làm nàng có thể thực tốt hiểu biết hiện tại thế giới này. Xem bên ngoài cái kia lầm bẩm tự nói, Ngẫm nhiên đã điên cuồng thành ma giống nhau nam tử, hoa giao thần sắc phức tạp, chuẩn xác tới nói, nàng có thể thức tỉnh cũng xác thật ít nhiều hắn, bên ngoài kia màu làm chất lỏng càng là làm nàng có loại cực kỳ thoải mái, mấy dục mơ màng sắp ngủ, nàng não bộ liên tiếp các loại tuyến, bên trong không ngừng mà truyền đến các loại tri thức, bởi vậy, nàng hơn phân nửa thời gian đều là hôn mê, mỗi lần tỉnh lại, nàng đều sẽ đem tinh thần lực xa xa mà khuyết tán, nàng rất muốn nhìn xem thế giới này Thế giới này, không có chiến tranh, không có chủ vương, không có cơ phát. Nàng cảm giác lại có chút mệt nhọc, mỗi lần ngủ, nàng đều sẽ làm cùng giấc mộng. Ân, từ tỉnh lại đến bây giờ, không sai biệt lắm một năm, nàng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại. Bất quá, khẳng định không phải là người. Đúng rồi, nàng nhớ rõ, năm đó nhà ân đại bại, chủ vương tự sát, sấn nàng trọng thương cực kỳ, khương tử nha xuất chúng tướng sĩ vây công nàng bởi vì nàng là hoa thần tộc nhân, hắn giết bất tử nàng, cho nên mới đem nàng trái tim dùng phệ hồn chi, kiếm đâm thủng, càng là dùng gỗ đảo quan phong bế nàng linh phách, thấu cốt đinh đinh tứ chi, chấn áp ở cực cầm nơi, muốn dùng thời gian này cực gác chi khí ăn mòn nàng hoa thần tộc linh khí. Phảng phất gian, hoa giao lại bắt đầu nằm mơ, cảnh trong mơ càng ngày càng rõ ràng, phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị tiếp thu hiện đại chi thức nàng đã biết, ở cảnh trong mơ đây là mà thế. Này trước mắt vết thương thế giới, hoa dao chậm rãi đi ở một đám tang thi đàn trung, hờ hững nhìn, có đem bạn tốt đẩy vào tang thi đàn trung, có đem thê tử đem trượng phu kéo đến trước người làm tấm mộc, càng có nhi tử đem cha mẹ ném tới phía sau chỉ lo chính mình chạy trốn. Đột nhiên, nàng ánh mắt dùng mình, nàng nhìn đến cách đó không xa một người đang bị đồng đội vứt bỏ, rơi vào tang thi đàn trung, người nọ đúng là, lâm tu. Hoa dao lại thanh tỉnh. Cảm thụ được tứ chi quần quận không ngừng nảy lên tới lực lượng, nàng biết, chính mình liền phải chân chính đã tỉnh, bên ngoài vẫn là lầm tu không ngừng lẩm bẩm tự nói, hoặc là đối nàng nói chuyện, hoặc là tự nói, hoa dao tự nhiên biết chính mình dáng vẻ này có bao nhiêu hấp dẫn người, lúc trước chủ vương, cơ phát. ân, còn có cái kia làm nàng băm thành thịt nát bá ấp hảo, trong lịch sử tô đát kỷ là nhiều tàn nhẫn ác độc một nữ nhân à, bất quá, nàng là hoa dao, Ấn. Một cái đảo đại lý cương nữ nhân. ân ngươi tên là gì đâu? Hôm nay Hoa Quốc nhà khảo cổ học nhóm mới vừa nghiên cứu ra tới, cùng ngươi cùng lăng mộ nam nhân kia nghe nói là chu võ vương. Ha ha, ngươi nói có phải hay không thực buồn cười? Võ vương mộ trước kia còn không phải là đã bị phát hiện sao? Nam nhân kia rốt cuộc là ai đâu? Bọn họ nói ngươi là nam nhân kia thế tử. Vậy ngươi là ai đâu? Ta cảm thấy ngươi hẳn là không phải lầm tu hai mắt hắc ám như huyên khoe miệng nổi lên lạnh lùng tới cười, nam nhân kia, hiện tại còn không phải xương khô một đống. Hoa giao một bên phân ra tinh thần lực hướng tới nơi xa tìm kiếm, một bên nghe hắn lải nhải, nghe được hắn nói Chu võ vương, hơi hơi ngây ra một lúc, cái kia ôn nhã như ngọc giống nhau nam nhân A. Gần nhất, lâm thu cả người càng ngày càng táo bạo, tinh thần càng ngày càng không ổn định, hắn nhìn hoa giao thời gian biến nhiều, số ba phòng thí nghiệm mạc tiến sĩ trong lúc này tìm hắn rất nhiều lần. Mà hôm nay, Lâm Tu đã tại đây phòng thí nghiệm ngây người ban ngày, dùng liền nhau cơm thời gian đều không có đi ra ngoài, buổi sáng, hắn tăng lớn chi thức lượng truyền tống, tựa hồ muốn đem trên đời sở hữu chi thức đều nhét vào nàng trong đầu dường như. Buổi chiều thời gian, Lâm Tu dứt khoát ngồi dưới đất, quần áo có chút hỗn đột, trong mắt tơ máu càng nhiều, hoa dao phỏng đoán, có lẽ hắn đã mau tới rồi hỏng mất bên cạnh, nhưng là hoa dao lại cái gì cũng không thể làm, bởi vì... Nàng sắp thức tỉnh. Hôm nay, sắc trời ám trầm, phản phất bao táp sắp xảy ra giống nhau, mấy ngày liền hảo thời tiết, đột nhiên biến thiên, ai cũng không như thế nào để ý, từ buổi sáng bắt đầu, không trung liền như là muốn áp xuống tới giống nhau, toàn bộ tiểu đảo càng là một mảnh nghiên lạc. Mặt trên mệnh lệnh đã hạ đạt, lâm tiên sĩ, ngươi ba năm tới, nghiên cứu không hề tiến triển, mặt trên cảm thấy, ngươi không hề thích hợp nơi này, ngươi phòng nghiên cứu giao từ sở thường tiếp quản. Đến nỗi kiếp cụ nữ thi, ngươi yên tâm đi, chúng ta số ba phòng thí nghiệm sẽ hảo hảo nghiên cứu. Mặc tiến sĩ mắt kính phía dưới hai mắt xẹt qua một mặt tinh quang, bên môi một mặt đắc ý tươi cười. Lâm Thu là nghiên cứu căn cứ tuổi trẻ nhất, cũng là nhất thiên tài một người. Cho tới nay, đều đè ở đỉnh đầu hắn thượng, hắn trong lòng phẫn hận vô cùng, lại cũng không thể nề hà. Rốt cuộc, hắn là thật sự có cái kia thực lực, bất quá ai làm hắn quỷ mê tâm hồn, chính mình tìm đường chết đâu. Hiện tại không chỉ có là hắn nghiên cứu thành quả bị chính mình tiếp thu, còn có hắn cả người, đều đem tử. Trên thế giới này đỉnh cấp căn cứ chung xóa tên, từ nơi này xóa tên, hắn về sau suy nghĩ có thành tựu khó khăn. Ở ta còn chưa chính thức trước khi rời đi, nơi này liền vẫn là ta phòng thí nghiệm, hiện tại, thỉnh lập tức lăn ra ta tầm mắt. Lâm Tu lánh lệ hai mắt âm ngoan nhìn chầm chầm mạc tiến sĩ, muốn đánh cấp hắn nghiên cứu khoa học thành quả, hắn nằm mơ. Mấy năm nay, hắn tuy rằng vì mặt trên làm việc, nhưng trên thực tế lại trước sau có điều giữ lại, mấy năm nay hắn lợi hại nhất nghiên cứu thành quả, ai cũng không biết. Hừ, hấp hối dây ruộng, lâm tu, ta chờ xem ngươi hướng ta vây đuôi lấy lòng một ngày. Mạc Vân trong mắt xẹt qua một tia âm u, tuy rằng thực không căm lòng, nhưng là lâm tu quyền lợi so với hắn đại, bất quá, lập tức hắn liền sẽ biết như vậy đối hắn kết cục, rời đi, hừ, hắn làm hắn mất mạng rời đi. Buổi trưa, không trung toàn bộ đen xuống dưới, này dị thường tình hình, căn cứ cũng không có như thế nào chú ý. Lúc này, Hoa dao cả người lại có chút không tốt, trong cơ thể hai cổ lực lượng, chính ta không ngừng mà tranh đấu, mà trên bầu trời ẩn ẩn một cổ hủy diệt lực lượng càng là làm nàng tim đập nhanh, kia tuổi hồ muốn đem nàng mà sắt giống nhau, màu xanh biển chất lòng nhan sắc dần dần biến đạo. Chỉ là lúc này lại không có ai chú ý tới, đột nhiên, Hoa dao đột nhiên mở hai mắt, trong phút chốc. Phảng phất ngân hà rơi xuống, toàn bộ thế giới đều ảm đạm thất sắc. Với anh, còn không kịp làm gì phản ứng, ngay sau đó, một đạo thâm tử sắc kia chớp đống nhiên từ trên trời ra xuống, cặp kia làm thiên địa vì này thất sắc hai mắt ánh nghị kĩ này đạo tiềm điện, sau đó mặt khác cái gì đều nhìn không thấy. Đêm khuya, nguyên bản nên là đêm khuya tĩnh lặng thâm hẻm, đột nhiên, một trận hôn độn tiếng bước chân đánh vỡ yên lặng, Một cài ăn mặc màu đen bó sát người áo ra tóc ngắn nữ tử tay trái nắm thương, tay phải khẩn che lại ngực, bước chân có chút lảo đảo từ góc đường xoay người hướng tới này đen nhánh ngõi nhỏ chạy tới, sâu thẳm hắc ám ngõi nhỏ như là một con ẩn nuốt cự thú, chỉ lợi thuận thế mà phát, đem con mồi nuốt vào trong bụng, nữ nhân thân ảnh thực mau liền hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, hắc ám tiếp tục bao phủ, phản phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Chỉ chốc lát sau. Đầu đường liền xuất hiện một đội thân ảnh, sau đó nhanh chóng tản ra, vài người hướng tới này sâu thẳng ngõ nhỏ mà đi. Nghe mặt sau gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Dạ Ưng tay trái gắt gao nắm lấy súng lục, lỗ tai khẽ nhúc nhích, sắc mặt đông lạnh một mảnh, không có bất luận cái gì biểu tình, nếu không phải kia tay phải chính gắt gao che lại ngược động tác, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, lúc này, nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Tinh tế cảm thụ một chút, năm người Dạ ưng nhấp nhấp miệng, nàng còn có hai viên viên đạn, hiển nhiên, lấy nàng hiện giờ thân thủ, muốn thoát hiểm đã là không có khả năng, bước chân càng ngày càng gần, nàng hô hấp phóng càng nhẹ, thậm chí, nàng đã ngừng lại rồi hô hấp, 10 mét, 8 m 6 m càng gần, hô, phanh, phanh, phanh, dạ ưng đầu trống rỗng, tay trái tay còn chưa tới kịp khấu động có súng. Nàng thậm chí không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được vài tiếng thương vang, sau đó, toàn bộ ngõi nhỏ liền an tĩnh xuống dưới. Đợi trong chốc lát, không có bất luận cái gì thanh âm, ngay cả vừa mới tiếng súng cũng phản phất là nàng ảo giác giống nhau, nương mỏng manh dạ quang, dạ ưng kinh hãi nhìn cách đó không xa đứng thẳng thân ảnh, bằng vào tốt đẹp thị lực, dạ ưng nhìn ra được tới, kia hẳn là một nữ nhân, mà kêu mấy cái đuổi giết nàng nam nhân. Lúc này đang nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Frank, người nọ buông trong tay cuối cùng một người, chậm rãi ngẩng đầu lên, rất nhỏ va chạm thanh giờ phút này lại là phá lệ trói thai, dạ ưng không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong bóng đêm, nàng thấy không rõ lắm đối phương diện bạo, nhưng là kia một đôi yêu hồng hai mắt lại là làm nàng mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, cặp kia trong mắt, không có chút nào độ ấm, nhìn thần sắc của nàng liền phảng phất đang xem một cái người chết giống nhau. Đột nhiên, một cổ cường đại hấp lực khiến cho dạ ưng cả người không chịu không chế hướng tới người nọ bay đi, cả người thoát ly sức hút của trái đất thời điểm, dạ ưng trong óc chỉ còn lại có nồng đậm khiếp sợ, nguyên lai thế giới này so nàng biết nói càng thêm kinh hãi. Tử vong là như thế tiếp cận, cả người bao phủ ở một cổ cường đại áp lực dưới, dạ ưng sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nàng cả người bị một đôi lạnh băng tay bắt lấy, lúc này, Nàng ngay cả động nhất động ngón tay đều khó có thể làm được Trên cổ rõ ràng chuyển đến một trận đau lớn Nguyên lai, like, trên đời này còn có như vậy cường đại tồn tại a Liên ở dạ ưng nhắm hai mắt chờ đợi tử vong thời điểm Tốt đẹp thính lực nghe được liên tiếp tiếng bước chân chính hướng tới bên này đi tới Trước mặt nữ nhân đột nhiên đôi tay buông lỏng Nàng nguyên bản vô lực thân mình tức khắc sủi lơ trên mặt đất Dạ ưng không cấm dơ tay che khẳng ngực Mồm to thở hồn hển Lúc này nàng mới phát hiện Nguyên lai tồn tại là như thế tốt đẹp. Ngươi nàng ngẩng đầu nhìn đối diện nữ nhân, rồi lại không biết nên nói cái gì, đối với một cái thiếu chút nữa giết chính mình nữ nhân. Dạ ưng lúc này cảm giác thực phức tạp, theo lý tới nói, nàng hẳn là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái mới là. Cặp kia nguyên bản làm người cảm thấy kinh tùng yêu hồng hai mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó đột nhiên vươn tay, dạ ưng liền cảm giác cổ áo căng thẳng, chật cả người liền giống như tiểu kê giống nhau bị đối phương xách lên. Do thoảng bên thai thanh không ngừng gào thét chỉ chốc lát sau trước mặt cảnh sắc đã chuyển biến xem tình hình các nàng hẳn là ở một cái công viên trắng bệnh đèn đường hạ dạ ưng cả người nằm liệt ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh mồm to thở phi phò lúc này nàng trong đầu trống rỗng, hôm nay buổi tối chính mình tiếp xúc hoàn toàn điên đảo chính mình hai mươi mấy năm nhật chi tên nhan nhạc rồi lại vài vị dễ nghe mang theo một cổ mị hoặc thanh âm đột nhiên vang lên Dạ ưng Dạ ưng thậm chí không kịp suy tư Chính mình liền đã thành thật trả lời đối phương Phụ hành lang thành Chính là tê quốc vùng duyên hải Một tòa tiểu thành Sáng sớm, mặt biển thượng liền có thể nhìn thấy Lui tới con thuyền Phụ hành lang thành nhất phát đạt đó là hàng hải nghiệp Bởi vậy trong thành lui tới thương nghiệp Phát triển đều là dựa vào con thuyền Cho nên, đại sáng sớm Là có thể nhìn đến bận rộn Con thuyền lui tới xuyên qua Hoa hoa Hôm nay bữa sáng là sang hơn nữa trứng gà chân giò hôn khói, còn có một ly sữa bò nóng. Lâm Tu bưng chính mình thân thủ làm bữa sáng, đầy mặt tươi cười, người thân thể khôi phục thế nào. Đem bữa sáng đoan đến trên bàn cơm, Lâm Tu đi đến hoa dao bên người, nửa ngồi sồm xuống, xuống, hơi ngửa đầu, nhìn trước mặt hoàn mị không giống chân nhân nữ tử, thực tốt giấu đi trong mắt của Nhật, thật cẩn thận chấp khởi nàng đặt ở đầu gối tay trái, lòng bàn tay hơi lạnh xúc cảm làm hắn có chút lo lắng nhíu mày. Đối với lâm tu đối chính mình xưng hô vấn đề, hoa dao rất là bất đắc dĩ, đối với lâm tu cái này đại khái rất khó ném ra kẹo mạch nhà, hoa dao càng là bất đắc dĩ, nhìn kêu cởi đến giống như ngu ngốc bộ dáng hoa dao một trận hoàng hốt, loại này tình hình, giống như đã từng quen biết. Thực nghiệm căn cứ đã hoàn toàn hủy hoại, bất quá trên đảo nhân viên nghiên cứu thương vong không lớn, nghĩ đến, ta tin tức hẳn là thực mau liền sẽ bị mặt trên phát hiện, cho nên chúng ta đến mau chóng hồi Hoa quốc Lâm Tu một bên đem bữa sáng bày biện đến nàng trước mặt, một bên cẩn thận cho nàng giải thích chúng ta sở hữu nhân viên nghiên cứu từ một bước vào cái kia đảo liền trung thân không được rời đi. Bất quá may mắn ta sớm đã có sở chuẩn bị, ta hiện tại sở hữu giấy chứng nhận tư liệu khẳng định đều bị phong tỏa. Bất quá ta mấy ngày trước liền làm ta một cái bằng hữu chuẩn bị tân chứng kiện nghĩ đến hẳn là cũng mau tới rồi Hoa dao nhẹ nhàng mà uống một ngụm sữa bò ngãi mùi hương ở trong miệng vương khai thứ mau liền hóa thành tinh thuần lực lượng chảy về phía khắp người trong mắt lanh quang chợt lóe rồi biến mất ngày đó nàng vừa mới thức tỉnh lại không nghĩ rằng lại nên đón hủy diệt thần lôi hơn nữa vẫn là đỉnh cấp tử kim thần lôi hoa dao tồn tại dù sao cũng là lôi tiên pháp tắc tự nhiên sẽ tự động tu bổ hoa dao cái này muôn bởi vậy vừa xuất hiện chính là đỉnh cấp hủy diệt thần lôi cũng may hiện tại thế giới này linh khí thiếu thốn hơn nữa càng là sai đánh giá nàng lực lượng, bởi vậy mới không có nhất cử đem nàng hoàn toàn mạt sát. bất quá kia nói thần lôi đối nàng cũng không phải không có ảnh hưởng, nàng lúc trước ở hoảng loạn hết sức, tách ra một sợi lực lượng bảo vệ tốt lâm tu, sau đó toàn lực chống cự tử kim thần lôi, bởi vậy thân thể của nàng hiện giờ còn không thể hành động tự nhiên. đến nỗi lâm tu còn lại là cho rằng thân thể của nàng là bởi vì vừa mới thanh tỉnh, cho nên mới không thể hoạt động tự nhiên đâu. Dùng xong rồi bữa sáng, Lâm Tu liền vội vàng trang phẫn một phen, sau đó cẩn thận dặn dò hoa dao một phen sau, đi ra cửa. Đãi Lâm Tu vừa ra khỏi cửa, hoa dao thân hình theo sắt cũng biến mất ở trong phòng, đãi lại lần nữa xuất hiện lúc sau, đã là ở một mảnh hoang vu thổ địa thượng. Nơi này đúng là hoa dao trong cơ thể vạn hoa bí cảnh, chỉ là lúc này, nơi này lại là một mảnh hoang vu, phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô hạng, trên mặt đất một mảnh khô khốc hát thổ. Cảm nhận được trong không khí đang ở chậm rãi tỏa sáng sinh khí, này nguyên bản hẳn là sinh cơ bừng bừng, khắp nơi phồn hoa, nhưng là theo nàng ngàn năm ngủ say, nơi này một mảnh tinh mịch, lúc này, càng là vô sinh cơ. Cảm thụ một chút trong cơ thể khô kiệt lực lượng, hoa dao hơi hơi thở dài một tiếng, xem ra, vẫn là đến trước khôi phục nơi này sinh cơ mới được, rốt cuộc, nàng lực lượng cùng vạn hoa bí cảnh là chặt chẽ tương quan. Hoa thần tộc nhân thiên tính đơn thuần thiện lương, thiên cư một góc, nghe nói là bị thần sở chiếu cố chúc phúc nhất tộc, hoa thần tộc mỗi người đẹp như thiên tiên, lấy hoa vì thần, lấy ngọc vì cốt, lúc nhìn quanh, khuynh quốc khuynh thành, các nàng lấy nhật nguyệt, cỏ cây tinh hoa vì thực, đồng thời, cũng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh. Năm đó, hoa thần tộc biến đổi lớn, hoa thần tộc một cái tộc nhân cùng ngoại giới nam tử yêu nhau, bại lộ hoa thần tộc vị trí, trong một đêm, bị diệt tộc, Tộc trưởng hoa giao nuốt hận tự sắt với vạn hoa bí cảnh nội, nàng máu tươi nhiễm hồng dưới chân thổ địa, lại cung kích hoạt rồi vạn hoa bí cảnh, khiến cho toàn bộ vạn hoa bí cảnh cùng nàng hòa hợp nhất thể, bởi vậy, nàng mới có thể trọng sinh. Đơn thuần thiện lương hoa giao ánh mắt hoảng hốt nhìn phía trước, đơn thuần thiện lương đổi lấy chính là thân diệt, tộc diệt, bởi vậy, đương nàng lại lần nữa đứng lên khi, liền hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là thiện lương. Tay phải rôi ra. Một thanh trường kiếm tức khắc xuất hiện ở hoa dao trong tay, thân kiếm trường ba thước ba tấc, trôi kiếm chỗ được khảm hai viên ngọc đỏ đa quý, nhìn kỹ, hồng bảo thạch bên trong lưu quang doanh doanh, tựa hai chỉ màu đỏ tươi đôi mắt giống nhau, thân kiếm quấn quanh hồng bạch sắc kiếm mang, toàn bộ thân kiếm cho người ta một loại yêu dị cảm giác, tựa một con dữ tợn hung thú, phảng phất muốn đem người toàn bộ cắn nuốt. Hoa dao khẽ miệng hiện lên một mặt cười lạnh, "Khương Tử Nha a Khương Tử Nha." Ngươi dùng này phệ hồn kiếm trấn áp ta ngàn năm, lại không dự đoán được hoàn toàn thành tiểu ta bất tử thân, càng không dự đoán được, ngươi phệ hồn kiếm cũng hoàn toàn bị ta tâm đầu huyết cấp luyện hóa đi. Hoa dao không biết phệ hồn kiếm lai lịch, nhưng lại biết, phệ hồn kiếm cũng chính cũng tà, có thể đồ thân giết ma, mà nghìn năm qua, bị cực âm chi khí ăn mọn, trong cơ thể linh khí cùng cực âm chi khí hai tương dung hợp, làm nàng nhảy ra tam giới ngũ hành, biến thành hiện tại mọi người biết nói cương thi. Đúng vậy. Ở nàng thức tỉnh lúc sau liền đã biết, chỉ là, nàng vốn dĩ liền không phải nhân loại, bởi vậy, đối với chính mình biến thành cương thi, đảo cũng không nhiều ít bài xích cảm giác. Cũng may nàng cùng vạn hoa bí cảnh hòa hợp nhất thể, bằng không, về sau liền thật sự chỉ có thể uống huyết mà sống, bởi vì cùng vạn hoa bí cảnh dung hợp, cho nên, nàng đối với an vương diện, nhưng thật ra không chỗ nào cố kỵ, dù sao cuối cùng đều sẽ hóa thành tinh thuần lực lượng dung nhập này vạn hoa bí cảnh giơ tay nhẹ nhàng ném đi, trong tay phệ hồn kiếm tức khắc hóa thành một đạo hồng bạch sắc quang ảnh, thẳng tóc hoàn toàn đi vào vạn hoa bí cảnh trung tâm, lấy vạn hoa bí cảnh phía dưới linh quảng trung linh khí, cùng cương thi cực âm chi khí ôn dưỡng, phệ hồn chi kiếm lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Ly tận thế không sai biệt lắm chỉ còn một năm dưới, bởi vậy, nàng cần thiết muốn tại đây đoạn thời gian nội khôi phục vạn hoa bí cảnh nội sinh cơ, mấy ngày nay, tương lai tình hình nàng xem càng thêm rõ ràng. Mà lần này không phải ở trong ngậu, mà là danh mạch thấy, đại khái là ngủ say ngàn năm duyên cớ, bởi vậy, nàng suy đoán, chính mình này hẳn là nắm giữ một bộ phận thời gian tuyến, có thể nhìn đến một bộ phận tương lai phát sinh sự tình, bất quá đại khái là nàng hiện tại lực lượng còn chưa khôi phục, cho nên, cổ lực lượng này nàng còn không thể tự chủ khống chế, đại khái là chính mình tiềm thức đã nhận ra nguy hiểm, bởi vậy luôn là có thể đứt quáng nhìn đến này hết thảy. Muốn nói khôi phục sinh khí, tốt nhất không gì hơn sinh mệnh thụ, hoặc là hỗn độn chi hoa, hoa thần tộc nhân đó là hỗn độn chi hoa linh khí dựng dục mà thành. Hôn độn chi hoa tự thiên địa sơ khai tới nay, liền chỉ có một đóa đó là vạn hoa bí cảnh trung tâm kia đóa Bất quá giờ phút này, vạn hoa bí cảnh sinh cơ khô kiệt mấy ngàn năm, đại bộ phận đã bị phong ấn, mà cây sinh mệnh, hiện tại thế giới này chớ nói cây sinh mệnh, ngay cả loại cây chỉ sợ cũng là khó có thể tìm kiếm. Bởi vậy, chỉ có thể dùng đơn giản nhất cũng là trước mắt duy nhất biện pháp, kia đó là đem một ít sinh mệnh lực tràn đầy đồ vật dịch đi vào. Hoa giao hiện tại nơi chính là phụ hành lang thành vùng duyên hải một nhà tư nhân khách sạn, tuy rằng so ra kém những cái đó đại hình khách sạn xa hoa, nhưng cũng sạch sẽ ấm áp, quan trọng nhất chính là, ở nơi này có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền thoái, hoa giao phòng cửa sổ vừa lúc lâm hải, bởi vậy, nàng chỉ cần hơi đi vài bước. Liền có thể thấy kia mênh mông vô bờ biển rộng, cùng với lui tới con thuyền, buổi chiều dương quang nghiêng chiếu sạ ở hoa dao trên người, nàng lại không. Có chút nào không khỏe, mắt thường không thể thấy địa phương, nàng chính đem nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thái dương tinh hoa chuyển vào vạn hoa bí cảnh. Lâm Tu khi trở về, liền vừa lúc thấy này tốt đẹp một màn, hoàng hôn hạ, nữ tử mị đến tựa như ảo ngộng, so thần thoại chung kia hoặc nhân hải yêu còn muốn đẹp hơn trăm ngàn lần. Tiếng tinh ánh dịch tấu khuôn mặt nhỏ, tranh tối tranh sáng. Lúc này, nàng cả người mờ ảo không chân thật, phảng phất muốn theo gió trôi đi giống nhau. Lâm Tu trong lòng căng thẳng, ánh mắt hơi hơi ảm một chút, sau đó phục lại dơ lên một nụ cười. Hoa Hoa, ngươi có thể đi rồi. Lâm Tu lúc này mới nhìn đến Hoa dao chính trực thẳng đứng ở phía trước cửa sổ, tức khắc khẩn trương tiến lên, tiểu tâm mà đánh giá nàng, ngươi thân thể hoàn toàn khôi phục sao? Ngủ say lâu lắm. Máu không lưu thông, đứng thẳng lâu lắm đối thân thể không tốt. Ta không có việc gì. Hoa dao xoay người theo hắn cùng nhau đến trước bàn ngồi xuống. Chuyện của ngươi, thế nào? Nghe xong lời này, lâm tu giữa mày cấp sắc chợt lẽ rồi biến mất. Nhìn đến hoa dao chính trực thẳng nhìn chầm chầm hắn. Tức khác, hắn thực tốt liễm đi đáy mắt nôn nóng, cười cười nói. Không có việc gì, hắn bên kia gặp điểm phiền thoái. Vừa lúc, chúng ta cũng có thể ở cái này trong thành thị đi dạo. Hoa Giao nhấp nhấp miệng, gật gật đầu, trong lòng minh bạch, khẳng định là đã xảy ra cái gì làm hắn trở tay không kịp sự. Tiếp căn cứ thực rõ ràng là lệ thuộc Liên Hiệp Quốc. Lâm Tu muốn thoát ly, sợ là không đơn giản như vậy. Quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ kia vô biên biển rộng. Hoa Giao đáy mắt quang mang hơi lóe, đột nhiên quay đầu nói, Hải, chúng ta từ trên biển đi. Lâm Tu cười khổ nhìn chính nghiêm túc nhìn trầm trầm hắn Hoa Giao. Ta chứng kiện không thể dùng, mà ngươi thực rõ ràng. Hoa giao ở trên đời này thuộc về không hộ khẩu, liền tính cái này quốc gia tại đây phương diện không phải thực nghiêm, chính là hai người muốn nhập cư trái phép, nguy hiểm hệ số vẫn là quá lớn. Hoa giao gật đầu không nói, trong lòng như suy tư gì, một hồi lâu sau mới nói nói, chúng ta đây tạm thời ở chỗ này dừng lại chút thời gian đi, đúng rồi, buổi tối ngươi có thể mang ta ngồi thuyền đến mặt biển thượng đi dạo sao. Nàng hiện tại tưởng vẫn là nàng vạn hoa bí cảnh. Đến nỗi hồi hoa quốc sự tình, nàng nhưng thật ra không như vậy chấp nhất, nhìn vô biên biển rộng, nghị không gian kia khô khốc hát thổ, nhưng thật ra có thể trước lộng chút nước biển đi vào, ơn, đúng rồi, còn có chút sinh vật biển. Buổi tối mặt biển thượng rất nguy hiểm, nếu là du ngoạn, vẫn là ban ngày đi. Lâm Tu tiểu tâm mà kiến nghị, bọn họ hai người hiện tại liền trụ đại hình khách sạn đều không được, đến mặt biển thượng, cũng chỉ có thể ngồi loại nhỏ du thuyền, mà buổi tối ra biển. Nguy hiểm hệ số càng là đại đại tăng cao. Ta thích buổi tối. Hoa giao kiên trì. Rốt cuộc, ở bóng đêm che dấu hạ, làm việc sẽ phương tiện rất nhiều. Hào đi. Nhìn kêu kiên định mắt đen, lâm tu tâm đột nhiên nhảy vài cái, sau đó chợt vật rời đi tầm mắt, gật đầu đồng ý. T quốc phụ hành lang thành chiếm địa diện tích không lớn, nhưng lại láng giềng gần biển rộng, chính là một chỗ quan trọng giao thông tháo đài. Lò tổng gia tộc. Chính là Tê quốc đệ nhất đại gia tộc, lò tổng gia tộc độc qua cực quảng, không chỉ có có hàng hải nghiệp, còn có ăn, mặc, ở, đi lại, trong đó bắc bộ lớn nhất hoa anh túc gieo trồng căn cứ cũng lệ thuộc lò tổng gia tộc, hơn nữa ở MD bên kia còn có vài tòa phỉ thúy quạng, âm thầm càng là nắm giữ Tê quốc đại bộ phận súng ống đạn dược tiêu thụ, mà phụ hành lang trong thành bến tàu bên này, đúng là nắm giữ ở lò tổng gia tộc trong tay, mà gần nhất lò tổng gia tộc nhị thiếu ra bị thứ bỏ mình, bởi vậy, bến tàu càng là giới nghiêm. lúc chẳng vạng, một con thuyền loại nhỏ du thuyền tự một nhà tư nhân khách sạn phía trước tiểu hồ chậm rãi đi xa. loại này du ngoạn tính tiểu du thuyền, ở cái này thời gian đoạn tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng không phải không có, bởi vậy vẫn chưa dẫn bất luận kẻ nào chú ý. phong phí dụng ta dự giao năm ngày, này tao du thuyền ta thuê một ngày thời gian, có thể ngày mai lúc này đi còn. lâm tu chỉ là đơn giản bối một cái tiểu ba lô. Trong bao trang hắn thẻ ngân hàng cùng với một ít tạm thời không thể dùng chứng kiện, còn có một ít tiền mặt, đến nỗi quần áo gì đó, cũng không có mang, sở dĩ mang theo thẻ ngân hàng cùng với tiền mặt, đúng là bởi vì thành thị này tương đối hỗn loạn, đặc biệt là loại này tư nhân tinh chất khách sạn, huống chi mấy thứ này cũng không phải thực trọng, bởi vậy liền tùy thân mang theo. Hoa dao gật gật đầu, tinh thần lực lại là nhạy bén phát giác cách đó không xa mặt biển đã phong tỏa, xem ra. Các nàng đêm nay cần thiết đến rời đi nơi này, du thuyền giống nhau đều sẽ không ra biển, mà Lâm Tu cũng cho rằng Hoa Giao chỉ là tưởng tùy tiện đi dạo, liền thẳng mở ra du thuyền chậm rãi rời đi bờ biển. Chiều bên phải đi. Không biết đi khi nào đến Lâm Tu bên người Hoa Giao ngẩn đầu nhìn phía trước, sau đó vòng khai bên kia tàu thủy, đêm nay chúng ta cần thiết ra biển. Nàng là bất tử chi thân, chính là Lâm Tu lại không phải, mà nàng hiện tại lực lượng còn chưa khôi phục, nhiều nhất. Cũng, cũng chỉ có thể đảm đương một chút tấm chán, nhưng là, lấy hoa dao tính tình, cũng chỉ có đem người khác trở thành tấm chán phân. Bên kia tiến hành phong tỏa nhất nhất kiểm tra người chung, an mặc thống nhất màu đen tây trang, trên người hơi thở cũng rất quen thuộc, hoa dao không cấm nghĩ đến đêm qua bị nàng hút khô rồi huyết những người đó, xem ra, bọn họ hẳn là một đám. Ra biển, lâm tu cười khổ một chút, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn hoa dao, Này tao du thuyền là du ngoạn tiểu du thuyền, này mặt trên không có la bàn hướng dẫn, hơn nữa buổi tối mặt biển thượng càng thêm nguy hiểm, khó có thể phân do phương hướng, nếu là không có đi đối an toàn đường hàng không, sẽ rất nguy hiểm. Hoa dao không để ý đến hắn nói, phạm vi chăm dằm hình ảnh rõ ràng hiện ra ở nàng trong đầu, nơi này nước biển bởi vì ly bến tàu rất gần, bởi vậy ô nhiễm cũng thực nghiêm trọng, hơn nữa này nước biển phía dưới chỉ có một ít hình loại cá. Hoa dao tất nhiên là trướng mắt, suy nghĩ trong chốc lát, hoa dao ngẩn đầu hỏi câu ông nói gà bà nói vịt nói, ngươi có bao nhiêu tiền? Lâm tu hơi hơi sửng sốt, cảm giác rất nhiều thời điểm hắn đều có chút theo không kịp nàng nhảy lên thức tư tưởng, bất quá, nghe xong nàng hỏi chuyện sau, lâm tu nhưng thật ra nghĩ lại một chút, sau đó đáp, mấy năm nay tiền cũng chưa như thế nào động quá, một bộ phận hiện tại hẳn là đã bị đông lại. Bất quá mấy năm nay ta tồn tại mặt khác một trường vô danh tạp thượng tiền không sai biệt lắm có 300 triệu tả hưu, ngươi yên tâm đi, ở Hoa Quốc một nhà xí nghiệp ta còn có một bộ phận cổ phần. Những việc này mặt trên không biết, bởi vậy, chúng ta trở về Hoa Quốc lúc sau, ta cũng sẽ không làm ngươi chịu khổ. Trước kia hắn trên cơ bản không nhiều ít dùng tiền địa phương, bất quá người đều có nguy cơ ý thức, bởi vậy rất sớm trước kia, hắn cũng đã vì chính mình dự để lại đường lui. Bất quá lúc này, hắn đối này càng là may mắn không thôi, cũng may mắn lúc trước hắn làm như thế, bất quá lại xuất hiện Hoa Dao cái này ngoài ý muốn, bởi vậy, Lâm Tu đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nghèo, xem ra, hắn muốn nỗ lực kiếm tiền, hắn phải cho nàng càng tốt sinh hoạt. Hoa Dao trong đầu có hiện đại rất nhiều tri thức, bởi vậy, cẩn thận một mâm tính, 300 triệu không tính nhiều, lại cũng không ít. Ân, hiện tại, từ bên phải nơi này lao ra đi. Nhanh lên. Ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ hiện tại đã ly phong tỏa khoảng cách không xa, nàng hiện tại lực lượng cũng chỉ có thể ngắn ngủi che giấu một chút, bởi vậy, cần thiết muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Cứ việc biết nguy hiểm, nhưng là Lâm Tu vẫn là không có cự tuyệt Hoa Dao thỉnh cầu. Hắn nghĩ, cùng lắm thì đừng rời khỏi quá xa, hẳn là sẽ không bị lạc ở trên biển. Với Lâm Tu tới nói, từ nhìn thấy vẫn ngủ say Trung Hoa Dao bắt đầu, hắn liền trúng nàng độc, cả đời này thán phỏng trường đều rất khó cự tuyệt hoa giao bất luận cái gì thỉnh cầu. Bởi vậy, cùng ngày sắc đại lượng sau, lâm tu mới đột nhiên phát giác, này du thuyền đã ở trên biển chạy suốt một đêm, mà này một đêm, gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì nguy hiểm, càng không có bất luận cái gì phiền thoái, loại nhỏ du thuyền tốc độ không phải đặc biệt mau, nhưng là một đêm thời gian, cũng đủ xử ra rất xa. Sáng sớm, hoa dao đứng ở này nho nhỏ du thuyền thượng, Màu trắng tà váy theo hơi hơi gió biển nhẹ nhàng mà tung bay, du thuyền theo nước biển hơi hơi nhộn nhạo, tứ phía đều là vô biên vô hạn nước biển, mà này tao loại nhỏ du thuyền lúc này càng là có vẻ phá lệ nhỏ bé. Chúng ta lạc đường lầm tu cười khổ xoa xoa đôi mắt, một đêm không ngủ, hắn thần sắc lại một chút không thấy mỏi mệnh, rốt cuộc trước kia nghiên cứu thời điểm thường xuyên vải thiên không ngủ được, chỉ là lúc này, nhìn tứ phía đều là vô biên vô hạn đại dương mênh mông biển rộng. Mà này tao giống như trong gió lục bình du thuyền, lâm tu bất đắc dĩ thở dài, xem ra, hiện tại chỉ có thể chờ có hay không đại hình tàu thủy đi ngang qua. Có cá voi. Hảo cương đại sinh mệnh lực. Hoa dao hơi có chút say mê nhắm mắt lại, hút khẩu mang theo hàm vị gió biển. Lúc này, nàng có thể thực rõ ràng cảm nhận được hải dương trung kia bàng bạc sinh mệnh lực, cảnh này khiến tâm tình của nàng rất tốt. Cá voi. Lâm tu cẩn thận đi đến hoa dao bên người. Một bên mở ra di động nhìn nhìn, trên mặt liền tươi cười đều khó có thể duy trì, hiện tại nơi này ly em đi gần nhất, nhưng là, du thuyền thượng du căn bản chống đỡ không đến nơi đó, hơn nữa, nơi này là nổi danh nguy hiểm mảnh đất, nơi này không chỉ có có cá mập lui tới, lại còn có có rất nhiều biển sâu thực nhân ngư, chúng nó sẽ không thương tổn chúng ta. Hoa dao nhìn sắc mặt đều thay đổi lâm tu, cười cười nói, ta nghĩ đến trong biển mặt đi một chút. Ngươi không hiểu biết thế giới này Lâm tu nhìn hoa giao, đặc biệt là nghe nói nàng muốn ở chỗ này xuống biển, càng là sắc mặt đại biến, không thể, thiên, ta ngày hôm qua sao lại có thể liền như vậy mang ngươi ra tới Lâm tu một bên nắm tóc, một bên sốt ruột thiếu chút nữa dầm chân. Chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hoa giao nghiêm túc vặn quá Lâm tu bả vai, nghiêm túc nhìn hắn, nếu ngươi liền này đều sợ hãi, như vậy một năm rưỡi về sau, ngươi nên như thế nào sinh tồn? ta này không phải sợ hãi. Lâm tu hít sâu một hơi, hắn lâm tu cho tới nay bị người coi là kẻ điên, chính là bởi vì hắn chưa bao giờ từng sợ hãi, hắn nhất am hiểu nghiên cứu là sinh hóa nghiên cứu, hắn sở dĩ tại đây mặt trên thành tiểu so với bọn hắn đều cao, nguyên nhân chính là bởi vì, hắn đôi khi liền chính mình mệnh đều có thể bất cứ giá nào, chính là, hiện tại không được, hắn bắt đầu tham luyến sinh mệnh, hắn muốn tồn tại, cùng nàng cùng nhau. Lúc này Lâm Tu đã bình tĩnh xuống dưới, tự nhiên, cũng liền không như thế nào chú ý hoa dao mặt sau kia một câu. Ngày hôm qua ban đêm, hoa dao không chế được tinh thần lực đem vạn hoa bí cảnh địa lý làm một phen thay đổi, không ra thật lớn một mảnh. Nàng đang chuẩn bị điền một ít nước biển đi vào, sau đó đem một ít sinh vật biển cũng lộng một ít đi vào. Lúc này, cái này địa phương nước biển u Lam, trong nước biển ô nhiễm không phải đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa trong biển còn có rất nhiều giống loài. Cái này làm cho nàng phá lệ vừa lòng. Thừa dịp lâm tu ngồi ở chỗ kia không biết suy nghĩ lúc nào, hoa dao đem bàn tay vào nước chung, tức khắc, mặt nước nhẹ nhàng nhóng lên, hải diện tích quá lớn, bởi vậy biến hóa cũng không phải thực rõ ràng. Mà vạn hoa bí cảnh trong vòng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn u lam sắc lốc xoáy, sau đó nước biển liền giống như có ý thức giống nhau hốn lượn chảy vào kia một mảnh thật lớn đáy hố. Hoa Giao tinh thần lực bao trùm trụ phạm vi trăm dặm trong vòng, thâm nhập đáy biển, nhưng là muốn đem hải dương sinh mệnh vật thể lộng tiến không gian, lại là phá lệ tiêu hao tinh thần lực. Vì thế, hoa dao từ bỏ ngay từ đầu đem cái kia thật lớn cá voi thu vào không gian ý tưởng, đổi thành những cái đó thật nhỏ loại cá. Không thể không nói, sinh vật biển thật là ngàn ngàn vạn vạn, nhan sắc khác nhau, đặc biệt là này một vùng biển, phía dưới sinh vật phá lệ nhiều. Sau tuyến cá viên vây cá cá đoàn hôn cá phản kỳ gai cá, sau giang cá. Nay cũng may mắn lúc trước lâm tu hướng nàng trong óc tắc độ vật đủ nhiều, bằng không nàng hiện tại phòng chừng một con cá tên đều nói không nên lời, như thế nuốt trừng như tầm ăn lên, 10 tới phút, phạm vi trăm dặm nội nhỏ đến ngón nút phòng trước, lớn đến 3 thước tới lớn lên cá nội tức khắc biến mất không còn. Nếu là có người có thể đủ nhìn thấu đáy biển nói, liền có thể nhìn đến, nguyên bản bơi qua bơi lại. Tươi xuống một trường võng liền có thể vớt thượng một đại túi lưới cá trong biển, lúc. Nay chỉ có thể nhìn đến ngẫu nhiên mấy cái to lớn loại cá du quá, trong biển một mảnh trống trải. Không gian chung một mảnh bàng bạc sinh khí chậm rãi tăng ra, nước biển không ngừng mà bỏ thêm vào kia thật lớn hô sâu. Không thể không nói, hoa dao lần này bút tích không nhỏ, hiện tại không gian có thể lợi dụng diện tích không sai biệt lắm 2 vạn km vuông tả hưu. Nàng cơ hồ đem một nửa diện tích đều dùng để làm hải dương, tuy rằng so không được này bên ngoài biển rộng, nhưng thế nào cũng có thể xưng được với là một cái hồ nước, theo nơi này sinh cơ khuyết tán, về sau hồ nước cũng sẽ chầm rãi. Biến thành hải dương, rốt cuộc, toàn bộ vạn hoa bí cảnh phía dưới tất cả đều là linh thạch quạng, bên trong cơ hồ toàn bộ bị linh khí bỏ thêm vào, chỉ là khuyết thiếu sinh cơ thôi. Đem vật còn sống thu vào không gian là một kiện thực hao phí tinh thần lực sự, hơn nữa hao phí cực kỳ thật lớn, lấy nàng hiện giờ có thể thẩm thấu phạm vi trăm dặm khoảng cách tinh thần lực cũng chỉ có thể chống đỡ 10 phút, tự nhiên, này trong đó cũng cùng nàng thu vào số lượng thật lớn có quan hệ. Cũng may thu nước biển thời điểm không cần nhiều ít tinh thần lực, chỉ cần đem bàn tay vào nước chung, nước biển liền sẽ cuồn cuộn không dứt truyền tống đến không gian chung đi. Mà lúc này Không gian trung kia thật lớn hố sâu nội, ú lam nước biển đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi đi lên trên. Nguyên bản có chút tạp chất nước biển nháy mắt bị không gian nội nồng đậm linh khí tinh lọc. Trong nước biển sinh cơ cùng với linh khí chậm rãi tăng hàng ra, không gian nội tức khắc nhiều một ít sinh cơ, mà một ít bị thu vào loại cá. Càng là hương phấn ở trong nước bơi qua bơi lại, đã không có đến từ đại hình loại cá nguy hiểm. Hơn nữa không gian nội nồng đậm linh khí. Những cái đó tiểu ngư cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên, có thể muốn gặp, này đó dính linh khí thịt cán nên là cỡ nào tươi ngon nhiều nước. Người tin tưởng tận thế sao? Lắc lắc có chút chóng váng đầu đầu, hoa dao dứt khoát ngồi ở du thuyền thượng, tinh thần lực tiêu hao có chút đại, bất quá cảm nhận được trong cơ thể chậm rãi tăng trở lại lực lượng, tức khắc cảm thấy, lúc này báo cũng thực giá trị. Tận thế, lâm tu hơi hơi sừng sốt Sau đó lấy qua phía sau ba lô, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, một bên nói, tuy rằng ta rất ít chú ý bên ngoài sự tình, bất quá ngẫu nhiên có nhìn đến cùng loại thiệp, sớm mấy năm trước liền nghe có người tiên đoán sẽ tận thế, bất quá, sự thật chứng minh, kia đều là nhảm chán nhân sĩ nói lung tung. Ta cái này ngàn năm trước nữ nhân đều có thể sống lại, vì cái gì liền sẽ không tận thế đâu. Hoa giao trên mặt không có gì biểu tình nhưng là trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc. Nếu có thể, nàng vẫn là hy vọng hắn có thể sống sót. Đặc biệt là, nàng phía trước trong mộng, lâm tu là làm khí tử bị đồng bạn sở vứt bỏ, mà nàng có thể thức tỉnh. Lâm tu lại là giúp đại ân, ít nhất bởi vì hắn, nàng mới không có bị đưa đi giải phẫu cắt miếng đi. ân tuy rằng nàng nghiêm trọng hoài nghi nhưng cái đó giao phẫu thuật có thể hay không cắt vỡ nàng ra, bất quá tốt xấu tỉnh đi rất nhiều phiền thoái. Cũng coi như được với là nàng ân nhân Người không giống nhau Nói, lâm tu bật cười một phách đầu Ta phía trước đem hiện đại Một ít tin tức truyền vào người trong đầu Nên sẽ không liền những cái đó Cũng cùng nhau truyền đi vào đi Không sai biệt lắm còn có đã hơn Một năm tả hữu Người trong tay đó là cái gì Hoa giao nói, ánh mắt đột nhiên Nhìn về phía lâm tu trong tay Cái kia nho nhỏ cái chai Bên trong ẩn ẩn truyền đến nhàn nhạt năng lượng dao động hẳn là không phải cái gì bình thường đổ vỡ. Đây là ta nhiều năm như vậy nghiên cứu, phía trước kia tòa tiểu đảo, đúng là Liên Hiệp Quốc thiết lập một cái nghiên cứu khoa học căn cứ, một đến ba hảo phòng thí nghiệm chuyên môn làm sinh hóa nghiên cứu, vì chính là lớn nhất trình độ khai phá người đại não tiềm năng, phía trước các quốc gia có dị năng thả bị người biết đến, đều đưa đến nơi đó làm nghiên cứu, vốn dĩ cái này thực nghiệm là từ ta phụ trách. Bất quá một năm trước nghe nói bọn họ đã thành công nghiên cứu ra một loại làm người. Uống lên sẽ sinh ra dị năng dược tề, hơn nữa dùng ở em mở quốc một cái đặc công trên người, thả thành công khiến cho hắn có được dị năng. Bất quá ta biết, cái kia dược tề cũng không thành công, tác dụng phụ đó là tiêu hao quá mức sinh mệnh lực, hơn nữa sẽ khiến người đánh mất lý trí. Lâm thu một bên đong đưa trong tay bình nhỏ, mà ta đây mới là hoàn chỉnh bản, ba năm trước đây ta cũng đã thành công. Ngươi tưởng có được dị năng Hoa dao nhìn lâm tu Chỉ thấy hắn hai mắt nhìn chầm chầm trong tay bình nhỏ Lấy mắt tinh quang long lánh Khỏe miệng tươi cười càng là phá lệ tự tin Đừng uống Hoa dao thấy hắn quả nhiên mở ra nút bình Tức khắc cũng không rảnh lo hướng không gian pha nước Vội vội tay ôm đồm quá bình nhỏ Ngươi này dược tề tuy rằng không có tác dụng phụ Nhưng là lại hạn chế ngươi dị năng Nói cách khác Về sau lại vô khả năng trở nên càng cường Lâm tu Ngươi nghe ta nói, thật sự, tận thế là thật sự sắp xảy ra, Muôn có được dị năng phương pháp có rất nhiều. Hoa giao không gian nội liền có hoa thần tộc truyền thừa, hoa thần nhất tộc có được rất dài lâu sinh mệnh, bởi vậy, bọn họ liền mất đi sinh sản hậu đại năng lực, cho nên, mỗi khi có một cái tộc nhân tử vong, liền sẽ có một cái tân tộc nhân ra đời, hơn nữa tiếp thu hắn truyền thừa, mà hiện tại hoa thần tộc cơ hồ chỉ còn lại có nàng một cái. Cho nên làm lâm tu có được một cái truyền thừa căn bản không phải cái gì về khó Đem nút bình ninh chặt, hơi hơi cảm thụ một chút, không thể không nói Những cái đó sinh mệnh mang đến sinh cơ vẫn là rất cường đại Nàng giờ phút này tinh thần lực khôi phục thực mau, Không sai biệt lắm một giờ tả hữu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Quay đầu nhìn còn ngạc nhiên trừng mắt nàng Tựa đang ở tiêu hóa nàng lời nói lâm tu Hoa dao dứt khoát ruôi tay một phen kéo qua lâm tu Đột nhiên nhảy vào trong biển Ẩm, hai thốc thủy hoa tiên khởi, lâm tu chỉ là hơi kinh hãi, sau đó liền dối tay một tay đem hoa dao kéo vào trong lòng ngực, một bên nỗ lực khống chế được thân thể, không đến mức chìm xuống. Hoa dao đôi tay một cái xảo kính, liền tránh ra hắn, sau đó chớp chớp mắt, lôi kéo hắn hướng phía dưới vạch tới, thực mau, lâm tu liền phát giác, ở trong nước hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì hô hấp khó khăn. Hoa dao nhẹ nhàng cười, một tay lôi kéo hắn, Giống như một cái du ngư giống nhau, nhanh chóng hướng tới phía trước bơi đi, hay còn kinh lăng chung lâm tu cũng không có chú ý tới, phía trước một đám liệt dày đặc bạch nha cá mập chính trực thẳng hướng tới bên này bơi tới. Em đi quốc một nhà tư nhân khách sạn nội, lúc này bên ngoài sắc trời đã là đen sùm dưới, mưa to tầm ta không ngừng mà chuột phổi lại địa, bên ngoài cơ hồ đã không có mấy cái người đi đường. Lâm tu một bên xoa tóc, vừa đi ra tới, không sai Lúc này bọn họ đã tới rồi em đi quốc, hơn nữa vẫn là từ trong biển lội tới, hắn không biết này trung gian khoảng cách có xa lắm không, đặc biệt là nghĩ đến hôm nay ngày này phát sinh sự, càng là làm hắn có một loại hay còn ở trong ngộng cảm giác. Hắn nhìn đến trong biển kia lui tới hung manh cá mập đối bọn họ nhìn như không thấy, càng là nhìn đến hoa dao nàng tùy tay ở kia bơi qua bơi lại cá mập trên người một phách, cá mập liền nháy mắt biến mất ở trước mắt, còn có biển sâu thực nhân ngư. Ở bọn họ bên người du quá, ngoan ngoan giống như tiểu miêu giống nhau, càng có một cái thật lớn màu trắng hải mãng, còn đối với hoa dao làm nụ không chịu rời đi, cuối cùng cũng là hoa dao nhẹ nhàng một phách, biến mất ở hắn trước mắt. Theo sau, hai người một bên ở trong biển du, một bên nhìn lui tới loại cá, có chút xinh đẹp kêu không nổi danh tự cá, ở hoa dao trải qua khi, tổng hội không thể hiểu được biến mất, cuối cùng cuối cùng. Vẫn là hai điều thật lớn, cá voi chở bọn họ hai người từ biển rộng đi lên đến nơi đây, chỉ là cuối cùng kia hai điều cá voi sau khi biến mất, hoa dao cả người sắc mặt có chút khó coi, hắn biết, hoa dao không phải người thường, thậm chí, không phải người, này đó lâm tu trong lòng rất rõ ràng, chỉ là, hắn cũng không để ý, chỉ là hôm nay nhìn đến, đôi hắn kích thích quá lớn, hoa dao thế giới cách hắn quá xa xôi, hắn tổng cảm giác có một ngày nàng sẽ từ hắn thế giới biến mất. Bên kia cửa phòng mở ra, ăn mặc màu trắng miên chất áo ngủ hoa dao dối tung tóc dài đi ra, nàng tóc đã làm, thật dài đầu tóc cơ hồ trưởng cập mắt cá chân, liền như vậy tùy ý dối tung, ở nhu hòa ánh đèn hạ, cả người đều có vẻ nhu hòa nhiều, kia trương mỹ đến tựa như ảo mộng gương mặt, lúc này thế nhưng làm hắn có chút thấy không rõ tích. Ngơ ngác nhìn hoa dao, lâm tu môi hơi hơi trường trường, tựa muốn nói cái gì đó rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Ngồi. Hoa giao đi lên trước, ở lâm tu đối diện ngồi xuống sau, nhìn con ở trinh lăng chung lâm tu, mày hơi hơi nhịu nhíu rồi sau đó cầm hơi hơi dơ dơ lên, ý bảo hắn ngồi xuống. Hoa hoa, người lâm tu mới vừa ngồi xuống hạ, liền gấp không chờ nổi mở miệng, chợt lại đống nhiên đình chỉ, hắn muốn hỏi cái gì đâu, hỏi, người rốt cuộc có phải hay không người, lại hoặc là, đó là cái gì dị năng. Tâm niệm mấy vòng, lại mở miệng nói, ngươi nói, tận thế, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là ngươi lý giải cái kêu ý tứ. Hoa dao quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, ánh mắt xa xưa, kia mềm nhẹ huyền chuyển tiếng nói mang theo vài tia lạnh leo, còn dư lại đã hơn một năm thời gian, cái này phồn hoa thế giới liền sẽ mai một tại đây chẳng thai nạn bên trong. Tinh tế đem chính mình xem đến tình hình miêu tả ra tới, đại đa số nhân loại sẽ phát sinh dị biến biến thành tăng thi, nhân loại sinh tồn không gian không ngừng thu nhỏ, nhân loại sẽ từ trôi đồ an đỉnh ngã xuống đến tầng chốc nhất. kia, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Cho dù không phải chính mắt nhìn thấy, Lâm Tu cũng có thể dự kiến, như vậy thế giới đối nhân loại tới nói, tuyệt đối là một hồi hủy diệt tính thai nạn, nếu hôm nay lời này là từ người khác trong miệng nói ra nói, kia Lâm Tu nhất định sẽ đem hắn trở thành một cái kẻ điên, nhưng là lời này là hoa giao nói ra, Mặc kệ là thật là giả, Lâm Tu phản ứng đầu tiên chính là lựa chọn tin tưởng. Mưa to hạ suốt một đêm, đến ngày thứ hai sáng sớm, vũ thế mới dần dần thu nhỏ. Mà bù lại một đêm mặt thế chi thức cùng với mặt thế điện ảnh Lâm Tu, rửa mặt hảo lúc sau vừa mới chuẩn bị đi đánh thức hoa dao khi, tay vừa mới giơ lên, hoa dao cửa phòng liền mở ra. Hoa dao tinh thần thực hảo, tâm tình cũng thực hảo, không gian nội kia loại nhỏ hải dương trải qua một đêm hoàn toàn dung nhập không gian, lúc này, không gian nội cũng là một mảnh sinh cơ, ngay cả kia nguyên bản khô khóc hát thổ lúc này cũng thành ướt át nhưng gieo trồng thổ nhưỡng, dư lại thổ địa, còn có ngọn núi, đều là trùi lủi, kế tiếp, hoa dao tính toán nổ trồng hoặc là gieo trồng một ít cây cối, đương nhiên, nhiên đại càng lâu càng tốt, cũng hoặc là càng hy hữu càng tốt. Ăn qua bữa sáng, hai người thương lượng một chút, liền rời đi khách sạn, lâm tu hiện tại tính toán là chạy nhanh về nước, Tối hôm qua xem Mạt thế điện ảnh, làm hắn khắc sâu hiểu biết mặt thế đáng sợ, tuy rằng còn có một năm tả hữu, chính là một năm thời gian thật chặt bách, hắn đến chạy nhanh làm chuẩn bị. Lâm tu, hoa dao nghĩ nghĩ, gọi lại bên cạnh lâm tu, ta tưởng mua chút hạt giống. Hạt giống. Mặt thế lúc sau, thổ địa sẽ phát sinh biến dị, đến lúc đó đồ ăn khan hiếm kỳ thật, hoa dao là muốn mua chút hạt giống loại ở những cái đó chủi lùi trên núi, nhưng là thế giới này cái gì đều phải tiêu tiền mà hoa giao không su dính túi cho nên nghĩ tới nghĩ lui hoa giao vẫn là quyết định vẫn là đem lâm tu mang theo trên người đi dù sao lấy nàng năng lực liền tính là ở mạt thế cũng có thể đủ bảo vệ tốt hắn hảo bình tĩnh nhìn hoa giao liếc mắt một cái lâm tu cười gật gật đầu hắn biết hoa giao có chính mình bí mật chỉ là trong lòng vẫn là có chút mất mát lâm tu hoa giao duỗi tay kéo qua hắn Nhỏ giọng nói, "Ta có một cái không gian, bên trong có thể gieo trồng đồ vật, cho nên mua chút hẳn giống, tới rồi mà thế cũng sẽ không khuyết thiếu đồ ăn." Lâm Tu trong lòng hơi chấn, hai mắt nhìn trầm chằm Hoa Dao, không phải bởi vì nàng không gian, mà là nàng chịu nói cho hắn, nàng chịu tin tưởng hắn, tự hồ, hắn li nàng lại gần chút, đột nhiên duỗi tay hung hăng ôm chặt nàng, "Hoa Hoa, không cần nói cho người khác, rất nguy hiểm không cần nói cho người khác." Hắn tư tâm cảm thấy, đây là hai người bí mật, hắn đối hoa giao tới nói, là không giống nhau. Hơi hơi rũ xuống mí mắt, tín nhiệm sao? Không, đối nàng tới nói, trừ bỏ chính mình, ai cũng không tín nhiệm, mà sở dĩ nói cho lâm tu, là bởi vì, nàng có cũng đủ nắm chắc, rất sớm trước kia, nàng cũng đã đã biết, chỉ có chính mình, mới sẽ không phản bội chính mình. Kế tiếp, hai người liền bắt đầu bốn phía mua sắm lên bởi vì hai người mục tiêu không phải thực rõ ràng, bởi vậy, nhưng thật ra không khiến cho người nào chú ý. Bởi vì biết hoa giao có không gian, lại còn có rất lớn, lâm tu liền cũng yên tâm mua sắm lên, mua hạt giống còn hảo, hạt giống không chiếm địa phương, tuy rằng mua có chút nhiều, đảo cũng không ai để ý, hoa giao là cái gì hạt giống đều không thèm để ý, dù sao càng nhiều càng tốt, mà lâm tu còn lại là tương đối chú ý, hắn mua giống nhau đều là chút hạt thóc, tiểu mạch, bắp. Đông, cây mĩa cùng hoàng ma chờ mấy thứ này trên thực tế cũng không quý, mà hoa dao còn lại là mua rất nhiều cỏ nuôi xúc vật. Hạt giống, chiếu vào không gian trên đất bằng, đến nỗi những cái đó tiểu mạch hạt thóc gì đó, nàng tạm thời cũng không có gieo trồng. Hai người lại đi mua chút quả miêu, có đu đủ, sầu riêng, hồng mau đan, dứa. Từ từ, đồ vật đều mua rất nhiều, lâm tu tự xưng là hoa quốc thương nhân. Bằng hưu thác chính mình mang một ít trở về, đảo cũng không khiến cho người khác hoài nghi, bất quá những cái đó bán ra nhưng thật ra ngầm cười nhạo lâm tu. Rốt cuộc, có chút cây ăn quả là chú ý địa lý vị trí, mà bọn họ cái này địa phương thích hợp gieo trồng, nhưng là hoa quốc lại không được. Thực hiện nhiên, lâm tu là một cái người ngoài nghề, bởi vậy, đối với lâm tu mua rất nhiều quả miêu, bọn họ ngược lại ở trong lòng. Không ngừng mà vui sướng khi người gặp họa, Dù sao bọn họ tiền là kiếm được, quản hắn lấy về đi loại không loại được. Theo rất nhiều hạt giống cùng với cây giống gieo trồng, không gian sinh cơ càng thêm tràn đầy, hoa dao trên mặt tươi cười cũng càng nhiều, trong cơ thể lực lượng không ngừng tăng trở lại, cái này làm cho nàng hảo tâm tình vẫn luôn vẫn duy trì. Đặc biệt là mấy ngày này nàng ngẫu nhiên còn nhổ trồng một ít niên đại thượng tương đối lớn lên đại thụ đi vào, kia nguyên bản chuỗi lùi ngọn núi dần dần bị màu xanh lục bao trùm. Trên đất bằng cỏ dại ung tùm, trong cơ thể nguyên bản gần như khô kiệt lực lượng không ngừng xoay tròn. Không gian một bên, bị nàng chuyên môn cách ly ra tới dùng đặt đồ vật, mấy ngày này bọn họ mua không ít quần áo dày, còn có không ít dùng đồ vật, đều phân loại chỉnh tề chất đống ở chỗ này, nhìn mênh mông vô bờ mặt cỏ, còn có dây núi, tựa hồ. Còn kém chút cái gì? Hôm nay, hai người ở xoay hơn phân nửa cái em đi quốc lúc sau. Đang muốn nhập cư trái phép rời đi khi, Hoa Giao nhìn cách đó không xa mấy đầu voi tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, vì thế quay đầu cùng lầm tu thương lượng một chút, hai người tức khắc quyết định lại ở chỗ này lưu mấy ngày. Hôm nay ban đêm, Hoa Giao lén lút đem mấy đầu voi cấp thu vào không gian, thuận tiện còn đi một chút cách đó không xa vườn bách thú, đem ban ngày nàng nhìn đến kia chỉ xinh đẹp báo đốm cũng cấp lén lút thu đi rồi, vừa mới chuẩn bị đi thời điểm. Đột nhiên nhìn đến mấy chỉ đại khái là vừa rồi vận tới bạch hồ, trang ở một cái tiểu lồng sát, trong đó một con bạch hồ quỳ dạp trên mặt đất, đã hơi thở thoi thoát, bụng còn đang không ngừng chảy huyết, mặt khác mấy chỉ cũng là tinh thần vệ vải, còn có một. Con bạch hồ một con lỗ hai tựa hồ bị cái gì cấp xé rách giống nhau, miệng vết thương thực tần, nhưng là không có đồ máu. Mà ở cách đó không xa, một con bạch hồ đã mất đi sinh mệnh, đại khái là vừa chết đi không lâu còn chưa bị người phát hiện, cho nên thi thể còn ở nơi đó. Bạch hồ bụng hơi hơi cố lấy, hẳn là một đầu sắp sinh sản mẫu hồ ly. Mà ở cách đó không xa, một con bạch hồ đã mất đi sinh mệnh, đại khái là vừa chết đi không lâu. còn chưa bị người phát hiện, cho nên thi thể còn ở nơi đó. Bạch hồ bụng hơi hơi cố lấy, hẳn là một đầu sắp sinh sản mẫu hồ ly. Hoa dao cảm ứng được kia đầu mẫu hồ ly trong bụng sinh mệnh hơi thở còn không có hoàn toàn biến mất, tức khắc trong mắt hồng quang chợt hiện tức giận nghiêm nghị, thân hình chật lóe, liền đi vào kia đầu mẫu hồ ly bên người, giơ tay nhẹ nhàng một hoa, động tác quyết đoán, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Chỉ thấy trong không khí một đạo mây không thể thấy ruệ quang sẽ qua, chật kia mẫu hồ ly thi thể bụng liền bị hoa khai một cái khẩu tử, hắc hồng máu loãng chậm rãi tràn ra, mà bên trong ba cái tiểu thân ảnh tức khắc xuất hiện ở hoa giao trước mặt. Hoa giao vội cẩn thận đem bên trong tiểu da hỏa lấy ra, phấn đô đô tiểu hồ ly. Trên người ướt rầm rề, đôi mắt đều còn chưa mở, nhưng hơi thở lại càng thêm mỏng manh. Hoa dao vội đem trong tay tiểu hồ ly đưa vào không gian, lại đem mặt khác một con tiểu hồ ly lấy ra. Này chỉ hơi thở càng yếu đi, hoa dao không dám chỉ hoãn, dư lại kia chỉ đã không có hơi thở. Bên kia lồng sắt mấy chỉ bạch hồ ba ba tiến đến lồng sắt biên, trừng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hoa dao động tác, lại là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hoặc là nói, lúc này nàng trong lòng là phẫn nộ, hoa giao phụ thân là kiểu vi thiên hồ. Trên thực tế tới nói, nàng có một nửa kiểu vi thiên hồ huyết mạch, hoa tộc nhân sở dĩ không thể sinh sản hậu đại, là bởi vì, bọn họ dựng dục hậu đại đại giới là sinh mệnh. Hoa giao mẫu thân chính là đời trước hoa thần tộc tộc trưởng, hoa giao sinh ra lúc sau, mẫu thân của nàng truyền thừa tự động chuyển tới nàng trên người, mà nàng phụ thân ở đem trên người nàng giống nhau huyết mạch phong. Ấn lúc sau. Cũng đi theo tuấn tình, hoa thần nhất tộc vẫn luôn cũng không biết hoa giao chính là đời trước tộc trưởng thân sinh nữ nhi, vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là đúng thời cơ mà sinh, tiếp thu tộc trưởng truyền thừa đời kế tiếp tộc trưởng. Hoa thần tộc diệt lúc sau, nàng tự sát ở vạn hoa bí cảnh, sống lại lúc sau, thiên hồ huyết mạch phong ấn mới bị cải bỏ, bởi vậy, đối với hồ tộc, nàng tất nhiên là có không giống nhau cảm tình. Lúc này, nhìn đến tình cảnh này, hoa giao trong lòng thật là nổi giận. Nàng phảng phất lại thấy được lúc trước hoa thần nhất tộc bị giết tình hình, lúc ấy, nàng cứu không được bọn họ. Đem tay nhẹ nhàng mà bám vào mẫu hồ ly trên người, tức khắc phía trước phát sinh sự tình liền hiện lên ở nàng trong đầu. Nguyên lai, like, nhà này vườn bách thú bên trong quản lý viên trong đó có mấy cái thế nhưng có hành hạ đến chết động vật yêu thích, bất quá vườn bách thú động vật tương đối nhiều, hơn nữa thường xuyên đều có động vật vận tới nơi này, bởi vậy cũng không có khiến cho ai chú ý. Mà những cái đó bị hành hạ đến chết động vật, bọn họ cũng chỉ cho là ngoài ý muốn mà chết. Nói nữa, thế giới này, chết mấy cái động vật ngươi còn trông cậy vào có ai đi truy cứu nguyên nhân chết. Mà hoa giao đầu, dưới sự giận dữ, hoa không sai biệt lắm mấy cái giờ, đem toàn bộ vườn bách thú động vật đều cấp thu vào không gian. Vườn bách thu không phải rất lớn, nhưng là bên trong động vật lại là không ít, đặc biệt là hình thể trọng đại động vật, tỉ như, sư tử, lão hổ. Voi, tê giấc chờ, này đó tương đối hao phí tinh thần lực, vốn dị đối với này đó đã đánh mất giá tính động vật, hoa dao là không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là lúc này hoa dao dưới sự giận dữ, cũng liền không để bụng này. Đó, may mắn mấy ngày này không gian nội sinh cơ dần dần nồng đậm lên, nàng lực lượng cũng dần dần khôi phục, nếu là nàng mới vừa thức tỉnh lúc ấy, phòng trừng không có cái một ngày một đêm, sợ là không thể hoàn thành lớn như vậy công trình đem cuối cùng một con mai hoa lộc thu vào không gian khi, phía chân trời đã trở nên trắng, hoa dao chạy nhanh chìa tảo thuật, nhanh chóng đuổi trở về. Vươn bách thú động vật trong một đêm biến mất vô tung, này một nổ mạnh tính tin tức truyền ra tới khi, hoa dao cùng lâm tu hai người đã rời đi thành thị này. Em đi quốc cùng Hoa Quốc gần nhất chính là yên tỉnh, hai người đúng là tính toán từ nơi này hồi Hoa Quốc, yên tỉnh bên này so loạn, cho nên, muốn nhập cư trái phép trở về. Hiển nhiên muốn đơn giản rất nhiều Hoa dao mang theo che khuất hơn Phân nửa khuôn mặt hắc khung kính dâm Trên đầu mang theo một cái màu trắng ngũ An mặc trường cập mắt cá chân sọc váy dài Thượng thân là rộng thùng thình màu trắng áo thun Trên lưng có một cái màu trắng hai vai ba lô Thoạt nhìn cùng mặt khác du lịch Người không có gì bất đồng Mà lâm tu còn lại là an mặc màu trắng áo sơ mi Màu trắng gạo hưu nhàn quần Hai người nghiễm nhiên một đôi tiểu tình nữ trang điểm Chỉ là tương đối với che kín mít hoa giao tới nói. Xoáy khí bức người lâm tu thực hiện nhiên muốn dẫn nhân chú mục đến nhiều. Hoa thần nhất tộc Mỹ là linh hoạt kỳ hảo, cho người ta cao quý thanh lánh, không thể khinh nhờn cảm giác, nhưng là hồ tộc lại là hoàn toàn tương phản. Bọn họ mỗi người đều là mị cốt thiên thành, nhất cử nhất động, một ánh mắt đều là trời sinh mang theo mị hoặc chi khí, mà hoa giao càng là hai loại huyết mạch hoàn mị kết hợp, đã từng. Nàng một ánh mắt liền có thể làm trụ vương vì này không mang tất cả, bởi vậy, hoa dao mới có thể nỗ lực thu liễm khởi tức, không cho chính mình dẫn người chú ý, tự. Nhiên, đối này, lâm tu càng làm 12 vạn phần duy trì. Hô, rốt cuộc về nước, ta vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không lại đã trở lại đâu. Đứng ở ẩn tỉnh biên cảnh trấn nhỏ thượng, lâm tu hơi hơi cảm thán, nghiêng đầu nhìn bên người chỉ có thể nhìn đến trắng non cầm hoa dao, nghị sắp đã đến mặt thế. Nguyên bản cho rằng, đời này đều sẽ cùng nghiên cứu làm bạn. Này nguyên bản là hắn thích nhất, hắn cho rằng rời đi cái kia tiểu đảo sau, chính mình nhiều ít sẽ có chút tiên uối nhưng là lúc này, hắn lại chỉ cảm thấy may mắn, may mắn chính mình đã từng là nơi đó một viên, may mắn chính mình có thể ở nơi đó gặp gỡ nàng. Hoặc là, cái này mà thế cũng không như vậy đáng sợ, bởi vì, hắn bên người có nàng, vừa mới tìm khách sạn chủ hạ Lâm Thu liền lập tức bắt đầu liên hệ chính mình bạn tốt, mấy ngày này ở MD quốc hắn vẫn luôn không dám liên hệ hắn, bởi vậy, đối với rất nhiều tin tức đều còn không biết. Liên hiệp quốc bên kia đã phái đặc công tiềm nhập Hoa Quốc, mà Mạc Vân kia vô sỉ tiểu nhân thế nhưng từ máy tính hải cốt bên trong phục hồi như cũ ta nghiên cứu ký lục, hắn đã biết ta dị năng dược tề là hoàn toàn phẩm, báo cáo Liên hiệp quốc, lần này sợ là Liên hiệp quốc sẽ bất kể đại giới tới đuổi giết ta. Treo lên điện thoại, Lâm Tu sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, may mắn, bọn họ cũng vừa mới mới vừa được đến tin tức này, bằng không, sợ là ở MD Quốc cũng đã bắt được hắn. Treo lên điện thoại, Lâm Tu sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, may mắn, bọn họ cũng vừa mới mới vừa được đến tin tức này, bằng không, sợ là ở MD Quốc cũng đã bắt được hắn. Không nghe được hoa giao thanh âm, Lâm Tu nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại. Lại là ngạc nhiên nhìn đến hoa dao bên người trên sofa nằm bỏ hai cái phấn đô đô, liền mau đều còn không có lớn lên không biết cái gì động vật ấu tể, đôi mắt còn chưa mở, mà hoa dao còn lại là chuyên chú rôi tay lật qua bên cạnh gỗ đỏ trên bàn trà chén trà, sau đó giơ tay, một đạo thanh triệt dòng nước rót vào chén trà trùng, ngay sau đó tay vừa lật, một cái đẹp bạch ngọc hồ xuất hiện ở nàng trong tay, hồ miệng hơi hơi. Nghiêng! một giọt màu trắng ngà chất lỏng tích nhập chén trà chung. Hoa dao động tác ưu nhã, biểu tình chuyên chú cho người ta một loại nàng đang ở làm một loại cực kỳ thần thánh sự tình giống nhau. Đối với hoa dao trong tay chống rông lấy ra các loại đồ vật, Lâm Tu sớm đã thấy nhiều không trách, chỉ là nhìn thấy kia bạch ngọc hồ cùng với kia tích nhập chén trà chung màu trắng ngà chất lỏng, hắn nhưng thật ra tương đối tò mò. Tay hơi hơi đong đưa chén trà, tức khắc, Một trận làm người vui vẻ thoải mái nhàn nhạt thanh hương tản ra, nghe chì, khiến cho lâm tu nguyên bản có chút nôn nóng tâm tình tức khắc thả lỏng không ít, ngay cả tinh thần cũng hảo không ít, mấy ngày tới mỏi mệnh cũng trở thành hư không. Nguyên bản nằm bò không có bất động hay chỉ tiểu hồ ly nhãi con cũng tựa hồ nghe thấy được cái gì, nho nhỏ chốc mũi hơi hơi kích thích, trong miệng phát ra mỏng manh nước nở thanh. Giữ lại chính là cho người, đây chính là thứ tốt. Thấy lâm tu chính hai mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nàng xem, hoa dao dơ tay chỉ chỉ bên cạnh bạch ngọc hồ, đây là linh thủy, tựa như các người nói, có thể gân phạt thủy công hiệu. Đến nỗi có thể hay không dụ phát gì năng, hoa dao không rõ ràng lắm, bởi vậy ngay từ đầu cũng không có cấp lâm tu sử dụng, bất quá thứ này đối thân thể có chỗ lợi là thật sự. Lâm tu vội cẩn thận thò lại gần, ánh mắt đầu tiên là bất thiện ngắm liếc mắt một cái kia hai chỉ tiểu thể tử. Sau đó lại nhìn hoa dao chính cẩn thận đem pha loáng linh tủy ngã vào ly cái, cẩn thận uy kia hai chỉ tiểu tể tử, hoa hoa, này hai cái tiểu gia hỏa ngươi từ nào làm ra, như vậy tiểu, ta xem muốn hay không đi mua chút sữa bột. Đương nhiên, lâm tu cũng không phải là hảo tâm, nàng chỉ là không quen nhìn hoa dao như vậy chuyên chú, mà này phân chuyên chú không phải đối hắn, Từ em đi bên kia mang lại đây, tiểu gia hỏa này bẩm sinh tương đối suy yếu. Vẫn là dùng linh thủy dưỡng tương đối hảo, linh thủy lần đầu tiên sử dụng đại khái sẽ có chút không khỏe, người trước pha loãng một giọt dùng đi, ta tại đây nhìn. Linh thủy chính là không gian phía dưới linh thạch quạng dưỡng dục tinh túy, bên trong ẩn chứa nồng đậm linh khí, ở hoa thần tộc tới nói, này bất quá là bọn họ bình thường dùng để uống đồ vật mà thôi, nhưng là đối với người thường tới nói, này xác thật không khác hẳn với thiên tài địa bảo, mà người thường thân thể cường độ không đủ, bởi vậy nếu là dùng... Tự nhiên sẽ tao một ít tội, cũng hảo. Hôm nay chúng ta liền trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại đi thu thập mặt khác đồ vật đi. Bên này huyện thành lương thực sản lượng không tồi, ngày mai ta đi trước thuê một cái kho hàng, sau đó thu mua một ít lương thực. Đúng rồi, ngươi không gian, còn thừa nhiều ít không gian. Vấn đề này Lâm Tu kỳ thật rất sớm liền muốn hỏi, nhưng là hắn biết, Hoa Giao người này cảnh giác rất mạnh, bởi vậy hắn cũng liền nghẹn không hỏi. Đi học lúc ấy. Hắn cũng từng xem qua một ít tiểu thuyết, trong tiểu thuyết mặt những cái đó không gian đều là hữu hạn, mà mấy ngày nay bọn họ mua không ít đồ vẩn, cây giống, hơn nữa một ít hạt giống, nếu thật sự toàn bộ loại thượng nói, phòng trừng có thể loại vài tòa sơn như vậy lớn. Không nói đến phía trước nàng giống như còn thu không ít hải dương loại cá đi vào, như vậy tính kê xuống dưới, nàng không gian đã xem như người tiên. Không gian rất lớn, người không cần lo lắng xác thật, Mấy ngày nay thoạt nhìn đã mua không ít đồ vật, hơn nữa mấy ngày này nàng còn đang không ngừng nổ trồng đến khắc đỉnh núi, chính là này đều chỉ là bình thường thực vật, trong đó chân quý nhất vài loại vẫn là nàng trộm ở MDZ tải đi vào thượng trăm năm đại thụ mà thôi. Linh tủy là thứ tốt, nhưng là thứ tốt lại không phải như vậy hảo hưởng dụng. Mà lâm tu người này đang xem đến hai chỉ tiểu hồ ly nhãi con pha loãng một dọn, hắn một cái đường đường đại nam nhân. Thực dứt khoát đối với hồ miệng chính là một ngụm. Một ngụm vừa mới xuống bụng, cuồng bạo lực lượng tức khắc tử trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi dựng lên. Lâm Tu tuy rằng bình thường từng có gian luyện, nhưng là trường kỳ ngốc tại phòng thí nghiệm, hắn thể chất không coi là thực hảo. Bởi vậy, lần này tử xem như an đại đau khổ. Hoa giao một bên trêu đùa vừa mới mở mắt ra, trên người mới vừa bể trên bạch bạch mau mau tiểu hồ ly, đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng giao động tự Lâm Tu phòng đến. Ngay sau đó liền chuyển đến một tiếng áp lực đau hô. Bọn họ phòng là một gian phòng, lúc này, buổi trưa vừa qua khỏi, bên ngoài thái dương vừa lúc, khách sạn này ly nội thành kha xa, khách nhân không phải rất nhiều, chỉ là bọn hắn bên cạnh kia gian cao cấp phòng vừa mới trụ vào mấy người, hoa dao mày nhân lại, sau đó dơ tay đem tiểu hồ ly thu vào không gian, một cái lắp mình. liền nhanh chóng đi vào lầm tu ngoài cửa phòng, tay phải dương lên. Trong không khí cơ hồ đều có thể đủ nghe được một trận sắc bén thanh âm, trận kia nguyên bản khóa trái khóa cửa liền bị chỉnh tề hóa khai. Chờ nhìn đến bên trong tình hình khi, hoa giao tức khắc đầy đầu há tuyến. Bạch Ngọc Hồ chính méo mó ngã vào trên giường, bên trong chất lỏng nhưng thật ra không có chảy ra, mà Lâm Tu còn lại là không ngừng trên mặt đất quay cuồng. Theo hắn quay cuồng, trên người kia không ngừng tràn ra khó nghe màu đen chất lỏng trên mặt đất vẽ ra đạo đạo lăn qua dấu vết. Hoa giao giơ tay Một đạo màu sáng quang ảnh hiện lên, tức khác, nguyên bản không ngừng quay cuồng lầm tu liền bị thẳng tắp định ở trên mặt đất. Làm ngươi dùng một lần dùng nhiều như vậy. Hoa dao tức giận nhìn ngạch tế gân xanh không ngừng cổ ra, cắn chặt khớp hàm, toàn bộ thân thể đều banh chặt muốn chết lầm tu, một hơi còn có thể ăn thành mập mạng a. Tuy rằng tức giận, nhưng là cũng không thể thật sự phóng mặc kệ, kia linh tủy nơi nào là như vậy hào hấp thu, một cái không thành, hắn thế nào cũng phải nổ tan xác bỏ mình không thể. Hoa thần tộc không chú ý nhiều như vậy, bọn họ bản thân là linh khí dựng dục, thân thể bản thân chính là tinh thuần linh khí, mà Lâm Tu bằng không, nhân loại thân thể chứa đựng linh khí là đan điền, kinh mạch còn lại là chuyển vận ông dẫn, mà hiện tại, trong thân thể hắn lực lượng quá thịnh, nhưng là hắn kinh mạch nguyên bản liền có tạp chất tác, hơn nữa kinh mạch cực kỳ yếu ớt, liền tính Hoa Dao muốn trợ giúp hắn hấp thu đều khó khăn. Nghĩ nghĩ, Hoa Dao nhìn Lâm Tu, ngươi trong cơ thể linh khí quá nhiều. Không ngừng mà va chạm gân mạch, hiện tại hoặc là ta đem linh khí toàn bộ hút ra tới, chỉ là cứ như vậy, ngươi nhiều nhất cũng chính là tẩy gân phát thủy, nhưng là trong cơ thể lại sẽ không có linh khí, hoặc là, cũng chỉ có thể chờ linh khí đem ngươi gân mạch hướng đoạn, cứ như vậy, tốt lời nói, ngươi về sau có thể đương một người bình thường, cuối cùng một cái biện pháp, ta đem ngươi kinh mạch đánh nát, phá rồi mới lở, ngươi tiếp thu tộc của ta truyền thừa. Như vậy liền về sau đều sẽ không lại có phương diện này nguy hiểm. Nhưng là đánh nát gân mạch quá trình rất thống khổ. Đánh nát gân mạch hắn không hiểu cái gì truyền thừa, càng không hiểu, đánh nát gân mạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là vừa nghe liền biết này không chỉ là thống khổ mà thôi, chỉ là hắn chỉ nghĩ đến, cứ như vậy, hắn có phải hay không liền cùng nàng giống nhau. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, hắn vẫn luôn biết, nàng tuy rằng thoạt nhìn nhàn nhạt, nhạt Nhưng là nàng đấy mắt thần sắc là lương bạc, xa cách, bởi vậy, hắn cùng nàng ở chung, chút nào không dám có điều vượt qua, liền sợ một cái không tốt, nàng liền sẽ hoàn toàn rời đi, bởi vậy, nghe nói có thể tẩy gân phạt tủy, hắn trước hết nghĩ đến chính là có thể biến cường, sau đó ghi nàng càng tiến thêm một bước. Hoa thần tộc truyền thừa cần thiết là tộc trưởng lấy bí pháp mở ra, hoa thần tộc truyền thừa không chỉ là lực lượng truyền thừa, càng là từ cốt đến ra lột xác này trung gian thống khổ có thể nghĩ đem lâm tu đưa đến không gian bí chỗ tiếp thu truyền thừa nàng là không thể giúp gấp cái gì. bất quá chưa từng có ngoại tộc người tiếp thu quá hoa thần tộc truyền thừa cho nên này kết quả nàng cũng không thể đoán trước đến nôi sống hay chết kia cũng chỉ có thể xem lâm tu tạo hóa trong tay cầm lâm tu cấp kia trương không ký danh tạm thừa dịp sắc trời còn sớm hoa giao thay một bộ hưu nhàn trang như cũ mang một cái đại kính dâm nguyên bản thật dài đầu tóc bị nàng dùng lực lượng biến thành tề như vậy trường, đỉnh đầu cùng quần áo tương xứng màu trắng gạo mũ, hơi thở thu liễm, như thế, một cái không lắm thu hút nữ tử liền xuất hiện ở đầu đường, cùng mãn đường, cái ăn mặc mắt lạnh, trang điểm thời thượng xinh đẹp bọn nữ tử so sánh với, tự nhiên liền dễ dàng bị người xem. Nhẹ, đi trước một chuyến di động chuyên bán cửa hàng, mua một khoản mới nhất cảm ứng di động, lại đi mua một trường không ký danh điện thoại tạp, Tuy rằng trong đầu có lý luận tri thức, bất quá thực tế thao tác, vẫn là tiêu phí một chút thời gian. Đưa điện thoại di động công năng sở thấu lúc sau, hoa giao liền trực tiếp bắt một cái dây số. Di động vang lên 3 tiếng sau bị tiếp khởi. Dạ ưng. Không chờ bên kia phát ra âm thanh, hoa giao thanh lành thanh âm liền lập tức chuyển vào bên kia người nọ trong thai. in bên này láng giềng gần em đi quốc, em đi quốc bên kia đổ thạch ngành sản xuất thịnh hành. Hơn nữa hoa quốc để nhị đại địa hạ thế lực liền ở bên này, cái này thế lực kinh doanh súng ống đạn dược cùng với ma túy, hơn nữa không ít số ít danh tộc, bởi vậy, bên này nói tóm lại, tương đối loạn. Mặt đường thượng nhưng thật ra tương đối sạch sẽ, lúc này là buổi chiều thời gian, trên đường người đi đường không ít, hoa dao lang thang không có mục tiêu hành tẩu, dọc theo đường đi, mua không ít địa phương ăn vạt, hàng ngon giá rẻ, hoa dao dạ dày tương đương với thứ nguyên không gian. Đó là như thế nào ăn đều sẽ không no cái loại này, ở một cái ăn vặt phố từ đầu ăn đến đuôi lúc sau, hoa dao đạp lên một cái nho nhỏ bề mặt bên trong thấy được hạt giống chuyên bán mấy chữ. Bên trong liền một cái phụ nữ trung nhân ở, lúc này nơi này một khách quen cũng không có, lập tức, hoa dao liền thẳng đi qua. Ta tưởng mua chút hạt giống. Hoa dao nhìn thoáng qua này nho nhỏ bề mặt, bên trong liền một cái đại đại quay giá, mặt trên phân loại phóng trang hạt giống túi bất quá giống như đều là lương thực loại, bất quá, hoa dao không gian rất lớn, này đó hạt giống có chút ít còn hơn không. Muốn mua cái gì dạng? Kia phụ nữ trung niên nhướng mày, nhìn hoa dao liếc mắt một cái, thái độ bình đạm, không lắm nhiệt tình. "Đều phải." Hoa dao cũng không để ý kia lão bản nương thái độ, rốt cuộc lúc này đã qua ngày mùa mùa, mà lúc này không ít hạt giống đã không thích hợp trồng trọn, bởi vậy, không vài người sẽ đến mua cho nên lão bản nương cho rằng hoa dao chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, lúc này đột nhiên nghe được hoa dao toàn bộ đều phải, không cấm kinh ngạc nhìn nhìn hoa dao, luôn mãi đích xác nhận lúc sau, tức khác thái độ một cái đại chuyển biến, nháy mắt nhiệt tình không ít. Ta nói đại khuê nữ, ngươi mua nhiều như vậy hạt giống là phải làm gì à, bất quá này đều 5-6 tháng, có chút hạt giống cái này mùa không thích hợp gieo trồng lao bản năm đảo cũng là cái thật sự người bất quá kia xương lại là tay chân lênh lệch đem một ít hạt giống toàn bộ dùng đại túi trắng hảo một bên trang một bên còn thuận tiện hỏi hỏi cà chua ớt hay, cây cây đậu cô ve cà tím đúng rồi này tiểu mạch cao lương cũng muốn sao lời tuy nhiên nói như thế bất quá hạt giống đã bị cất vào túi sau đó đem một đại túi túi đưa cho hoa dao đầy mặt tươi cười nói này đó hạt giống phỏng trừng đủ ngươi loại mấy năm đúng rồi ta bên kia còn có chút hoa hạt giống ngươi nếu không. Đó là ta nhi tử từ tỉnh ngoài mang về tới, nghe nói là chút cái gì quý hiếm hoa loại, phía trước đặt ở nơi này cũng không ai mua, ngươi xem cấp chút, đem hoa loại cùng nhau mua đi, ta này đó hạt giống cũng cho ngươi chút ưu đãi thế nào. Hoa loại, hoa dao tức khắc ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu, sau đó lại hỏi hỏi phụ cận nào có cửa hàng bán hoa, sau đó tính tiền, đem túi nhét vào ba lô thuận tiện bỏ vào không gian, lúc này mới rời đi. Sau đó lại đi một chuyến cửa hàng bán hoa, mua rất nhiều hoa loại, này trung gian nhưng thật ra phát hiện mấy viên tương đối thưa thất hoa loại, đem này đó hạt giống chiếu vào không gian nội, lại nhìn nhìn phía trước trồng trọt những cái đó quả miêu, lúc này từng viên đều đã là che trời đại thụ, xa xa nhìn lại, quả lớn trồng trước, trên cây trái cây sớm đã thành thụ, bất quá bởi vì không có ngắt lấy, cho nên vẫn luôn treo ở thụ đầu. Đại thúc không ngừng hấp thụ linh khí, nhưng cái đó trái cây. Cái đầu no đủ, nhìn dáng vẻ, phòng trừng không lâu liền sẽ trở thành linh quả. Kéo dài núi non, chỉ có một chút bao trùm màu xanh lục. Phía trước thu vào tới vườn bách thú những cái đó động vật, một đám đều an phận ngốc tại bên trong. Sư tử cùng hiệu cao cổ thế nhưng cũng có thể hòa bình ở chung. Nếu là một màn này bị những người khác nhìn đến, có lẽ sẽ cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống. Mặt cỏ thượng. Sư tử yêu nhã hoặc ngồi hoặc lập, đối với một bên ăn tỉnh ăn cỏ lình dương, rác mã làm như không thấy, bên kia chuột túi không ngừng mà nhảy tới nhảy lui, khắp thảo nguyên, nhìn qua một mảnh sinh cơ bừng bừng, mà bên kia, mấy chỉ tiểu chuột túi cùng tiểu sư tử tranh đoạt đỏ rực cà chua, trong rừng cây, mấy con khỉ một bên đãng một bên đem trên cây trái cây hướng tới trên mặt đất những cái đó động vật ném đi, một cái quả táo bay tới, tức khắc, Một đầu không biết từ nơi nào nhảy ra con báo miệng một trường, tức khắc cắn bồi vạn, này hòa thuận vui vẻ một màn là muốn quẻ kiểu gì a? Tựa hồ đã nhận ra hoa dao tầm mắt, bên kia nguyên bản chính không chút để ý nhìn một màn này mấy chỉ bạch hồ tức khắc đột nhiên đứng dậy, sau đó giống như một đạo tia chấp giống nhau hướng tới hoa dao bên này mà đến. Cùng bạch hồ giao lưu một chút, tức khắc, hoa dao đầy đầu hát tuyến, nguyên lai like phía trước nàng đem này đó động vật một cổ nào thu tiến vào. Sau đó liền không như thế nào đi quảng, này đó nguyên bản nhốt ở lồng sắt giá thú, đột nhiên lấy ra khỏi lồng hấp, hơn nữa nơi này nồng đậm linh khí, hơn nữa nơi này một ít trái cây, một đám thế nhưng sinh ra linh trí tới, bởi vì này không gian là cùng hoa dao nhất thể. bởi vậy, vậy, này đó động vật tự động đánh thượng nàng dấu vết, bọn họ thế nhưng hòa thuận ở. Trung lên. Nghĩ đến này vấn đề, hoa dao tức khắc cảm thấy đây là cái vấn đề lớn. Nàng nguyên bản còn tính toán dưỡng một ít động vật tới ăn đâu, này nếu là thật sinh ra linh trí, hơn nữa đánh thượng nàng dấu vết, này liền tương đương với nàng nô lệ hoặc là cấp dưới, này nếu là lại ăn, nhiều ít sẽ có chút cách hứng. Nghĩ, hoa dao lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc quy hoạch khởi không gian tới. Chuyên thưa địa phương ở không gian trung tâm vị trí, lúc này bên kia ở vào phong ấn trạng thái, hoa dao đi không được, mà lâm tu là dùng bí pháp đưa vào đi. Nghị chuyển thừa cũng không biết muốn bao lâu thời gian, hoa dao liền đem thời gian điều chỉnh một chút, 10 so 1, 100 so 1, ngàn so 1. Này không sai biệt lắm tới rồi nàng cực hạ. Để lại một mặt tinh thần ấn ký ở chỗ này, chỉ chờ lâm tu chuyển thừa xong, liền lập tức đem hắn mang ra tới. Thuyền một chỗ sơn cốc, dự để lại kém bất quá một mâu đất tả hữu làm nền, tính toán từ bên ngoài lộng chút bó củi gì đó, ở chỗ này kiến một tòa tiểu phong ở phía trước một khối bình thản mặt có có thể dưỡng một ít gà vịt linh tinh ra cầm, thật tốt một bên có một chỗ thanh triệt dòng suối nhỏ vần quanh. Đêm này một khối không gian chuyên môn phân chia ra tới, đứng ở kia khối đất trống thượng, trong tay một cái hạt giống chiếu vào trên mặt đất, nháy mắt, hạt giống nhanh chóng nảy mầm, sau đó giống như mạ đằng giống nhau sinh trưởng tốt lên, nhanh chóng đan chéo, quấn quanh, mấy cái hô hấp, gian kia phía trước dự lưu rất lớn một khối chuẩn bị quyển dưỡng ra cầm đất chống liền bị mạn hàng mây che dệt đằng vong cấp vòng thành một vòng rào chán, sau đó mạn đằng tiếp tục hướng lên trên đan chéo. Không sai biệt lắm 2 mét cao tả hưu, mới chậm rãi ngừng lại. Mạn đằng một đầu cẩn thận cọ cọ hoa dao bả vai, sau đó bình yên xúc vào rào chán. Như thế như vậy, hoa dao lại ở chung quanh vòng vài cái vòng, đem trong tay cuối cùng mấy viên hạt giống reo, mới một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Sơn cốc ngầm, Hoa Dao giơ tay gian đem dưới nền đất linh quặng đến mặt trên, nàng chuẩn bị đem nơi này kiến thành một cái nhà kho ngầm, tứ phía thiết đến san bằng linh thạch làm vách tường, 30m cao, không sai biệt lắm 20 mẫu đất như vậy lại, Hoa Dao mới ngừng lại được, nhìn nhìn, cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó lúc này mới từ không gian nội lóe ra tới. Hoa Dao vẫn là ở tại lần trước cái kia khách sạn nội, khách sạn này hẳn là ở địa phương có chút bối cảnh, bởi vậy Lâm tu nhiều cho một ít tiền, cũng liền không muốn hắn chứng kiến. Bất quá lúc này, hoa dao mới vừa ra tới, liền phát hiện không thích hợp. Ngoài cửa rất là ầm ĩ, lui tới tiếng bước chân chặt chẽ, nhìn dáng vẻ, là đã xảy ra sự tình gì. Hoa dao cẩn thận mang lên kính râm, mở cửa, liền thấy vài cái an mặc cảnh phục người đang từ bên cạnh phòng nội đi ra, đường đi thượng đứng không ít người, mà phòng bên cạnh cũng kéo lên cảnh giới tuyến. Tiểu thương, Xin hỏi ngươi vẫn luôn ở trong phòng sao? Lúc này, nhìn thấy hoa dao bên này cửa phòng đột nhiên mở ra, thoáng chốc, mọi người ánh mắt đồng thời hướng tới bên này xem ra. Bên kia hai cái cái ăn mặc cảnh phục tuổi trẻ nam tử cũng là nhanh chóng đã đi tới, nhìn hoa dao, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta đang ngủ, ngủ thật sự chết, cái gì cũng không biết. Hoa dao kính dâm hạ, trong mắt lưu quang trật lóe tức khắc, trước mặt hai cái tuổi trẻ cảnh sát ánh mắt hơi hơi sử sốt. Trong mắt một kia mê vong sẽ qua, sau đó gật gật đầu, tựa cái gì cũng không phát sinh giống nhau xoay người rời đi. Nay đoạn tiểu nhạc đệm cũng không làm hoa dao như thế nào để ý, đem trong phòng đồ vật thu thập một chút, bọn họ cũng không có cái gì hành lý. Hoa dao đem lâm tu cái kia màu đèn ba lô hướng trong không gian một ném, sau đó xuống lầu lui phòng liền rời đi chấn nhỏ này. Chấn nhỏ hướng năm đi, đại khái ba mươi dặm xa, chính là mã gia thôn. Trong thôn mỗi ngày chỉ có hai tranh xe, chính là một xe tư gia, đại khái 10 giờ tả hữu, hoa dao liền bước lên đi hướng mã ra thôn xe, mã ra thôn ở núi lớn bên trong, bên kia là liên miên Phật phòng núi lớn, kia đúng là hoa dao mục đích địa. Tự nhiên, lúc này nơi nơi truy tìm lầm tu những người đó càng là không biết mục tiêu của chính mình đang ở hoa dao không gian nội, mà hoa dao càng là trốn vào núi sâu rừng rà. Xuống xe. Hoa dao liền dọc theo hốn lượn đường nhỏ hướng lên trên đi, hướng bên phải đi đó là mã gia thôn. Theo hoa dao kia như tùy ý bước chậm giống nhau bước chân, ven đường tiểu hoa tiểu thảo tựa hồ đều tràn đầy rất nhiều. Hơi hơi nhắm mắt, khít sâu một hơi, hoa dao ngón tay tiêm nhẹ điểm xuống tay biên cây cối, dưới chân bước chân nhìn như cực chậm, nhưng lại là nháy mắt liền xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Hoa thần tộc, thiên thần khống thực năng lực, tới rồi núi sâu, nơi này mới là nàng thiên hạ. Ở trong núi ngày thứ 10, lúc này, hoa dao đã cách này mã ra thôn cách xa vạn dặm xa, mấy ngày này nàng thu hoạch cực kỳ phong phú, này trong núi không ít kỳ chân dị bảo cơ hồ đều bị nàng cướp đoạt cái biến, trong không gian vài cái đỉnh núi đều đã che kín lục ý, bên trong sơn cốc nơi đó một tòa tiểu trúc cũng thành lập đi lên, so nguyên lai like muốn lớn hơn một chút, không sai biệt lắm, có mười mấy phòng, phòng ở rất là tinh xảo điển nhã, cổ điển ý nhị mười phần, cùng hiện đại kiến trúc phong cách nghiệm nhiên bất động. Lúc này, Hoa Dao đang ngồi ở đỉnh núi một cao lớn cự một thượng, đầu gối một tẢ một hữu nằm bò hai chỉ lông xù xù phấn đô đô tiểu hồ ly, hai chỉ tiểu hồ ly giữa chán chung một thốc như ngọn lửa hờn mau, thuật nhìn cực kỳ đáng yêu. Lúc này chính nửa híp mắt chờ mắt, đột nhiên Hoa Dao uống nước động tác cứng lại, sau đó thân ảnh nháy mắt biến mất ở cây tối đỉnh, lại lần nữa xuất hiện, đã là ở một chỗ lùm cây, mà phía trước mấy cái ăn mặc trang phục leo núi còn ba lâu người trẻ tuổi chính vừa. Nói lời nói, một bên hướng tới bên này đi tới. Bốn nam tam nữ, tuổi đều ở hai mươi mấy tuổi tả hữu, đằng trước một cái nam tử trong tay cầm một cây gậy, trước ngực treo một cái máy quay phim, theo sát sau đó chính là một người ăn mặc bó sát người quần jean cùng áo sơ mi nữ tử, xem hai người bộ dáng hiện nhiên là tình lữ không thể nghi ngờ, rồi sau đó mặt ly đến xa hơn một chút chính là hai gã nữ tử, hai người sắc mặt khó coi nhìn dáng vẻ tựa hồ ở tranh chấp chút cái gì, mặt sau ba nam tử còn lại là không biết đang nói đùa chút cái gì. Vi, trương quân, ngươi rốt cuộc có nhận thức hay không lộ à? Chúng ta đều đi rồi ban ngày, nếu là lại tìm không thấy lộ đi ra ngoài, chúng ta hôm nay phải ở trong rừng rậm qua đêm. mặt sau một nữ tử ngữ khí không kiên nhẫn kêu phía trước dẫn đường nam tử, ai biết này rừng rậm có hay không làng? ta nhưng không nghĩ ở chỗ này qua đêm. ngươi không nghĩ ở chỗ này qua đêm? Chúng ta còn không nghĩ đâu, ai làm ngươi phía trước cầm gậy gộc loạn hoảng, nếu không phải ngươi thọc tổ ong vò vẽ, chúng ta đến nỗi lạc đường sao. Phía trước kia nam tử bên người nữ tử cũng là bất mãn quay đầu lại nhìn cái kêu kêu to nữ tử, đáy mắt là tràn đầy chán ghét, bọn họ tới thám hiểm vốn gì không kêu nàng, là nàng chính là theo kịp, kết quả đi hai bước lộ liền bắt đầu kêu mệt, dọc theo đường đi càng là các loại bất mãn, các loại bất bẻ. Dương Vân Nếu không phải ngươi nói muốn tới bên này thám hiểm, ta sẽ thọc tổ ong vỏ vẽ sao? Tên kia nữ tử lập tức liền phát hỏa, ngáy mắt hai người liền xào lên, kia mặt sau nguyên bản nói rợn ba người cũng chạy nhanh tiến lên đây khuyên can. Trong lúc nhất thời, này nguyên bản xem như an tĩnh rừng rậm tức khắc náo nhiệt lên. Hoa dao đứng thẳng vẫn không núp nhích, trong mắt dần dần nổi lên hồng mang, nàng tựa hồ có thể nghe được kia máu lưu động thanh. Đột nhiên, hoa dao động. a. Một tiếng thét chói tai xẹt qua, kinh khởi không ít chim bay. Ẩm, tùy tay ném xuống trong tay đã bị hút khô rồi huyết thi thể. Hoa dao trong mắt hồng quang lui không ít, dương mắt nhìn bên, kia dư lại ba người, đứng là phía trước rừng ở mặt sau ba gã nam tử, lúc này bọn họ ba người co chặt thành một đoàn, hai mắt kinh sợ nhìn hoa dao, tay chân nhuận ra, căn bản liền chạy trốn dũng khí đều không có. Tử vong sợ hãi gắt gao bóp ở ba người hô hấp, trái tim đều phản phất đỉnh chỉ nhảy lên. Ba người ánh mắt nhìn trầm trầm trên mặt đất đã thành thây khô bốn người, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, chỉ thấy trước một phút còn vừa nói vừa cười mấy người, lúc này toàn thân chỉ còn lại có một tầng gú ám da bọc xương đầu, khuôn mặt đã không thể phân biệt, chỉ có thể từ kia tùng tùng treo ở trên người quần áo mới có thể nhìn ra ai là ai tới. Ba người không ngừng sau này lui, tựa hồ như vậy là có thể rời xa nguy hiểm giống nhau, thẳng đến sau lưng dựa vào trên đại thụ lúc sau ba người mới sắc mặt trắng bệnh cẩn thận ngẩn đầu nhìn lại. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đôi màu đỏ hoa văn, không giống hiện đại dày, lại hướng lên trên là một bộ thêu không biết tên hoa hồng màu trắng hoa lệ ao gấm, ao gấm đường viền dùng chính là không biết tên màu trắng lông tơ, trước ngực một sợi tóc dài lập tức buông xuống đến bên chân, lại hướng lên trên, tức khác, kia quyến rũ dáng người cơ hồ làm mấy người quên lúc này tình hình, mảnh khảnh vòng eo một tay có thể ôm hết, Dậu thùng thỉnh trường bảo cũng bị căng đến làm người muốn phun. Máu mũi, đang xem đến hoa dao khuôn mặt khi, ba người ánh mắt một trận si mê. Duyên giang cổ, trắng non giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc giống nhau, làm người vừa thấy liền không đành lòng ở rời đi ánh mắt, hướng lên trên, là hoàn mị trắng non cảm, ân hồng môi hơi hơi nhấp khởi, lại hướng lên trên, theo kia tinh xảo tiếng mũi, một đôi câu hồn nhếp phách màu đen mỹ lệ đôi mắt, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, mắt trái phía trên. Một đóa không biết tên Mỹ lệ đóa hoa ấn ký, càng thêm một mặt nói không nên lời phong tình. Cái loại này Mỹ, cái loại này Mỹ, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân vì này không màng tất cả, cặp kia mắt, khiến cho bất luận cái gì nhìn đến nam nhân đều có thể vì này cam nguyện dâng lên linh hồn. Ngáy mắt, cái gì sợ hãi, cái gì tử vong thoáng chốc đi xa, ba người ánh mắt si mê nhìn chằm chằm hoa giao, không thể không nói. Hồ tộc trời sinh mị thuật ở hoa dao trên người thể hiện vô cùng nguồn nhuyễn. Hừ, Hoa dao ánh mắt lạnh lùng, hơi hơi nghiêng người. Nếu không phải không có từ ba người trong mắt nhìn đến bất luận cái gì khinh nhần chi ý, sợ là nàng đã sớm ra tay giải quyết bọn họ. Này ba người linh hồn rất là thuần tịnh, tự nhiên, hoa dao cũng không phải cái gì đột nhiên thiện tâm quá độ. Gần nhất, lúc này đây bốn người máu đã đủ rồi. Thứ hai. Nàng tử kia bốn người trong trí nhớ đã biết một chút sự tình, bởi vậy mới không có đối bọn họ xuống tay. Theo Hoa Dao uy thế một phóng, ba người cũng sôi nổi tỉnh táo lại, chỉ là trong lòng sợ hãi, nhưng thật ra giảm bớt một phần, bất quá vẫn là kinh sợ không dám tiến lên, đối với Hoa Dao càng là lại kính lại sợ. Đại, đại tiên, chúng ta không thể ăn ba người chung một cái trường đáng yêu hoa hoa mặt nam tử một bên túi đầu xin tha, một bên nói. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta không biết đại tiên ở chỗ này, cho nên quay nhiều đại tiên, chúng ta lập tức rời đi một cái an mặc một thân màu đen trang phục leo núi, thuật nhìn lớn tuổi nhất nam tử vội không ngừng nói, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ, xem trước mặt người hành sự liền biết, tuyệt đối không phải cái gì đại tiên, hơn nữa bọn họ còn thấy được nàng hành sự, sợ là tám phần sẽ bị giết người diệt khẩu, trong lòng ai thán một tiếng, ngươi nói bọn họ không có chuyện gì cái gì muốn, tới bên này thám hiểm đâu, cái này hảo phòng trừng liền mệnh đều phải giữ không nổi. Các ngươi là nông lâm nghiệp khoa học kỹ thuật đại học. Hoa dao nhìn cách đó không xa bốn cụ thây khô, tay phải nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt, từ ngầm chui ra mấy cái cây cối bộ dễ nhanh chóng cuốn lên thây khô, sau đó lại lần nữa hoàn toàn đi vào trong đất, hết thể lại khôi phục nguyên trạng. Này không thể tưởng tượng một màn nếu không phải mấy người tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Là, là, chúng ta là nông đại, Mới vừa tốt nghiệp, cho nên liền tổ chức lần này thám hiểm bên kia vẫn luôn chưa từng mở miệng nam tử nặng nghề mở miệng nói. Mà còn lại hai người còn lại là kinh tủng nhìn kia dễ cây đem mấy thi thể cuốn vào ngầm, sau đó mặt trên quay thổ nhưỡng nhẹ nhàng mấp máy vài cái, chợt khôi phục như lúc ban đầu, thế giới này huyền huyễn, mấy người tức khắc liền hô hấp đều phóng nhẹ xuống dưới. Thực hảo, các ngươi là muốn đi long khê mương đúng không, vừa lúc, ta cũng phải đi nơi đó. Các người đem ta đưa tới mục đích địa, ta liền tha các người rời đi như thế nào. Hoa giao Tử kia bốn người trong trí nhớ biết được một sự kiện, Long khê mương bên kia cây cối sinh trưởng phá lệ tươi tốt, cơ hồ là bốn mùa thường thanh, mà trong núi các loại quý hiếm thảo dược cũng so mặt khác địa phương muốn nhiều rất nhiều, kia phụ cận thôn đem chi sưng vì thần tích. Lần này, bọn họ nông đại mấy cái đồng học đó là chuẩn bị đến nơi đó tìm vài thứ mang về nuôi chồng. Mà hoa dao còn lại là hoài nghi nơi đó có cái gì sinh mệnh lực cực kỳ cường đại đồ vật. Đương nhiên, hoa dao là có thể chính mình đi tìm. Bất quá, nghĩ này mấy người là nông lâm nghiệp đại học học sinh, hơn nữa ba người thành tích cũng không tệ lắm. Nghĩ không gian kia đại bộ phận vẫn là chuỗi lùi một mảnh, liền đánh lên ba người chú ý. Có ba người đồng hành, hoa dao tốc độ chậm lại, nàng phân phó ba người đem một ít tương đối chân quý hoang dại thảm thực vật đều đào ra giao cho nàng. Ba người bách với nàng cường thế cũng chỉ đến đáp ứng. Ba người chung cái kia trường hoa hoa mặt nam tử kêu Lan Bác, lớn tuổi nhất kêu Lưu Vũ, lời nói tương đối thiếu cái kia kêu, kêu Lưu Phong. Lưu Vũ cùng Lưu Phong là cô nhi, Lan Bác gia thế không tuổi, phụ thân ở chính phủ cơ quan công tác, mẫu thân còn lại là một người thương nhân. Một tuần về sau, ba người chậm rãi đối hoa giao từ lúc bắt đầu kinh sợ đến bây giờ có thể bình thường đối thoại chỉ là ba người lại trước sau không dám chính diện đối mặt Hoa Giao. Hôm nay giữa trưa, bọn họ đang ở một chỗ bên dòng suối nhỏ, đáp giản dị lều trại, lưu phong ba người tắc đang ở trào cá, Hoa Giao ngồi ở một chỗ cao cao nhánh cây thượng, đột nhiên, không gian nội một trận giao động chuyển đến. Cảm ứng được tinh thần ấn ký bên kia giao động, Hoa Giao nháy mắt đi vào không gian nội. Lúc này, không gian nội tiếp thu xong truyền thừa lỗ thai lâm tu chính ngạc nhiên đứng ở rộng lớn trên cỏ. Mặt cỏ trung gian bị một cái sông nhỏ lưu ngăn cách, đối diện mấy đầu so giống nhau voi muốn lớn hơn rất nhiều voi chính chính nhàn nhã đứng ở bờ sông, cách đó không xa còn lại là vài đầu tê giác, lại xa một chút, hắn còn có thể nhìn đến sư tử, con báo, lao hổ, bờ sông biên trên cây cuốn lấy một cái cự mãng mấy con cao lớn ngân lang còn lại là quay đầu lười nhác nhìn hắn một cái, sau đó, lại như là cái gì cũng không phát sinh quay đầu đi. Người tỉnh. Cảm giác thế nào? Quen thuộc tiếng nói từ sau người truyền đến. Lâm Tu kích động quay đầu đi, đại thấy rõ phía sau bóng người khi, tức khắc hai mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Lúc này Lâm Tu bộ dạng cũng là đại biến dạng, nguyên bản tuấn lãng dung mạo trở nên nhiều vài phần thanh khiết, nguyên bản là tái nhợt sắc mặt lúc này trắng non nếu ngọc, khỏe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, giữa mày nhiều vài phần thanh nhã, nhìn qua giống như từ chuyện tranh trung đi ra duy mị vương tử giống nhau. Đồng dạng là mắt trái phía trên nhiều một đóa không biết tên đóa hoa ấn ký, chỉ là cùng hoa giao không phải cùng loại. Hoa hoa đối với hoa giao tới nói còn lại là ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, nhưng là đối với Lâm Tu tới nói, còn lại là vài thập niên, này vài thập niên, hắn mỗi ngày chịu đựng truyền thừa thống khổ, còn có thực cốt thử nghiệm, lúc này lại lần nữa nhìn thấy hoa giao, cảm giác cũng là phảng phất giống như cách một thế hệ. Hiện tại Lâm Tu là hoa thần tộc Lâm Tu hoa giao giơ tay, Chỉ thấy nhẹ nhàng mà sẹt qua lâm tu trên trán ơn ký, khẽ cười cười, nàng ban đầu không nghĩ tới lâm tu sẽ thành công, bí cảnh phong lớn còn không có hoàn toàn cậy bỏ, ngươi truyền thừa cũng chỉ có thể một chút mở ra, bất quá hiện tại ngươi, nhưng cái đó đặc công hoàn toàn không cần để vào mắt. Theo sau, hoa dao mang theo lâm tu đến không gian xoay chuyển, sau đó mới đến đến cái kia sân cốc, nơi này vẫn là trống giống, vừa đi, nàng một bên giới thiệu. Ngươi đi ra ngoài về sau, đi trước thu thập ngươi yêu cầu đồ vật, đúng rồi, nhiều mua chút chân quý một chút hẳn giống, dù sao nơi này không gian rất lớn đối với hoa dao tới nói, nàng chỉ cần tìm một ít động thực vật tiến vào là được, đối với mắt khác, nàng nhưng thật ra không như thế nào để ý. Ngươi, không cùng nhau sao? Lâm tu từ hoa dao trong giọng nói nghe ra cái gì, có chút mất mát nhìn nàng. Không được, ta quá một đoạn thời gian sẽ đi tìm ngươi. Ta còn tìm mấy cái giúp đỡ cho người, sau khi rời khỏi đây, người cho bọn hắn đánh thượng nô khế, liền có thể yên tâm sử dụng. Nghĩ đến cái kia hoa hoa mặt Lan Bác, Hoa dao mày hơi hơi nhăn lại, cái kia Lan Bác có người nhà, đến lúc đó chỉ có thể hủy diệt ký ức làm hắn rời đi. Mặt khác hai người không có gì người nhà liên lụy, đến lúc đó nhưng thật ra có thể an trí ở không gian. Nói, Hoa dao đưa cho Lâm Tu một khối ngọc bội, đây là tiến vào không gian chìa khóa. Ngươi cầm đi lấy máu dung nhập trong thân thể, về sau liền có thể tự do ra vào không gian, gặp được nguy hiểm cũng có thể trốn vào tới, bởi vì lập tức muốn mặt thế, an đổ vật ngươi nhiều chuẩn bị chút đi, dù sao phóng tới kho hàng cũng sẽ không hư. Tới rồi không gian nội, ta có thể nhìn thấy ngươi sao? Rồi tay tiếp nhận ngọc bội, lâm tu chú ý điểm hiển nhiên ở một cái khác vấn đề mặt trên. Có thể, hoa dao gật gật đầu sau đó lại phân phó một chút sự tình lúc này mới mang theo Lâm Tu ra không gian. Lâm Tu làm việc hiển nhiên cũng là cái loại này quyết đoán không ước át bẩn thiệu người. Vừa ra không gian, Lâm Tu liền trực tiếp dựa theo hoa dao theo như lời, đem Lưu Phong cùng Lưu Vũ hai người đã thương nô khế, lại đem lan bác này đoạn ký ức hủy diệt, lúc này mới một bên ai oán Lưu luyến môi bước đi rời đi. Ở Long Khê Mương bên này, hoa dao tìm được rồi cái kia tản ra cường đại sinh mệnh lực đồ vật, chỉ là nhìn đến lúc sau hiển nhiên có chút thất vọng, lúc này nàng nhìn trong tay nắm tay lớn nhỏ, xanh biết thông tấu giống như cực phẩm phỉ thúy giống nhau tròn tròn hạt châu, bên trong còn đang không ngừng tản ra sinh mệnh hơi thở, bàng bạc sinh mệnh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, cảm thụ được lực lượng không ngừng bò lên, hoa dao trên mặt thần sắc còn lại là có chút phức tạp, nàng không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có cây sinh mệnh hạt giống, nhưng là hạt giống này hiển nhiên là chết, không sai. Đây là một cái sẽ không mọc dễ nảy mầm cây sinh mệnh loại. Thất vọng đem sinh mệnh loại cây ném vào không gian. Theo sinh mệnh loại cây bị thu vào không gian. tức khác, trung quanh cường đại sinh mệnh hơi thở thoáng chốc tiêu tán. Ngay cả này nguyên bản tương đối nồng đậm linh khí đều bắt đầu chậm rãi lui tán. Cái này mùa đông, này một mảnh rừng rậm cũng sẽ trở nên giống như bình thường rừng rậm giống nhau. Chỉ là lúc này nhưng không ai biết. Mà bên này, Lại lần nữa xuất hiện lâm tu còn lại là một sửa phía trước điệu thấp, cao điệu xuất hiện trước mặt người khác. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã thi cốt vô tổn đâu. Một đống cao cấp biệt thự nội, một người cao lớn nam tử vui sướng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bạn tốt, nhịn không được giơ tay chính là một quyền. Chỉ là này một quyền vẫn chưa đánh tới trên người hắn, liền bị lâm tu một cái lắc mình né tránh, chợt một cái xoay người liền bình yên ngồi xuống ở trên sofa, cung túc kinh ngạc nhìn nhìn chính mình nắm tay, sau đó nhìn về phía lâm tu, này vừa thấy tức khắc giống như gặp quỷ giống nhau kinh nhảy dựng lên, ngón tay run run chỉ vào lâm tu, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đi chỉnh dung. lúc này lâm tu trên chán hoa văn đã liêm đi, nhưng là cả người từ trong tới ngoài thoát thai hoán cốt lộ sắc lại là khiến cho hắn cả người giống như thay đổi một người giống nhau. Bởi vậy không trách cung túc sẽ cả kinh nhảy dựng lên. Lớn lên xoái, đều đến là chỉnh quá dung sao. Lâm tu lạnh lùng liếc cung túc liếc mắt một cái, như tiên giống nhau khí chất tức khác làm cung túc cả người đều không tốt. Trời ạ, hắn nhất định là đang nằm mơ. Hắn thế nhưng ở cái này kẻ điên trên người thấy được như tiên giống nhau khí chất. Trời biết cái này kẻ điên nơi đó cùng loại khí chất này rinh dáng Người bộ dạng phòng trừng toàn thế giới sát thủ 10 cái có 9 đều sẽ nhận được. Được rồi, ngươi lần này tới, nên không phải là cùng đường, đến từ đầu lưới đi. Đối với Lâm Tu lánh hài hước chút nào không cảm mạo Cung Túc, ở Lâm Tu đối diện trên sofa ngồi xuống, hai mắt vẫn là không ngừng đánh giá hắn, trong miệng vẫn luôn ở tấm tắc bảo lạ. Cung Túc, ta vô tâm tình cùng ngươi nói giỡn, ta tới nơi này là tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Tu nghiêm túc nhìn Cung Túc. Ok, ok, ngươi này kẻ điên cũng có muốn tìm ta hỗ trợ địa phương. Được rồi, chúng ta cái gì quan hệ, bất quá, ta nơi này cũng không an toàn, cùng quốc tế đặc công đối thượng, chúng ta phỏng trường phần thắng không lớn. Cung Túc cũng lập tức nghiêm túc lên, hắn cùng Lâm Tu từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, hai người quan hệ tốt có thể mặc chung một cái quần, lớn lên lúc sau, một cái từ thường, một cái còn lại là bị quốc tế thượng đào đi trở thành một người nghiên cứu khoa học giả. Này ngươi không cần phải xen vào, ta yêu cầu tiền. Ngươi nhìn xem có thể quay vòng tài chính có bao nhiêu, ta toàn muốn. Cái gì, ngươi điên rồi, ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Cung túc thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên. Lâm tu nhàn nhạt liếc cung túc, nếu không phải hai người từ nhỏ liền giao hảo, hắn lúc này khẳng định không nói hai lời liền phải đối hắn đánh thượng nô khế, suy nghĩ hơn nửa ngày, sau đó mới nói, ta muốn mua đồ vật. Mua đồ vật, mua đồ vật ngươi dùng đến như vậy nhiều tiền sao? Cung túc tức giận nhìn Lâm Tu, một hồi lâu mới vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Tu cả kinh nói: Ngươi nên không phải là muốn trùng kiến một tòa phòng thí nghiệm đi? Lâm Tu nghe được lời này, ngược lại nghiêm túc suy tư một chút. No, cái này ý tưởng không tồi. Cao cấp thực nghiệm thiết bị liền từ ngươi giúp ta thu phục mặt khác đổ vật ta chính mình đi thu phục kế tiếp Lâm Tu liền bắt đầu đau to búa lớn mua sắm lên. Lưu Phong cùng Lưu Vũ hai người còn lại là đi ở nông thôn thu mua các loại lương thực. Thuận tiện cũng mua không ít thổ gà, còn có dây bò, càng là từ phương Bắc tiêu tiền mua mấy đầu bò sữa, đem này đó hết thể thu vào không gian nội, sau đó lại cùng hoa giao thương lượng một chút, tuyển một chỗ đất trống. Lâm tu thật đúng là tính toán ở không gian nội tu sửa một tòa chính mình phòng thí nghiệm. Vì thế lại bắt đầu bốn phía chọn mua các loại kiến trúc tài liệu, bê tông cốt thép linh tinh, nghị cung túc kia xa hoa biệt thự, vì thế tính toán ở không gian nội đồng dạng kiến một tòa. Hắn ở ngoại thành ít người địa phương thuê một cái đại hình kho hàng, mua đồ vật dùng xe tải lớn một xe xe vật tới, sau đó lại nhất nhất thu vào không gian. Mấy ngày này, lâm tu cơ hồ vội đều sắp đã quên chính mình đang ở bị truy na khi, rốt cuộc có người tìm tới môn. vệ đúc thị, vùng ngoại thành trạng vạng trừ bỏ côn trùng kêu vang điệu kêu bên ngoài, lại vô mặt khác, ngay cả lui tới chiếc xe đều không có. Lâm tu đem tràn đầy một kho hàng gạo, bột mì, Bắp chờ thu vào không gian, hoa dao ở không gian nhà kho ngầm sáng lập khá lớn, lâm tu mấy ngày này vẫn luôn hướng bên trong vận đồ vật, tiêu tiền như nước chảy. tuy rằng mấy thứ này tách ra tới tính, đều không phải thực quý, nhưng khiêng không được lượng đại, cũng may hiện tại mua đồ vật đều không phải cái gì đăng giá. Nhìn dông tuyết kho hàng, trong lòng tính toán ngày mai mua chút cái gì, vừa đi ra, một bên khóa kỹ kho hàng đại môn, đột nhiên, một trận nguy hiểm hơi thở đánh úp lại, Lâm Tu lúc ấy sắc mặt dùng mình, chật làm bộ dường như không có việc gì xoay người, chuẩn bị hướng tới hắn xe đi đến. Bốn phía phá lệ an tĩnh, tựa hồ liền côn trùng kêu vang điệu kêu cũng chưa, mới vừa đi đến thân xe bên, còn chưa tới kịp mở cửa xe, liền nhìn thấy bốn phía mười mấy thân ảnh vô thanh vô tức vây quanh lại đây. Rốt cuộc tới, các ngươi làm việc hiệu suất trước sau như một giác rưỡi. Lâm Tu khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ ý cười, cũng hoặc là không có sợ hãi. Bất quá những người này, nhưng thật ra để mắt hắn, cư nhiên phái ra 12 danh đặc công. Phải biết rằng trước kia lâm tu nhưng chút nào sẽ không công phu, bất quá này cũng nhìn ra được tới, bọn họ đối trong tay hắn đồ vật là cỡ nào coi trọng. Lâm tiên sĩ, cùng chúng ta trở về. Nói chuyện chính là một cái trung niên hoa quốc người, tiêu mạnh trang, to con, lưu trữ vẻ mặt dâu quài nón, an mặc một thân giỏi giang hắc ý thề, trong tay nắm hỏa lực cường đại súng lục lúc này nhìn lâm tu ánh mắt là bình tĩnh làm lần này hành động tiểu tổ trưởng hắn tự nhiên đem lâm tu hết thể đều sơ chín này lâm tu chút nào sẽ không công phu nhưng mà mặt trên vì thận trọng khởi kiến chính là phái mười mấy người đối này bọn họ phần lớn là khinh thường, bất quá là cái không có gì vũ lực giá trị phế vật thôi thế nhưng xuất động bọn họ đặc công tổ hơn mười người tinh anh trong đó một người cái đầu cao gầy Mùi cao rộng mắt một đầu đại cuộn sóng hoàng tóc quan ngoại quốc nữ nhân đặc biệt bất mãn. Phải biết rằng, lần này nguyên bản là đến phiên nàng nghỉ phép, mới vừa phao thượng một cái ép quốc cao lớn xoay ca, lại nhận được mặt trên mệnh lệnh, lúc này mới không thể không ra nhiệm vụ. Nếu là nhiệm vụ này mục tiêu rất cường đại cũng liền thôi. Lại là như vậy một cái tay chói gà không chặt gà luộc. Hảo đi, tuy rằng hắn là lớn lên rất tuấn tú, so với nàng phía trước. Nhìn thấy đều phải xoái. Chính là tưởng tượng đến ngâm nước nóng kỳ nghỉ, nàng liền đẩy mình hòa khí. Mạnh đội, cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp chói lại chạy lấy người. Tóc quan nữ lẹ nạ khinh thường phiết lâm tu, nhìn nhìn lại chung quanh, ánh mắt kia cùng lẹ nạ giống nhau, không sai biệt lắm đều cảm thấy phái bọn họ lần này tới có chút đại tài tiểu dụ. Đúng vậy mạnh đội, mặt trên chính là nói, chỉ cần lưu hắn một mạng liền thành, ta xem tiểu tử này lớn lên không tồi, không bằng một cái khắc đỉnh một đầu hoàn bao. Thao nửa sống nửa chín biệt lưu tiếng phổ thông nam tử chính đầy mặt hương phấn tà tứ nhìn trầm trầm lâm tu hắn không nghĩ tới cái này lâm tu cư nhiên lớn lên như vậy mỹ lệ này có thể so hắn bình thường gặp được những cái đó mặt hàng muôn khá hơn nhiều nghĩ trong ánh mắt phóng xạ này cực nóng quan mang nhìn lâm tu ánh mắt càng là lộ liễu khỏe miệng ý cười thấy thế nào như thế nào không có hảo ý a ha cương quân yêu thích vẫn là như vậy kỳ lạ bất quá. Người nam nhân này cũng xác thật không tồi, không thể so này đó nữ nhân kém à, cũng không biết chơi lên cái kiêu kêu cương buồn bên người đứng cao gầy cái toàn bộ tối sầm than ngoại quốc nam nhân tuét miệng cười đến lộ ra một hàm răng trắng, ánh mắt cũng là không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới lâm tu, ánh mắt kia tựa hồ muốn đem hắn lột sạch, hận không thể nuốt hắn giống nhau. Lâm tu trực giác làn ra thượng như là bị cái gì ghê tẩm sâu bỏ qua giống nhau. Những người này kia ghê tẩm ánh mắt khiến cho hắn cả người sắc mặt đều trầm xuống dưới, đáy mắt phiếm nhẹ nhẹ sắc khí, âm trầm nhìn đối diện những cái đó hoàn toàn không đem hắn đương một chuyện mọi người, ánh mắt kia giống như là xem người chết giống nhau. Vốn dĩ hôm nay cái tâm tình hảo, tính toán thu mấy cái nô lệ chơi chơi, hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ lần sau. Lâm tu làm như thở dài lắc đầu, sau đó trong mắt thần sắc trở tắt, sắc mặt trầm xuống, nếu tới, kia rứt khoát đều lưu lại đi. Nếu là trước đây, hắn thật đúng là cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói bất quá hiện tại sao. Cũng hảo, vừa lúc thử xem vừa mới truyền thừa được đến lực lượng. Hòa thần tộc ca. Nghĩ vậy, lâm tu ánh mắt bỗng dưng một nù, dơ tay nhẹ nhàng mà xoa xoa thái dương, khỏe miệng dơ lên một mặt nhu hòa tươi cười. Tức khắc, nguyên bản đã ám trầm hạ tới không chúng tựa hồ đều hơi hơi lượng sưởng rất nhiều, kia nguyên bản tà tứ quyến ý cười. Lúc này lại là mang theo vài phần thanh khiết, mà vây quanh hắn mười mấy người cũng là không tự giác sừng sốt, mặc dù là chịu quá tàn khốc huấn luyện, cũng thắng không nổi này tựa mang theo quang mang giống nhau tươi cười. Nếu miệng xú, vậy không bằng từ bỏ. Lâm tu ánh mắt âm lệ nhìn kia mở miệng đùa dỡn hắn mấy người, đôi tay bỗng dưng mở ra, trên người hưu nhàn trang phục đột nhiên bị gió thổi phất mà qua, nguyên bản bình yên mà đứng với bốn phía hoa cỏ cây tối đột nhiên gian như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau, lập tức sinh trưởng tốt lên, vô số sinh trưởng tốt cảnh cây giống như dây đằng giống nhau thẳng tắp hướng tới mọi người đánh tới. Cẩn thận! Mạnh Trang nhìn đến này không thể tưởng tượng một màn, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, giơ tay hướng tới những cái đó chiều chính mình bước tới cảnh cây cỏ dại liền đột nhiên khai hỏa. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Mặt khác mấy người nhìn thấy Mạnh Trang này cử, tức khắc đã chịu ủng hộ. Một đám cũng sôi nổi hướng tới những cái đó sinh trưởng tốt cây cối cảnh cây nổ súng, này trong đó cái kêu kêu cương bùn nam tử còn lại là ở mọi người dưới sự bảo vệ, vẫn chưa đã chịu công kích, nhưng là nhìn này giống như quỷ mị vũ điệu thụ nha hắn sắc mặt cũng là trắng bệnh trắng bệnh, bất quá cũng may hắn đầu góc khá tốt xử, những việc này ở trong đầu vừa chuyển, tức khác, hắn tựa nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên. Hướng tới bên người các đồng bọn quát, giết hắn này đó cây cối hẳn là bị hắn khống chế. Lời kia vừa thốt ra, tức khác mọi người đồng thời hướng tới lâm tu nhìn lại, cái kia kêu lại nạ, đột nhiên né tránh đánh út lại thụ điều, sau đó rôi tay đến bên hông lấy ra một phen truy thủ, dơ tay liền hướng tới những cái đó đánh út lại cảnh huy đi, nếu không nói như thế nào thực vật sinh mệnh lực có đôi khi rất cường đại đâu. Bên này, nàng chém đứt một đoạn, bên kia liền đột nhiên tăng trưởng 2-3 tiết, tóm lại, Bọn họ là một chút hảo đều chiếm không được. Ta đã biết, hắn nhất định là chính mình dùng dị năng dược tề. Lệ nạ đột nhiên thất thanh hét lớn, hắn nhất định là dùng dự tể cho nên hắn đã thức tỉnh rồi dị năng. Chúng ta nếu là bắt được dự tề, như vậy chúng ta không phải sẽ càng cường đại hơn? Cái này lệ nạ nhưng thật ra không ngu ngốc, biết đối với bọn họ những người này tới nói, có cái gì so cường đại bản lĩnh càng hấp dẫn người đâu? Nói nữa, kia thần bí, cường đại dị năng vẫn luôn là bọn họ sở hướng tới. bởi vậy, liên hiệp quốc bên kia mới có thể dùng một lần phái nhiều như vậy đặc công tiền đến. này còn không bao gồm không hiển thân. không sai, ta là dùng dược thể. lâm tu khệ miệng đột nhiên hiện lên một mặt quỷ dị tươi cười. hắn đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. trận trong tay lực lượng đột nhiên tăng lớn. những cái đó nguyên bản liền sinh trưởng tốt cây tối càng là giống như phát điên giống nhau. cành cây cứng rắn giống như mũi tên nhọn mềm mại giống như dây đằng, hơn nữa ngầm không ngừng toát ra từng cây mấp máy bộ rễ, thực mau, liền có hai người bởi vì động tác chậm nửa nhịp, liền bị thụ nha vây được chặt chẽ, mà Lâm Tu càng là xuống tay không lưu tình chút nào, ngầm hai căn bộ rễ không chút do dự liền xuyên thấu hai người trái tim, hai người miệng bị lá cây lấp kín, liền kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền không có hơi thở. Theo sau, kia rễ cây từng vòng cuốn bọc hai cụ còn ấm áp thi thể rút vào ngầm. Thực mau liền lại có nhiều hơn bộ dễ toát ra tới. Bóng đêm trầm rãi tràn ngập, vùng ngoại thành nội cây cối lại giống như điên cuồng giống nhau. Thực mau mạnh trang bọn họ đoàn người liền đã tử thương quá nửa dư lại không sai biệt lắm đều bị thụ cảnh cây cấp thúc chặt chẽ, đặc biệt là cái kia cương buồn, lẽ nào mấy người, trên người tất cả đều là đạo đạo vết máu, rồi lại không nguy hiểm đến tính mạng, mà lúc này lầm tu khỏe miệng kêu nhàn nhạt tươi cười ở bọn họ xem ra. Lại là giống như ác ma giống nhau thị huyết tươi cười. Tấm tắc, hảo thê thảm kia lâm tu đạm cười chậm rãi đi qua đi, ven đường, nguyên bản quần ma loạn vũ giống nhau nhánh cây sôi nổi tàng ra, mà lâm tu trên mặt kia trào phúng y cười càng là làm cho bọn họ khỏe mắt sung huyết, khỏe mắt muốn nứt ra. Lâm tiên sĩ, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng toàn thế giới là địch sao? Mạnh trang nhìn thấy bên ta thương vong thảm trọng, tức khác tâm tình cũng rất là trầm trọng trước không nói lần này bọn họ trở về sẽ đã chịu thế nào trừng phạt, càng quan trọng là, bọn họ có không an toàn trở về. Ta không muốn cùng ai là địch, là các ngươi chính mình lòng tham không đủ. Lâm Tu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, châm chọc nhìn mấy người, không phải các ngươi muốn đánh cắp ta đổ vật sao. Rồi lại nói như vậy đường hoàng, như thế nào, ta không cho các ngươi liền phái nhiều người như vậy tới cường lấy, sau đó các ngươi này đàn phế vật, bị ta bắt lấy. Lại bôi nhỏ ta cùng với toàn thế giới là địch, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Mạnh trang mấy người nhất thời nghẹn lời. Các ngươi là Liên Hiệp Quốc nghiên cứu nhân viên, các ngươi nghiên cứu thành quả bổn nhân thuộc về quốc gia. Lúc này, một cái khác bị thương tương đối nhẹ tóc vàng nam tử cũng trầm rộng mở miệng, hán thâm Thúy Trung mang theo lam nhạt hai mắt nhìn trầm trầm lâm tu, mà ngươi là tự phòng thí nghiệm thoát đi, hơn nữa tự mình mang đi thực nghiệm thành quả. Quốc gia có quyền lợi chọc nã ngươi, nga, như vậy a? Lâm Thu vươn ngón trỏ nhẹ điểm cảm, làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ bà con, sau đó lại là nhẹ nhàng cười. Trong nấy mắt, kia trương Tuấn giật phi phàm khuôn mặt thượng âm lệ tức khắc tàng ra, cả người lại khôi phục như vậy cố tình giống như trích tiên, nhưng là mới một cái chớp mắt, hắn khuôn mặt một chỉnh, kia thì thế nào? Các ngươi có quyền lợi chọc nã ta, ta cũng có quyền lợi tự bảo vệ mình a, mà hiện tại. Ta mới là người thắng. Bất quá. Bất quá cái gì, ngươi có cái gì yêu cầu, ta có thể giúp ngươi hướng về phía trước mặt phản ứng, chỉ cần ngươi giao ra dị năng dược tề. Mạnh trang thực khôn khéo bắt được lầm tu ý tứ trong lời nói, lập tức nói tiếp. Muốn dược tề a, rất đơn giản. Lâm tu vươn ngón trỏ nhẹ nhàng mà ở mấy người trước mặt lắc lắc, sau đó vung tay lên, trong đó một cái tóc vàng mắt xanh đại hán bị thả xuống dưới, hán chịu thương cũng không nhẹ bất quá không ảnh hưởng bình thường hành tẩu. Ngươi cho ngươi thủ trưởng mang cái lời nói, dị năng dược tề, ta sẽ dưới mặt đất nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá, nếu là ta nhiều năm tâm huyết, các ngươi tưởng lấy không, môn nhi đều không có, cho nên, chuẩn bị tốt tiền, chính mình đi chụp đi, đến nỗi những người này, sẽ thấy bọn họ phía trước đối ta tiến hành rồi tàn nhẫn nhân thân công kích, cho nên, bọn họ mệnh, ta nhận lấy. kia bị buông đại hán hơi hơi sướng sốt sau đó lập tức liền muốn cự tuyệt. lúc này, tia mạnh trang lại là lập tức đem hắn còn chưa xuất khẩu nói chắn ở trong miệng. được rồi, á ma tư, ngươi chạy nhanh đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. chúng ta này đó đặc công, tử vong đã sớm là có điều đoán trước, ngươi không cần quá để ý. cái kia á ma tư khỏe miệng mấp máy vài cái, cuối cùng chưa nói cái gì. địch ta hai bên chiến lực cách xa, lại nói, hắn cũng yêu cầu đem tin tức này chuyển quay lại đi. càng quan trọng là. Bọn họ đối lâm tu chiến lược phòng trừng nghiêm trọng sai lầm, xem ra, tin tức này chuyển quay lại đi sau, bọn họ đến một lần nữa bố trí. Người không tội. Thấy Á Ma Tư đã đi xa, sau đó một trận ô tô động cơ tiếng vang lên, lâm tu mới quay đầu lại nhìn về phía mạnh trang. Vừa lúc, ta nơi này thiếu nhân thủ, đến nỗi các người lâm tu nhìn cương buồn cùng lẹ nạ, còn có một cái khác người da đen người cao to bái luân. Khỏe miệng ác ma thức tươi cười lại lần nữa hiện lên, ta còn kém mấy cái thực nghiệm thể. Không, ngươi không thể làm như vậy. Lệ nạ vừa nghe lời này, tức khắc kinh hãi kêu lên, công pháp quốc tế quy định, không được dùng nhân thể làm thực nghiệm. Ngươi nói lời này liền không trột dạ sao. Lâm Tu Kinh thường nhìn lệ nạ, Liên Hiệp Quốc thực nghiệm căn cứ đều hữu dụng nhân thể làm thực nghiệm, hơn nữa bọn họ dùng vẫn là có dị năng nhân thể làm thực nghiệm. Tự nhiên, những việc này đều thuộc về bảo mật. Bất quá bọn họ này đó đặc công tự nhiên là biết được. Chúng ta là thuộc về Liên Hiệp Quốc, ngươi không được tự mình dùng chúng ta tới cương vốn cũng thực sợ hãi. Bọn họ không sợ chết vong, bởi vì bọn họ thân phận, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều cùng tử vong giao tiếp. Nhưng là này không đại biểu bọn họ nguyện ý nằm ở thí nghiệm trên đài đường bạch lao thử bị cắt miếng. Lâm tu không để ý đến mấy người kêu gạo, Mạnh Trang cũng không nói gì, bọn họ đều là trải qua đặc thù huấn luyện đặc công. Lại như thế nào sẽ vì hắn sử dụng? Đương nhiên, này đó ý tưởng đều chỉ dừng lại ở bị lâm tu đánh thượng nô khế phía trước, rốt cuộc cái này mạnh trang hắn còn tính để mắt, hơn nữa lúc này, hắn cũng xác thật yêu cầu giúp đỡ, trừ bỏ mạnh trang ngoại, còn có hai cái nam nhân, một cái kêu hỏa lực tập trung, cùng mạnh trang giống nhau, là cái hoa quốc người, 30 tới tuổi, thân thủ không tồi, một cái khác là cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử tạm ngươi. Leader Đến nơi bài luân, lệ nạ, cương buồn, còn lại là trực tiếp bị đánh vựng, sau đó làm mạnh trang ba người cấp sách theo, tạm thời không thể ném nhập không gian, rốt cuộc, một ném nhập không gian liền sẽ bị đánh thượng hoa dao dấu vết, cho nên, chuyện này hắn còn phải cùng nàng nói nói. Mà lúc này hoa dao, còn lại là đã đi tới phương Bắc, kéo dài núi non, núi non chỗ sâu trong, nguy hiểm mọc thành cụm, hiếm khi có nhân loại đặt chân dấu vết. Ở bên trong này nàng tìm được rồi không ít thứ tốt. Ở thâm nhập núi non tận cùng bên trong, nàng còn phát hiện chân quý thơ vàng gỗ nam, hơn nữa ước chừng có mấy ngàn năm lâu, còn có gỗ tử đàn, hắc gỗ đàn, gỗ mun, hoa cúc lê mục, từ từ, hơn nữa niên đại không sai biệt lắm đều là hơn một ngàn năm lâu. Còn có không ít động vật, bởi vì lập tức mà thế, này đó không phải tử vong liền sẽ biến lĩnh dị, thu vào không gian. Tốt xấu có thể làm cho bọn họ tiếp tục sinh tồn đi xuống, mà lại có thể cho nàng không gian tăng thêm sinh cơ. Bởi vậy, hoa dao là xem đến thuấn mắt, liền dứt khoát thuận tay ném vào không gian, giống rừng cây lợ rừng, gà rừng, vịt hoang linh tinh, nàng đều là trực tiếp ném tới trong Sơn cốc mặt, mặt khắc cũng liền một cổ nào ném tới không gian, không gian diện tích phi thường đại. cũng không lo lắng chen chúc tình huống. Bởi vì hoa dao muốn ở bên ngoài tìm kiếm mấy thứ này, Cho nên tinh thần lực không thể vẫn luôn lưu tại không gian, bởi vậy, tiên tiến nhất nhập không gian những cái đó động vật toàn bộ bị chảo làm lao động. Lúc này, không gian nội kia chủi lùi núi non trùng, vô số con khỉ đang ở hự hữ hự trồng cây, còn có voi, chính một đầu hoặc là mấy đầu cùng nhau dùng cái mũi cuốn thân cây, vận chuyển. Mà mặt khác một bên, mấy đầu ngân hồ đang có điều không lộn xộn an bài mặt khác các con vật, mấy đầu sư tử trên lưng con mấy thế hệ hẳn giống. Túi phía dưới chui một cái nho nhỏ khổng, một bên chạy vội ở bình nguyên thượng, theo bọn họ chạy vội, hạt giống không ngừng rơi xuống, sau đó nháy mắt bị thổ nhượng hút đến bên trong, trật mọc dễ nảy mầm. Không gian một mảnh lung lay cảnh tượng, dọn đồ vật cũng rất khiến người mệt mỏi. Hoa dao quay đầu lại nhìn phía sau nguyên bản rừng cây dày đặc núi non, lúc này đã rõ ràng thưa thớt không ít, hơn nữa cũng ăn tính rất nhiều, hiển nhiên, làm đánh cướp giả người nào đó, không hề có tự giác. Vây vây ống tay háo, nhanh chóng rời đi núi non. Cuối mùa thu, sắp sửa bắt đầu mùa đông, trừ bỏ ai mị nữ tính ngoài y muốn, không ít người đều mặc vào so hậu giữ ấm quần áo. Thành phố B tới gần phương Bắc, độ ấm giảm xuống đặc biệt lợi hại, sáng sớm đến sương gió lạnh thổi quét, đại đa số người lúc này đều tình nguyện xúc ở nhà. Mà lúc này ngầm nhà đấu giá lại là cực kỳ náo nhiệt, ngầm nhà đấu giá ở một tháng trước liền bắt đầu chu bị tới khách khứa tụ tập thế giới các nơi nhân vật nổi tiếng thai to mặt lớn, này trong đó lại có không ít bình thường hiếm khi nhìn thấy xa lạ thân ảnh. Đương nhiên, ở cái này trường hợp, cứ việc trong lòng nghi hoặc, lại cũng không có ai tò mò đi hỏi. uy ta nói tiểu tử ngươi, chính mình đồ vật bán đấu giá, chính ngươi thế nhưng không tới. Cung túc hắc vững vàng một chương khuôn mặt tuấn tú, nắm di động tay trái trên lưng gần xanh hứa ra, ngươi nhưng đừng nói cho ta. Bên ngoài những cái đó nhìn như bình thường, trên thực tế sớm đã phân tán các nơi, lấp kín đường ra những người đó đều là bình thường người mua a người đây là đẩy ta nhập hố lửa a Nghe cung túc cơ hồ dậm chân tiếng giống giận, lâm tu một bên căn khối bánh mì, một bên ra cửa, yên tâm, tám phần là chút đặc công, dưới mặt đất phòng đấu giá nội, bọn họ không dám có đại động tác, à, thời tiết lạnh, ta tưởng ta phải thêm một ít giữ ấm quần áo, người yên tâm. Ngươi quần áo ta cũng sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt, nếu là chạm vạng ngươi còn ra không được, ta sẽ đi tiếp ngươi. Nói xong, dứt khoát treo lên điện thoại, ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời, phỏng trừng không lâu liền sẽ tuyết rơi. Phía trước lâm tu cũng chọn mua không ít quần áo, này trong đó nhiều nhất vẫn là nữ tính, nhỏ đến bên người nội y hề quần. Mùa xuân thời trang mùa xuân, váy trang, vận động trang, hưu nhàng trang, bình thường áo ngủ, trung trưởng quần áo, mùa hạ váy dài. Mùa thu áo gió, áo hủ ti, mùa đông lông trang từ từ, hơn nữa đều là đại bài, lấy thoải mái là chủ, chọn lựa kỹ càng, cơ hồ tràn đầy một. Kho hàng đều là dựa theo hoa giao hình thể mua, chính hắn liền đơn giản nhiều, coi trọng nào bộ không tồi, dứt khoát liền mua. Tự nhiên, này trong đó cung túc đã bị quên đi, đương nhiên, cũng không phải thật sự quên đi, ai làm hai người hình thể không sai biệt lắm, tự nhiên, này cung túc yêu thích vấn đề, liền trực tiếp bị xem nhẹ. Lâm Tu đại động tác tự nhiên cũng là khiến cho không ít chú ý, bất quá, Cung Túc Kỳ Hạ có nhiều gia đại hình chua siêu thị, từ hai người quan hệ tới xem, đại đa số người cũng chỉ là cho rằng Lâm Tu là ở giúp Cung Túc độn hóa mà thôi, cho nên cũng liền đều không có miệt mài theo đuổi. Cuối mùa thu quốc lộ hai bên, liếc mắt một cái nhìn lại, mảng nhãn hưu quạng, rộng lớn quốc lộ thượng, lại là một chiếc ô tô đều nhìn không thấy. Nạp Lan Ly mở ra một chiếc Land Rover, Một người nhàm chán cực kỳ nghe quảng bá, bên trong xe mở ra máy sưởi nhưng thật ra không cảm giác được giết lạnh. Suy! Nay điều lớn cái gì cánh rừng đều có, nói cái gì toàn bộ vườn bách thú động vật trong một đêm biến mất, ta xem, tám phần là được cái gì ôn dịch, chết sạch. Nạp lan ly lắc đầu, một bên nhanh hơn tốc độ, này quỷ thời tiết, làm không tốt, một lát liền muốn trời mưa. Quả nhiên, hơn 10 phút sau, không trung hơi hơi ám trầm xuống dưới. Một cái một cái giọt mưa đánh vào xe pha lê thượng, vượng hoa phía trước quốc lộ, dần dần, vũ thế lớn lên. Đóng quảng bá, giọt mưa đánh vào cửa sổ xe thượng thanh âm phá lệ văng rội, này chống trải quốc lộ, an tính thấm người, nạp lan ly trong lòng vô cớ sinh ra chút tao ý. Xe vừa mới chuyển qua cong, nạp lan ly mở ra cần gạt nước, đem vượng hoa pha lê soát khai, chỉ thấy phía trước xa xa mà. Một cái bạch sắc nhân ảnh chính không nhanh không chậm hướng tới phía trước chậm rãi đi tới, hắn dưới chân hẳn là hai điều màu trắng tiểu cầu, cũng là không nhanh không chậm đi theo, phảng phất trong mưa bước chậm giống nhau, chút nào không thấy cấp bách. Nạp lan ly hẹp dài mắt vượng hơi hơi nhíu lại, chậm tư gian, xe đã vững vàng ngừng ở người nọ trước mặt. Người nọ nghe được tiếng thang xe, cũng hơi hơi chuyển qua đầu, là cái nữ nhân. Lúc này, nạp lan ly mới thấy rõ trước mặt này kỳ quái tổ hợp. Nữ nhân một bộ màu trắng váy liền áo, gương mặt nhìn qua rất là mông lùng, tựa hồ cho người ta một loại xương ngủ xem hoa cảm giác, ánh mắt mới vừa một giờ đi, lại chính là nhớ không nổi nàng trông như thế nào. Trên người váy trắng ở trong mưa lại là không hề có bị ướt nhẹp cảm giác, nhưng là loại này thời tiết, nàng không cảm giác được lạnh không. Nạp Lan Ly vô cớ cảm thấy có chút quỷ dị, bên chân hai chỉ, lông xù xù, đại khái so bình thường tiểu cầu còn muốn tiểu một ít. Ướp dầm dề đôi mắt nỗ lực trừng lớn nhìn hắn, hẳn là thuần trùng hồ ly khuyên đi. Yêu cầu mang ngươi đoạn đường sau. Nạp lan ly lời nói mới xuất khẩu, trong lòng quỷ dị càng sâu, hắn là cái loại này thích giúp đỡ mọi người người sao. Nạp lan ly trong lòng phỉ nhổ chính mình. Trên xe nam tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi, lớn lên thực mỹ, nếu không phải nghe hắn thanh âm, sợ là sẽ bị ngộ nhận vì là cái nữ nhân, mỹ đến yêu dị, hẹp dài mắt phượng híp lại. Cho người ta một loại cực đoan rụ hoặc cảm giác, liền tính là hoa dao, hoa thần tộc như vậy nhiều tuấn nam mỹ nữ, lúc này trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, người nam nhân này, là thật sự mỹ, đẹp như yêu nghiệt, chỉ là đáng tiếc sinh làm nam nhi, nếu là nữ nhân, kia khắp thiên hạ lại có mấy nam nhân có thể chống cự được đâu, tự nhiên, lúc này hoa giao không nghĩ tới nàng chính mình, chỉ là kinh ngạc cảm thán với, trên đời này, thế nhưng cũng có như vậy hoàn mỹ nhân nhi ân cảm ơn hoa dao không chút do dự mở cửa lên xe động tác tự nhiên ưu nhã hay chỉ bị ngộ nhận vì hồ ly khuyển tiểu ra hỏa cũng tự động lên xe sau đó theo hoa dao chân liền bò lên trên nàng đầu gối đối với một bên nạp Lan ly thị huy tính nước nở hai tiếng ch nằm bò nhắm mắt lại chỉ để lại lộc cục thanh nạp Lan ly câu nói kế tiếp còn chưa nói xong liền thấy này chủ sủng bà con biểu hiện tức khác sắc mặt biến ảo không chừng diưêu lên xe cửa sổ Lái xe chạy lấy người. Này trước không có thôn sau không có tiệm, người như thế nào lại ở chỗ này? Nạp lan ly một bên hỏi, một bên nghiêng đầu nhìn hoa dao, liền tính là cách đến như vậy gần. Nhìn hoa dao mặt nghiêng, vẫn là cho người ta một loại mơ hồ cảm giác, nhưng ánh mắt rồi lại không đành lòng rời đi. Rời đi ánh mắt, trong đầu rồi lại không có lưu lại bất luận cái gì ấn tượng. Từ trong núi ra tới, hoa dao tay có một chút không một chút nhẹ vô về tiểu hồ ly. Này hai chỉ lúc trước từ mẫu hồ ly trong bụng lấy ra tiểu hồ ly, trải qua nàng cứu trị, rốt cuộc sống lại, chỉ là này hai chỉ tiểu hồ ly không biết có phải hay không biến đến gì, này đều vài tháng, thế nhưng vẫn là như vậy chút đại, phản phất trường không lớn dường như. Nạp Lan Ly lần đầu tiên cảm thấy liền như vậy ngồi cũng thực không được tự nhiên, hắn rất muốn tìm chút lời nói tới lung lay một chút không khí, nhưng là rồi lại không biết nói cái gì. Người muốn đi đâu? Nhìn bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, lớn như vậy vũ, vẫn là ngồi ở trong xe tương đối thoải mái. Nghe được hoa giao hỏi chuyện, nạp lan ly không cấm có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, ta phải về thành phố hát đi, người đâu? Ân, tiện đường. Hoa giao trong đầu nháy mắt một chương thế giới bản đồ xuất hiện, tinh tế định vị thành phố hát, nơi đó nàng còn chưa có đi qua đâu. Nghĩ, dứt khoát liền đi xem đi, lại quay đầu nhìn về phía cái này mỹ lệ đến cực điểm nam tử. Hoa dao đốn rác thuận mắt không ít, khó được cười cười. Nạp lan ly tức khắc có loại bách hoa nở rộ, thế giới đều vì này sáng ngời, tim đập bắt đầu ra tốc, tay chân đều có chút không nghe sai xử, rõ ràng hắn liền nàng trông như thế nào đều không nhớ rõ, nhưng lại có loại cực độ kinh diễm cảm giác, loại cảm giác này trước kia hắn chỉ có ở chiếu gương khi mới có, nghĩ, trong lòng nhịn không được cười nhạo một tiếng, hắn thật là điên rồi. tây quốc tới gần em đi một cái thành thị, Lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đây là trung tâm thành phố một nhà quán ba, lúc này thời gian thượng sớm, nhưng là quán ba lại cực kỳ náo nhiệt lên, không ít cả trai lẫn gái nhóm tay cầm chén rượu, hai mắt giống như đèn pha giống nhau chung quanh bắn phá, tìm tòi đêm nay con ngồi. Mà ngồi ở quán ba một chỗ tương đối bí ẩn, không quá bị người chú ý một góc, dạ ưng tay cầm chén rượu, nhẹ nhàng đong đưa gian. Bên trong màu đỏ tươi như máu giống nhau chất lỏng nhẹ nhàng nhộn nhạo ra từng vòng vặn văn, thâm Thúy Hai mắt lơ đãng viết quá nghiêng đối diện một chỗ đồng dạng tương đối bí ẩn một bản, đó là hai cái trang điểm cực kỳ bình thường tê quốc nam nhân, nhanh chóng liếm đi ánh mắt, ngửa đầu một ngụm đem ly chung chất lỏng uống xong, bung chén đến rượu. Một cái ăn mặc cực kỳ nóng bỏng váy đen quyến rũ mị nữ bưng một ly màu đỏ nhạt rượu, chậm rãi đi vào dạ ưng đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt mắt nhìn thẳng. Nhẹ nhấp một ngụm rượu, lọ tổng gia tộc cùng á la bên kia giao dịch nửa đêm một giờ rươi ở phía tây bến tàu, chúng ta đã liên hệ hảo á la, bọn họ nguyện ý ra một cái thực hợp lý giá cả, mua sắm ngươi trong tay về lọ tổng gia tộc kỳ hạ sở hữu cổ phần. Dạ ưng khỏe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, lộ ra một cái cơ hồ nhìn không ra tới tươi cười, lại là hỏi một cái khác vấn đề, hoa nhài, trần sâm đâu? Hoa nhài trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một tia cái gì? Nhưng là tốc độ quá nhanh, sau đó mới nhàn nhạt cười cười đáp, dạ ưng tỷ, lần trước nhiệm vụ của ngươi thất bại, chúng ta ở trên đường danh dự đã chịu đả kích thật lớn, mấy ngày này Trần Sâm đang ở cùng bên kia giao thiệp. Tiên đặt cọc đã trở về, hơn nữa bồi thường ta không phải cho các ngươi đánh đi qua sao. Dạ ưng mày hơi hơi nhăn lại, sau đó thực mau liền lại buông ra cái này đề tài, tính, chúng ta kia trường không ký danh tạp ngươi mang theo đi. Ngươi cũng biết gần nhất lọ tổng gia tộc bên kia bước cho khẩn, ta tính toán đem sở hữu tiền đều chuyển tới kia mặt trên đi. Bởi vì ngươi nói chúng ta phải về Hoa Quốc, cho nên ta đều mang theo đâu. ta đã sớm làm ngươi đem tiền chuyển qua đi, đúng rồi, phía trước Trần Sâm nói, làm chúng ta 10 giờ phía trước đi lai đốn khách sạn lớn hội hợp. Hoa nhảy trong mắt xẹt qua một tia hương phấn quan mang, dạ ương tư nhân tạp thượng kim ngạch tuyệt đối muốn so nàng cùng Trần Sâm thêm lên đều phải nhiều. Nghĩ vậy chút lập tức liền phải tới tay, hoa nhải khỏe miệng tươi cười lạ như thế nào cũng thu không được. Dạ ưng hơi hơi rũ xuống mi mắt, trong mắt lanh quang sẹt qua, ha ha, rốt cuộc ai tính, kê ai đâu, có này một số tiền, về nước sau liền có thể đưa cho chủ nhân một phần đại lễ. Nghĩ đến đây, dạ ưng đáy mắt một kia lục quang thoáng hiện, lại bởi vì quán ba ánh đèn ám trầm mà không bị phát hiện. Buổi tối 10 giờ, hoa nhải cùng dạ ưng hai người liền đã biến trăng hảo đi tới lai đốn khách sạn lớn, 1206 trong phòng, vừa mới tắm rửa xong Trần Sâm, bên hông vây quanh khăn tám, cường tráng thượng thân hễ còn mang theo bọc nước, tám khối hữu lực cơ bụng, hoàn mỹ đảo tam giác, hơn nữa tuấn lãng có hình khuôn mặt, đoạn tóc đầu, cánh tay thượng cũng là phỉnh phỉnh cơ bắp, không thể không nói, này Trần Sâm dáng người diện mạo đều là không thể bắt bẻ, tùy tay xoa xoa tóc, Trần Sâm đi đến mép giường, từ trên tủ đầu giường cầm lấy di động. Nhìn nhìn bên trong tin nhắn, nguyên bản lạnh lùng trên mặt tức khắc lộ ra một mặt lánh khốc ý cười, trong mắt sắc bén quang mang hiện lên, sau đó đi đến mặc quần áo trước quài, mở ra, lấy ra màu trắng áo ngủ mặc vào. Trần Sâm, cùng dạ ưng hoa nhải còn có mấy người tạo thành một cái quốc tế lính đánh thuê đoàn, đoàn trưởng dạ ưng, Trần Sâm chính là phó đoàn trưởng, đồng thời cũng là dạ ưng người yêu. Thức mau, cửa phòng liền bị gõ vang lên, Trần Sâm liễm đi trên mặt biểu tình. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt hơi hơi nhu hòa xuống dưới. Làm hoa nhải cùng dạ ưng vào phòng lúc sau. Trần Sâm trên mặt treo vẻ mặt lo lắng. Hơi mang trách cứ nhìn dạ ưng. Ừm, ngươi như thế nào lâu như vậy không tin tức. Ngươi không biết chúng ta đều mau lo lắng gần chết. Đúng rồi, lần trước nhiệm vụ là chuyện như thế nào. Cố chủ bên kia thực tức giận. Ngươi như thế nào sẽ thất bại đâu. Bên kia không phải nói đồ vật đã mất tích sao. Không chấp nhận được Trần Sâm sẽ hoài nghi. Dạ ưng thân thủ có bao nhiêu hảo, hắn là biết đến, lại nói, bên kia đồ vật cũng đã mất đi, nếu không phải ở dạ ưng trên tay, kia sẽ là ai đọc tay. Dạ ưng vừa đi đến trên trường kỳ ngồi xuống, sau đó mới nói, vốn dĩ ta đã đắc thủ, chính là sau lại đột nhiên hành tung bại lộ, ta bị lỏ tổng gia tộc người đổi giết, mà lúc này lại đột nhiên toát ra một cái kẻ thần bí, đoạt đi rồi đồ vật. Dạ ưng sắc mặt khó coi chân thuật, nói xong ngẩng đầu nhìn nhìn trần sâm. Kia phân văn kiện đầu, lọ tổng gia tộc bên kia sẽ không bỏ qua ta, ta xem có phải hay không trước đem những cái đó phỉ thúy quạng chuyển tới người danh nghĩa, vừa rồi ta cũng đem tiền trong cả chuyển tới chúng ta kia trường công cộng không ký danh tạm thượng. Trần sâm đầu tiên là không giấu vết nhìn hoa nhài liếc mắt một cái, được đến hoa nhài hơi hơi gật đầu khẳng định lúc sau, lúc này mới cẩn thận tự mép giường một cái loại nhỏ màu đen ba lô nổi lấy ra văn kiện, thực tốt liếm đi trong mắt kích động chi sắc Bất động thanh sắc nhìn dạ ưng, giữa mày mang theo vài phần không tán đồng, ưng, ngươi xem ngươi có phải hay không muốn suy xét một chút. Dạ ưng duỗi tay lấy quá trần sâm trong tay văn kiện, sau đó mở ra cẩn thận nhìn nhìn, khỏe miệng ý cười chậm rãi mở ra, thực hào, thực không tồi. Dạ ưng thanh âm hơi mang vài phần sung sướng, rõ ràng là thực bình thường nói, lại là làm hoa nhải cùng trần sâm hai người trong lòng nổi lên cực kỳ quỷ dị cảm giác, trần sâm ho nhẹ một tiếng. Sau đó một bên rỗi tay chuẩn bị lấy quá kia phân văn kiện, một bên nói, ta xem tạm thời vẫn là từ ta giúp ngươi bảo còn đi. Còn chưa có nói xong, liền bị một cổ cường đại lực đạo hung hăng văng ra. Ẩm! Hung hăng va chạm đến đối diện trên vách tường, nội phủ một trận xé rách đau đớn đánh nút lại, toàn thân xương cốt giá đều như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau, một hồi lâu mới có thể khó khăn lắm bò dậy, trần xâm khuôn mặt thống khổ và mèo Âm ú hai mắt hung hăng nhìn chầm chằm đối diện một bên nắm văn kiện, một bên trầm dai đứng dậy dạ ưng, dạ ưng, ngươi đến rồi. Chân sâm, ta có thể tồn tại trở về, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Dạ ưng vừa nói, bên hai cảm ứng được một trận gió thanh, đông rừng xoay người chính là một chân sắt cốt cách đứt gây thanh thúy thanh Nghiêm vang vọng toàn bộ phòng. À, nguyên bản đứng ở một bên hoa nhài lúc này chính chật vật quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay thống khổ ôm bụng. Sắc mặt cũng bởi vì đau đớn mà trở nên trắng bệnh, trên chán mồ hôi lạnh tế tế mật mật tầm ra. Lưu hoa nhài, trần sâm, các ngươi thật khi ta giả ưng là đồ ngốc nhậm các ngươi đùa bỡn với vỗ tay chi gian đúng không? Lần này ta hành động lui lại lộ tuyến cũng chỉ có các ngươi hai người biết, như thế nào sẽ bại lộ. Còn có, các ngươi hai cái đã sớm thông đồng ở bên nhau đi. Dạ ưng một bên cười lạnh, một bên nhấc chân hung hăng đạp lên hoa nhài trên ngực, thế nào? Lần trước không giết chết ta, lần này còn nghi đến. Á la bên kia đã sớm cùng các ngươi liên hợp ở bên nhau đi. Ngươi Trần Sâm trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, nhưng là trong lòng càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Nữ nhân này trước kia không phải nhất nghe hắn sao, hiện tại như thế nào? Nếu không phải vì chủ nhân đại lễ, ta mới mặc kệ các ngươi đâu. Dạ ưng ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lục quang dần dần khuyết tán, sau đó chậm rãi không lưng, duỗi tay lấy quá hoa nhảy túi sách. Sau đó hung hăng một quyền đem đánh rơi trần sâm ám khí, một cái xoay người, nhanh chóng rơi xuống giường bên kia, ba người trình hình tam giác đứng thẳng ở ba cái phương vị. Mở ra bao, tìm được kia trương không ký danh tạp, sau đó thuận tay đem trong tay văn kiện nhét vào trong bao. Dạ ưng lúc này mới vừa lòng nhìn về phía kia chật vật đứng lên hai người, trong mắt sát khí càng thêm nùng liệt. Dạ ưng, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Hoa nhài một bên chịu đựng đau đớn. Một bên phẫn nộ hét lớn. Sai, hiện tại là của ta. Dạ ưng cơ cơ túi sách, khinh thường nói. Dạ ưng, ngươi đừng quên, chúng ta là một cái đoàn đội. Trần Sâm cố nén trong lòng hoảng sợ, vừa mới hắn tẩm đầu cam khí thế nhưng trực tiếp bị dạ ưng dùng nắm tay cấp đánh bay, nàng nắm tay chẳng lẽ là thích làm. Đến tột cùng là nhiều vô sỉ mới có thể nói ra những lời này a. Dạ ưng lánh lệ nhìn hai người, sau đó đáy mắt lục quang đại thịnh. Đôi tay màu đen móng tay chậm rãi vươn, xem ở nhiều năm chiến hữu phân thượng, các ngươi liền làm ta an khui đi. A, quái vật. 1206 phòng nội truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau, liền an tĩnh xuống dưới. Kiếm tiền có bao nhiêu nhẹ nhàng. Cung túc nói cho ngươi, hắn giày đặc ghen ghét, ba tấc cao một bình nhỏ dự tệ, cư nhiên bán 1 tỷ giá trên trời. Khấu trừ ngầm phòng đấu giá thủ tục phí, không sai biệt lắm còn thừa 900 triệu. Đối với gần nhất tiêu tiền như nước chảy lâm tu tới nói, này số tiền tới đúng là thời điểm. Cánh rừng, ngươi xác định ngươi không phát sốt Ngươi gần nhất mua xa hoa nữ trang, nội y hề của lót, còn có giữ ấm nội y hề, còn có lông dê xam, áo đông, còn có đủ loại kiểu răng dày, này trong đó thế nhưng liền mỹ phẩm dưỡng ra đều là thành bộ thành bộ mua, chẳng lẽ ngươi muốn đi biến tính. Phát giác chính mình chân tướng cung túc thanh âm tức khắc để cao 8 độ. Ba một cái ôm gối bang kỉ một chút chụp đến cung túc trên mặt, bên kia đang cố gắng ở vợ cắn câu hỏa lâm tu sắc mặt âm trầm như nước, tức giận liếc cung túc liếc mắt một cái, cả ngày ăn không ngồi rồi ở trước mắt lắc lư, ta muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt. Ngươi muốn nghiên cứu khoa học dụng cụ đều là hoa giá cao tiền từ nước ngoài định chế, có một bộ phận đã vận đã trở lại, mặt khác đại khái còn muốn một đoạn thời gian. Đúng rồi, ngươi lần trước nói định chế mấy chiếc đại hình phòng xe, dựa theo ngươi yêu cầu Bên kia giá cả lại để ra một thành. Nói xong, cung túc nghiêm túc nhìn lầm tu liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc, ta nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vòng quanh trái đất tự giúp mình du lịch sao? Gần nhất công ty cùng sở thị bên kia hợp tác khai phá đại hình làng du lịch bên kia hạng mục đã bắt đầu khởi động, công ty tài chính đã sắp quay vòng không linh, những cái đó cổ đông nhóm đều bắt đầu có ý kiến. Được rồi, sẽ không làm ngươi phá sản. Lâm Tu một bên túi đầu ở vợ thượng viết cái gì, một bên nói, lần này bán đấu giá, tài chính thượng vấn đề xem như giải quyết một bộ phận, phía trước chúng ta đem tin tức này để lộ ra đi, các quốc gia đều phái người tiền đến, bởi vậy dược thể mới có thể bán đấu giá ra giá cao, bất quá này đó tiền với ta tới nói vẫn là như mối bỏ biển Lâm Tu trong mắt tinh quang trật lóe. lần này bọn họ xem như đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, kêu các quốc gia người đều tưởng chụp đến kia gì năng. Dược tề, lấy về đi nghiên cứu, cuối cùng bị ép quốc đấu giá tới tay, nếu lại lần nữa bán đấu giá nói, hiệu quả phòng trừng sẽ không thực hảo. Bất quá, hắn còn có một chương đòn sát thủ, phối phương, một tháng sau chính là tiếp theo buổi đấu giá hội, dù sao thứ này cũng là dâu dịa, không bằng vật tân kỳ dụ. Lâm tu trong lòng bản tính đánh đến xôn sao vang lên, còn như mối bỏ biển. Cung túc quả thực là hết trô nói rồi, ngươi phía trước tiêu phí không sai biệt lắm 200 triệu toàn dùng để mua nữ tính độ dùng, không sai biệt lắm đủ rồi a Có nhiều như vậy sao? Lâm Tu không tự giác như mày. Nhìn nhìn trong tay bút ký, nếu mà thế tiến đến, mấy thứ này căn bản không đủ xem a Lâm Tu xoa xoa huyệt Thái Dương, sau đó bưng bút, đúng rồi, ta muốn kiến trúc tài liệu ngươi nhiều chuẩn bị chút, ngươi không phải ở thành bắc rừng phong viên bên kia có đống biệt thự sao, bên kia ít người. Ta liền ở bên kia thuê một cái đại hình kho hàng, ngươi đem ta yêu cầu bê tông cốt thép gì đó trước đặt ở nơi đó đi. Bên kia nhà máy hiệu buôn đều đã liên hệ hảo, ngươi liền tính là muốn kiến một cái hoàng cung đều đủ rồi, đúng rồi, ngươi phòng thí nghiệm tính toán kiến ở địa phương nào. Ta nhận thức một cái thi công đội danh dự tốt đẹp, ngươi xem cung túc tuy rằng không biết lâm tu là chịu cái gì phong, nhưng là, làm từ nhỏ liền mặc chung một cái quần hảo huynh đệ, hắn vẫn là tương đối hiểu biết hắn tin tưởng hắn làm như vậy định là có nguyên nhân. Thì công đội liền không cần, ngươi làm người cho ta mấy trương thiết kế đồ đi, đúng rồi, còn có biệt thử nghị nghĩ, lại nói, đại hình kiến trúc thiết kế đồ cũng giúp ta lộng mấy trương, đừng tùy tiện lộng chút lửa gạt ta, chuyện này rất quan trọng. Lâm Thu vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Kế tiếp, hắn còn muốn đi định chế một ít gia cụ, còn có đồ điện, đúng rồi, còn muốn mua mấy cái đại hình máy phát điện, vân vân còn có rất nhiều đồ vật muốn mua à, bất quá mấy thứ này có thể cho mạnh trang bọn họ đi làm, hắn vẫn là đi trước tìm hoa giao thương lượng một chút phòng thí nghiệm cùng với biệt thự vấn đề. nói đến thành phố hát nạp lan gia, ấn tượng đầu tiên chính là có tiền. nói đến nạp lan gia, mọi người liền sẽ nghĩ đến thành phố hát. trước nạp lan gia chủ chỉ có một nữ nạp lan thanh nhi, sau lại tìm một cái tới cửa con rể kêu trương đảo, chính là này con rể mới tới cửa không bao lâu. Này nạp lan gia lão gia chủ liền đã qua đời, sau lại nạp lan thanh nhi sinh hạ một cái nhi tử, chính là nạp lan ly, chỉ là này nạp lan thanh nhi vận mệnh thực sự không thế nào hảo, này nhi tử còn không đến một tuổi, cũng chết bệnh. Này nạp lan thanh nhi cái kia trượng phu trương đảo càng là tại đây nạp lan thanh nhi chết bệnh không bao lâu, liền lại cưới một cái lão bà, vừa mới bắt đầu, nữ nhân này đối nạp lan ly cũng coi như là không tuổi, chính là không lâu này lao bà cái bụng cũng coi như là tranh đua, lập tức liền cho hắn sinh cái song bảo thai nhi tử. lúc này nạp lan ly liền không dễ chịu lắm. này nạp lan gia khổng lồ tài sản cũng rơi vào rồi trương đảo trong tay, này nạp lan ly tùy mẫu thân họ, chính là kia song bảo thai lại là tùy trương đào họ. lúc này trương đảo chính là đau cùng trong mắt dường như, nạp lan ly tức khắc cũng liền trở nên có thể có có thể không. mà hôm nay nạp lan gia càng là phá lệ an tĩnh. Không khí cũng là phá lệ ngưng kết, ngay cả người hầu đều tránh ở chính mình phòng, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Hết thể đơn giản là này nạp lan gia đại thiếu gia, nạp lan ly đã trở lại. Nạp lan gia tổ trạch chiếm địa diện tích thực quảng, trong viện trồng chọn các loại cảnh tài, phiến đá xanh lộ liên tiếp các sân, này cổ kính tòa nhà, hẳn là rất có chút năm đầu, bất quá tòa nhà này hiển nhiên bị bảo dưỡng rất khá, vừa tiến bảo, cho người ta một loại thời không thác loạn cảm giác. Chủ trong phòng, nạp lan ly căng chặt mặt, ngồi ở gỗ đỏ ghế, trong mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng chi sắc nhìn đối diện một nhà năm người, chỉ thấy bọn họ như lâm đại địch giống nhau, biểu tình để phòng nhìn hắn. Nạp lan ly bên tay phải ngồi một bộ màu trắng váy dài hoa dao, hoa dao đối với trong đại sảnh ngưng kết không khí tựa hồ không hề sở rác, hắn một bên lấy quá trên bàn chuối, một bên lột đút cho ghé vào trên đầu gối hai chỉ tiểu hồ ly, bất quá thực hiển nhiên, tiểu hồ ly không phải thực nghệ tình. Chỉ thấy hai chỉ nhún nhún chóp mũi, nghe nghe, sau đó ghét bỏ liếc đến một bên. Thấy tiểu hồ ly không ăn, hoa dao dứt khoát đem trong tay chối phóng tới trên bàn, lúc này mới dương mắt đánh giá đối diện 5 người. Tự nhiên, lúc này 5 người hạng nặng tâm tư ở nạp lan ly trên người, đối với lúc này không chút nào thu hút hoa dao cũng không có như thế nào chú ý. trương đào là một cái 4 chục tới tuổi trung niên nam nhân, thiển cái bụng địa, mặt hướng nhìn qua một chút cũng không xuất sắc. Bề ngoài nhìn qua một bộ thành thật tướng nhưng là kêu một đôi lập lệ tình quang đôi mắt nhỏ lại là cho người ta một loại không thể xem thường cảm giác, một bên hẳn là hắn đương nhiệm thê tử lâm lam, tuy rằng cũng là 40 tới tuổi người, nhưng bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm, nhìn qua nhiều lắm 30 tới tuổi, hoa nông đầm trang, từ diện mạo đi lên xem, tuổi trẻ, thời điểm hẳn là cũng không tệ lắm, ăn mặc một thân hàng hiệu, chỉ là dáng người giống như có chút biến hình. Bên hung thịt mơ phình phình chống quần áo, cho người ta một loại sắp sửa cầm quần áo căng bạo cảm giác. Bên cạnh một đôi song bào thai, thoạt nhìn không sai biệt lắm 20 tuổi tà hữu, diện mạo đại khái là tùy lâm lam, nhưng thật ra tương đối thanh tú, chỉ là hai người kia khinh thường khinh thường nhìn Nạp Lan Ly ánh mắt lại là sinh sôi bại lộ hai người bản tính. Dư lại một cái là một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, chỉ là lúc này nàng nhìn Nạp Lan Ly ánh mắt là xích quả quả. Nóng rác, cùng nàng cha mẹ ca ca bất đồng, nàng đây là lần đầu tiên thấy nạp lan ly, lại là không nghĩ tới này nạp lan ly cư nhiên lớn lên như vậy Mỹ, như vậy yêu nghiệt, này càng xem, nàng liền hận không thể một phen nhào lên đi. Khu, khu. ly nhi như thế nào đã trở lại, này đều hảo chút năm không có đã trở lại đi. Vẫn là lâm làm trước hết lấy lại tinh thần, nàng làm lơ đãng viết quá hoa giao, thấy không có gì xuất sắc, tức khác liền đem chi vứt đến sau đầu. Trên mặt nỗ lực treo lên một mặt hòa ái bí cười, lần này trở về cần phải nhiều ở vài ngày. Nạp lan ly khỏe miệng cười lạnh, nơi này chính là hắn gia, nữ nhân này lời trong lời ngoài đều đem nàng trở thành chủ nhân nơi này. Lần này trở về không tính toán đi rồi, tự nhiên muốn nhiều trụ chút thời gian. Nạp lan ly cười lạnh nhìn sắc mặt đột nhiên cứng đờ mấy người, dẫn đầu đứng dậy, nếu không có gì sự nói, ta liền về trước phòng. Từ từ. Cái kia vẫn luôn không có mở miệng trương đào lúc này trầm khuôn mặt gọi lại Nạp Lan Ly, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nơi này là nhà ta, ta tưởng trở về ở bao lâu liền bao lâu, minh bạch. Nạp Lan Ly trầm khuôn mặt, lạnh lùng trả lời. Nạp Lan Ly trở về, hoàn toàn làm trương đào hoàn thần. Mấy năm nay Nạp Lan ra khổng lồ tài sản, cường đại thế lực, này thành phố H2 sẽ không cho hắn ba phần mặt mũi. Những cái đó cái gọi là xã hội thượng lưu nhân sĩ, ai không đối hắn tranh nhau lấy lòng lĩnh bợ Siêu xe biệt thự cao cấp, vung tiền như giác hậu đại sinh hoạt, này đó đều hẳn là hắn, tự mình bảnh trướng hắn cơ hồ đã quên còn có nạp lan ly như vậy cá nhân, mà hiện tại nạp lan ly đột nhiên trở về. Cái này nạp lan ra danh chính ngôn thuận người thừa kế, nghĩ trước mắt hậu đại sinh hoạt, còn có này đóng chiếm địa diện tích khổng lồ, giá trị không thể đo lường cổ trạch lập tức liền không phải chính mình. Trương đào khuôn mặt vận mẹo, ánh mắt toán đầu, này đó đều là hắn thật vất vả mới được đến. Hắn tuyệt không sẽ liền như vậy bạch bạch còn cấp nạp lan ly. Mà lâm lam tự nhiên càng là minh bạch, bởi vậy này toàn ra mặt tâm trầm, cấp hoang mang rối loạn chạy về đi thương lượng đối sách đi. Nạp lan ra tổ chạch hẳn là tổ tông truyền xuống tới, núi giả lâm viên, tiểu hồ hữu kính, cầu đá đỉnh hồng gió, tiểu hồ diện tích không phải rất lớn, cơ hồ là liếc mắt một cái, hoa giao liền thích. Một bên tinh tế đánh giá, một bên thẩm nghị ở không gian cũng muốn lượm một chỗ như vậy tòa nhà. Nạp Lan gia tổ tiên từng là một vị quan viên, đây là hoàng đế ngự tứ phủ đệ, một thế hệ một thế hệ chuyển xuống tới thấy hoa giao thực cảm thấy hứng thú. Nạp Lan ly nguyên bản tối tâm sắc mặt cũng hơi hơi thả lòng chút, một bên tinh tế cho nàng giới thiệu, tòa nhà này vẫn luôn bảo tồn hoàn hảo, ngay cả bên trong gia cụ đều là từ cổ đại chuyển xuống tới, hiện tại tới nói, chính là đồ cổ. Hoa giao tinh thần lực phân tán mở ra, thực mau liền bao phủ cả tòa nhà cửa, toàn bộ nhà cửa bố cục vẫn là không tồi, một ít không hoàn mỹ địa phương hoa giao hơi làm sửa chữa, nháy mắt, toàn bộ nhà cửa bố cục, dàn giáo toàn bộ khắc ở trong đầu. Ngươi lần này trở về, là muốn hạ quyết tâm đoạt lại gia sản, sau đó đưa bọn họ dám đi ra ngoài. Hoa giao hỏi chuyện thẳng chỉ trung tâm, tuy rằng phía trước là cọ xe, sau đó cọ cọ, trực tiếp cọ về đến nhà tới. Bất quá dù sao dọc theo đường đi ăn, mặc, ở, đi lại có người ăn bài, tỉnh nàng nhọc lòng, bởi vậy cũng liền đi theo tới. Ở nhà ân vương cung, ở bên người nàng hầu hạ cung nữ nội thị đều có rất tốt mấy chục người, tuy nói hiện tại xã hội này không cho phép, chính là nàng hoa giao cũng không phải là cái có thể ủy khuất chính mình người, tính toán, có phải hay không muốn tìm mấy cái bên người thị nữ gì đó. Mà nghe được hoa giao không chút khách khí hỏi chuyện, nạp lan ly nào nào, Trong mắt xẹt qua một tia do dự, trong lòng than thở một tiếng, nếu bọn họ không phải quá phận nói. a, loại này lời nói phỏng trừng chính người đều không tin. Hoa dao cười lạnh nhìn nạp lan ly, đôi khi mềm lòng, chính là chí mạng, nàng nhưng không nhìn lầm kia trương đào nghe được nạp lan ly nói muốn lưu lại khi, trong mắt xẹt qua hoán độc chi sắc. Chính là, hắn rốt cuộc là phụ thân ta nạp lan ly bực bội đôi tay che lại đầu, trên mặt biểu tình quỷ dị khó lường, hung hăng nhắm mắt. Nếu bọn họ an phận một chút nói, ta đây sẽ không làm như vậy tuyệt, nếu không phải như vậy. Hoa dao vừa đi, dưới chân hai chỉ tiểu hồ ly nhắm mắt theo đuôi đi theo, hai bên cảnh tài lá cây đã sắp rớt quang, sạch sẽ phiến đá xanh lộ mang theo nhàn nhạt hơi ẩm, gió nhẹ hơi hơi thổi tới, mang theo từng trận lạnh lẽo màu trắng làn váy theo gió hơi hơi bay múa, mặt tiền cửa hiệu khí lạnh khiến cho nạp lan ly cả người hơi hơi thanh tình chút, trận lác đầu cười khổ nhìn hoa dao. Phụ thân một hồi lâu, hoa dao kia thanh lãnh thanh em mới nhàn nhạt chuyển đến, từ di truyền học góc độ tới nói, liền trương đảo kia bộ dáng, sinh không ra ngươi như vậy Mỹ lệ nhi tử. Ta diện mạo hẳn là tùy mẫu thân, ta mẫu thân nàng thực Mỹ nạp lan ly hơi hơi như, như mày, bất quá, hắn biết được hoa dao trong lời nói cũng không khinh nhờn hắn mẫu thân chi ý, bởi vậy nhưng thật ra vẫn chưa để ý. Từ nữ nhân góc độ tới nói, mẫu thân ngươi có tiền lại mạo Mỹ. Hẳn là không đến mức bụng đói ăn quảng coi trọng trưng đào. Hoa giao vừa nói, một bên thẳng tắp đi phía trước đi, cũng không có để ý tới bởi vì nghe xong nàng lời nói mà kinh ngạc dừng lại bước chân nạp lan ly. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là ở bôi nhỏ ta mẫu thân sao? Nạp lan ly sắc mặt không phải rất đẹp, này một đường. Hắn biết được hoa giao người này rất là thần bí, nhưng là hắn đối nàng vẫn là rất có hảo cảm, nàng người này trừ bỏ lánh một chút ở ngoài đối cái gì đều không bỏ trong lòng, phảng phất chính là một cái người đứng xem, mắt lạnh nhìn thế giới này, nhưng là lúc này, nàng trong lời nói chi ý đều là đang nói mình, hắn là hắn mâu thân cùng người khác sinh, này hiển nhiên là khinh nhường hắn quá cố mẫu thân, nạp lan ly tự nhiên cảm thấy sinh khí, nhưng là trừ bỏ cảm thấy sinh khí bên ngoài, trong lòng một cổ mãnh liệt mong đợi lại là đột nhiên sinh ra, kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng chính mình cùng trương đào cũng không huyết thống quan hệ. Hoa giao chảo phúng quay đầu lại, những mày nhìn sắc mặt biến ảo không chừng nạp lan ly, thật khó cho ngươi có thể an toàn sống đến lớn như vậy. Ta bắt đầu hoài nghi ngươi chỉ số thông minh, ngươi toàn thân trên dưới điểm nào có trương đảo bóng dáng? Ngươi, luôn là sẽ ở tuyệt vọng thời điểm mới có thể tỉnh ngộ, nhưng là, lại có bao nhiêu thời điểm, tuyệt chỗ có thể phùng sinh đâu. Nghe xong hoa giao kia mang theo chảo phúng khinh thường ngự khi nói ra nói, nạp lan ly trầm mặc, sắc thật, hắn tổng nghĩ nếu trương đảo bọn họ an phận một chút như vậy mọi người đều có thể tường an không có việc gì nhưng là nếu bọn họ thật sự muốn đối hắn làm chút cái gì như vậy cho đến lúc này liền không phải hắn muốn phản kích sự mà là lúc ấy hắn rốt cuộc còn có hay không cơ hội tiến hành phản kích không thể không nói hoa giao nói ra nói cực kỳ khó nghe nhưng lại nói ra sự thật còn có ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới vì cái gì mẫu thân ngươi vừa mới kết hôn người ông ngoại liền qua đời Mà ngươi cũng còn không đến một tuổi, mẫu thân ngươi cũng đi theo qua đời, đây là trùng hợp. Ngươi cư nhiên tin hoa giao khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhàn nhạt liếc trầm mặc nạp lan ly. Đương nhiên, hoa giao nói ra này đó đảo không phải vì giúp nạp lan ly, trên thực tế hắn sẽ thế nào không ở nàng chú ý phạm vi. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ dùng tương đối huyển chuyển nói tới khuyên nói nạp lan ly. Bất quá, hoa giao tính cách, trời sinh liền không biết cái gì kêu huyển chuyển. Nhìn nạp lan ly, nàng chỉ cảm thấy hắn là mềm yếu, mềm yếu trốn tránh, mềm yếu cho địch nhân cơ hội. Nếu đây là mặt thế, phòng trừng hoa dao là một câu đều lười đến nói với hắn. Đương nhiên, lúc này hoa dao vẫn là căn cứ xem kịch vui tâm tình mới nói. Nếu không phải nàng cọ hắn xe, có một đường đồng hành chi nghĩ nói, tin tưởng nàng sẽ càng thêm thưởng thức trương đảo phong cách hành sự. Rốt cuộc, âm hiểm vô sỉ gì đó, loại người này mới có thể đủ sống được càng tốt. Người, Ngươi biết chút cái gì? Hảo sau một lúc lâu, nạp lan Ly mới khản khản thanh em hỏi. Ta đoán, ân, 8 giờ đương cầu huyết phim truyền hình không đều như vậy diễn sao? Hoa dao nhún nhún mai, chỉ là ngươi thế nhưng chưa bao giờ sinh ra hoài nghi. Ta tỏ vẻ đối với ngươi chỉ số thông minh có chút hoài nghi. Nạp lan Ly một bên cười khổ chịu hoa dao độc miệng công kích, một bên lắc đầu, ta cũng hoài nghi quá. Được rồi, vẫn là trước mang ngươi đi trong phòng đi. Ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá này phong càng lúc càng lớn, ngươi xuyên ít như vậy, để ý cảm bạo. Nạp Lan Ly đem hoa dao an bại ở chủ viện bên cạnh trong phòng, dựa gần hắn phòng cách đó không xa, mới ra đi không lâu. Hoa dao liền nghe được Nạp Lan Ly kia phẫn nộ tiếng hô chuyển đến, hoa dao đối này chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn, xem cái này sân bố cục, nàng suy đoán hẳn là Nạp Lan Thanh Nhi phía trước sân, chỉ là phía trước nàng tinh thần lực đảo qua thời điểm. Rõ ràng cảm ứng được cái này sân có người cư trú hơi thở, thực hiển nhiên, phỏng trừng là trương đảo kia toàn gia đem viện. Này cấp 3 chiếm, không có lại đi để ý tới nạp lan ly đến tột cùng sẽ làm chút cái gì. Hoa dao xoay người vào không gian, ngày hôm qua liền nhận được lầm tu truyền đến tin tức, làm nàng đi không gian một chuyến. Mấy ngày nay, hoa dao thật đúng là chưa tiến vào nhìn xem đâu. Không gian sớm đã đại biến dạng, mênh mông vô bờ thảo nguyên, kéo dài phập phồng núi non rộng lớn vô biên hải dương. Hơn nữa không gian rõ ràng còn mở rộng không ít, trong không khí linh khí càng thêm nồng đậm. Một cái vốn lượn con sông đem này hết thể phân cách thành hai khối. Bên kia trên mặt đất trồng đầy các loại rau dưa, cà chua đỏ rực treo đầy chi đầu, cà tím, cái đầu no đủ khả quan, còn có các loại ớt hay, thanh, hồng, còn có cái đầu không sai biệt lắm, có chén khẩu như vậy đại, xa một ít có dưa chuột, mưa ngương, bí đỏ, còn có cây đậu cô ve. Đầu Hà Lan, lại xa một ít, đầy khắp núi đổi trồng đầy cây ăn quả. Hoa dao bước chậm đi qua đi, dọc theo đường đi, hai bên nhìn như hỗn độn, trên thực tế lại là sinh cơ bừng bừng rau dưa trái cây, này đó hẳn là lầm tu kiệt tắt đi, đi qua một mảnh dưa hấu mà, làm sao vòng qua quả lâm. Hoa dao liền nhìn đến phía trước một mảnh bình thản trên mặt đất, mười mấy đại hán, bên cạnh cư nhiên còn có một đài đào cơ. Trên mặt đất bị đảo khai một cái không sai biệt lắm 20 mét vuông hố sâu. Chủ nhân. Trong đó một cái đại hán thực mau liền phát giác hoa dao đã đến, không kịp kinh diễm, kinh ngạc, người đã nhanh chóng cung kính túi đầu. Gặp qua chủ nhân. Không gian dấu vết đó là so nâu khế còn muốn bá đạo dấu vết, hoa dao làm không gian người nắm giữ, cứ việc bọn họ cũng không có đã gặp mặt, nhưng là từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến quen thuộc dao động, cùng với kia không thể trái kháng khí thế. Bọn họ một đám tự nhiên minh bạch, đây là bọn họ chủ nhân. Đây là đang làm cái gì? Hoa giao hồ nghi nhìn một màn này. Lâm tu đại nhân làm chúng ta ở chỗ này đào một cái tiểu hồ, nói dưỡng một ít thủy sản. đang trước đại hán một bên chỉ vào đào hố sâu giải thích, một bên nói, đây là cái thứ ba tiểu hồ, trước hai cái ở phía bắc. Hoa giao có chút vô ngữ dơ tay vô chán, hắn rốt cuộc muốn dưỡng nhiều ít thủy sản A. Vốn dĩ tính toán một cái tiểu hồ là được, ai biết những cái đó cá tôm năng lực sinh sản quá cường đại hán cũng có chút ngượng ngùng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Hoa Dao liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng bỏ qua một bên ánh mắt, linh hồn dấu vết, khiến cho bọn họ chút nào không dám mạo phạm nàng uy nghiêm. Hoa Dao lĩnh nộ, không gian linh khí quá thịnh, cá tôm chờ sinh vật rất khó sinh ra linh trí, hơn nữa này nồng đậm linh khí, sinh sôi nảy nở tốc độ tự nhiên sẽ đại đại nhanh hơn. Theo sau hỏi chút sự hoa dao liền thẳng đi vào cái kia sơn cốc. Trong sơn cốc vẫn là kia tòa cổ điển lịch sự tao nhã tiểu trúc, chung quanh lại phản phất thành đại hình động vật nuôi dưỡng căn cứ giống nhau. Cũng may mắn sơn cốc này rất lớn, vàng không, tuyệt đối sẽ bị này đó động vật cấp bao phủ, không gian cường đại tinh lọc công năng, khiến cho này đó các con vật đều thực khỏe mạnh, có rất nhiều động vật hẳn là đều là lầm tu mặt sau thu vào tới, trong cốc tiểu trúc phía trước một tảng lớn đất chống mặt trên cũng chất đầy đồ vật Này nguyên bản còn tính, rộng mở sân cốc, cũng bởi vậy trở nên chen trúc lên. Vào tiểu trúc, Lâm Tu sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy hoa dao khi, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hoa hoa, ngươi đều đã lâu chưa đi đến không gian. Lâm Tu trong giọng nói phiếm nhàn nhà toán giận chi khí, nguyên tưởng rằng có thể tùy ý ra vào không gian, liền có thể lúc nào cũng nhìn thấy hoa dao, ai biết nàng mặt sau dứt khoát liền không tiến không gian. Cái này làm cho Lâm Tu trong lòng rất là hụt hẫng Phía trước vội vàng thu thập đồ vật, có việc sao? Đúng rồi, phía dưới kho hàng nguyên nên sẽ không chất đầy đi. Mười mấy mẫu đại không gian, sẽ không đều cấp nhét đầy đi. Không phải, phía dưới không gian còn dư lại một ít, mặt trên đều là dùng để kiến trúc. Nói tới đây, Lâm Tu vội lôi kéo hoa dao ngồi xuống, trong tay lấy quá mấy trương bản vẽ, hiện tại đồ vật đều bắt được không sai biệt lắm. Chỉ là người này cũng nhiều lên, tổng không thể đều trụ tiểu trúc đi, người trước nhìn xem này đó kiến trúc, nếu quá lãng phí tinh thần lực nói, khiến cho mạnh trang bọn họ đi vội. Một chương bản vẽ là phòng thí nghiệm kiến trúc bản vẽ, một chương là một tòa siêu xa hoa hình biệt thự, biệt thự xa hoa lộng lẫy, quả thực có thể so sánh hoàng cung, này thiết kế giả hẳn là một nhân tài, chỉ là này biệt thự hiện đại rất ít thấy, phần lớn đều là những cái đó đại phú hào nhóm dùng để nghỉ phép dùng. Bất quá, hiện nhiên này xa hoa bố trí thực phù hợp hoa giao khẩu vị, lập tức trước mắt sáng ngời, liền cầm lại đây, tinh tế đánh giá lên, dù sao không gian rất lớn, có rất nhiều địa phương cho nàng lan lộn, nhìn một hồi lâu, mới bông, nhìn về phía cuối cùng một trường, này trường bản vẽ hiển nhiên liền phải đơn giản rất nhiều, tầng lầu không cao, tối cao mới 3 tầng, nhưng là đây là một tảng lớn kiến trúc đàn. Chúng ta bên này người tương đối nhiều tổng không thể làm cho bọn họ cùng chúng ta tệ ở bên nhau đi. Lâm Tu không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, thực hiện nhiên, kia xa hoa biệt thự là vì chính hắn cùng hoa giao thành lập, đây là tư nhân lãnh địa. Thủy Điện ống dẫn phân tích, này trương bản vẽ đều có kỹ càng tỉ mỹ thuyết minh, ta đã làm người từ nước ngoài mua sắm mấy đài đại hình máy phát điện, đến lúc đó có thể liên tiếp sử dụng. kia hành đi, tài liệu nhiều bị một ít, bất quá khả năng một chốc hoàn thành không được. Còn phân biệt không nhiều lắm một năm thời gian, thời gian đi lên nói, còn thực đầy đủ, đúng rồi, những cái đó đều là tới đuổi giết người đặc công đi. Nghĩ đến bên kia còn ở khai thác hồ nhân tạo mười mấy đại hán, đối với lâm tu loại này cách làm, hoa dao hơi hơi có chút xấu hổ, sắc thật, bọn họ những người này thân thủ không tồi, liền tính là ở mạng thế, cũng là một cổ hiếm có trợ lực. Đúng vậy, bọn họ đảo cũng chấp nhất. Lần trước ta đem dược tề cấp bán đấu giá lúc sau, bọn họ liền nhắm ngay ta trong tay số liệu phối phương, lúc này mới hơn 10 ngày, lục tục phái không dưới hơn trăm người, mỗi ngày đều có vài bắt người, xem đến thuận mắt, ta liền cấp ném tới không gian tới, còn có chút người làm cho bọn họ chạy chân đi. Nhìn không thuận mắt, liền trực tiếp làm cho bọn họ biến mất, có này đó chạy chân, gần nhất lâm tu cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện tại thủ hạ của ngươi có bao nhiêu người? Đối với lâm tu cách làm, hoa dao nhưng thật ra thực tán đồng, lâm tu người như vậy, kỳ thật thực thích hợp ở mạng thế sinh hoạt, hắn hiểu được thế nào mới có thể đủ sinh hoạt càng tốt, chỉ là phía trước ở nàng dự báo nhìn thấy, khi đó lâm tu cũng không có dị năng, bởi vậy, hắn mới có thể bị vứt bỏ, bất quá, hiện tại lâm tu, bởi vì nàng cái này lớn nhất dị đoan, vận mệnh sớm đã hoàn toàn bất đồng, phân biệt không nhiều lắm 4-5 chục cái. Gần nhất đại khái là bởi vì phái tới người tất cả đều vừa đi không trở về, bên kia đã không phái người tới, kế tiếp, hai người lại thương lượng một chút biệt thự tuyển chỉ, còn có những cái đó sinh sôi nảy nở quá thịnh động vật. Bởi vì sinh ra linh trí động vật năng lực sinh sản đều tương đối thấp, bởi vậy, mặt khác đại hình mánh thu số lượng gia tăng nhưng thật ra không nhiều lắm, đem một bộ phận động vật cấp phóng tới thảo nguyên thượng, duy trì một chút chối đồ ăn cân bằng, kế tiếp hoa giao lại sửa sang lại mấy cái lớn hơn nữa đại hình kho hàng. Thời gian chính thức tiến vào mùa đông, về đúc thị hạ trận đầu tuyết lúc sau, liên tiếp mấy ngày, độ ấm cư nhiên rất cao, làm người có loại tới gần mùa hè cảm giác. Bận rộn nửa năm lâm tu, gần nhất rốt cuộc nhàn hạ xuân dưới, rốt cuộc đỉnh đầu thượng có 40 tới cái quốc tế cao cấp đặc công nơi tay, hơn nữa bọn họ từng người trong tay cũng có từng người tiểu kim khố, bởi vậy, gần đây... Lâm Tu hiếm khi ra cửa, đặc biệt là gần nhất thời tiết rất là khắc thường, rõ ràng là mùa đông, bên ngoài lại là mặt trời lên cao. Hôm nay, vừa vận là thành phố B ngầm phòng đấu giá bán đấu giá ngày, bị phá đi tham gia đấu giá hội chính là một cái kêu long một đặc công. Người này thân thủ ở này đó đặc công chúng có thể bài thượng tiền tam, bởi vậy cũng trực tiếp bị Lâm Tu cấp thu vào thủ hạ, mà chạy quá lần này bị ném qua đi đường cu cung túc cũng là vẻ mặt may mắn. Này Lâm Tu có tiền, liền sẽ không áp bức hắn túi tiền, thật là khắp trốn mừng vui. Phía trước Lâm Tu ở V đút thị 4 phía phân biệt thuê không dưới mấy chục cái đại hình kho hàng, mua đều là chút bê tông cốt thép cùng với một ít trang hoàng gạch men sứ thủy quản trở các loại kiến trúc trang hoàng tài liệu, chờ kho hàng chứa đầy lúc sau, hắn lại qua đi đem chi nhất vừa thu lại nhập không gian, sau đó lại tiếp tục, thậm chí phải mấy người bên ngoài tỉnh các nơi mua sắm này đó, kỳ thật. Này đó tài liệu đã sớm đủ rồi, bất quá, nghĩ hoa dao kia vô biên mở mang không gian, mấy thứ này. Cũng không chiếm địa phương, hơn nữa nói câu tục một chút nói, hắn hiện tại không kém tiền. Ta nói, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Cung túc là tin tưởng lâm tu, nhưng là đối với hắn cách làm sát thật sở không được đấu óc, hắn mua kiến trúc tài liệu, có thể nói tu sửa phòng thí nghiệm, chính là hắn này mua đồ vật, liền tính là kiến một tòa tiểu thành đều đủ rồi đi. Mà hắn này còn ở liều mạng mua vào, gần nhất vài cái xí nghiệp lao tổng đều bị kinh động, trong tối ngoài sáng đều tới thăm hắn khẩu phòng, hỏi hắn có phải hay không tính toán tiến quân địa Úc hoặc là tính toán tân khai phá cái gì thương khu. Còn có mấy cái kiến trúc xí nghiệp còn tới tìm hắn nói chuyện hợp tác ý đồ. Ta nhưng nói cho người A, công ty gần nhất tính toán bắt lấy tây khu bên kia miếng đất kia, gần nhất mặt trên chính sách xuống dưới, bên kia đem bị hoa làm trọng cờ lật mở phát khu. Công ty tính toán đi nơi đó thử xem thủy, người kia đồ vật bán đấu ra sao, nhưng đến cho ta mượn điểm tiền quay vòng một chút ta. Lâm Thu nhìn trước mặt đối mặt thế chút nào không biết xuẩn manh bạn tốt, trong lòng tính toán đến tột cùng muốn hay không đem việc này nói với hắn vừa nói, lúc này đem tiền đầu ở nơi nào đều là hưởng công, mua chút thực tế đồ vật mới là chính đạo. Nghĩ nghĩ, trước mặt người này tuy rằng không thế nào đáng tin cậy, chính là nhân phẩm vấn đề còn tính quá quan, lập tức. Lâm tu cũng liền không hề giấu giếm. Cung túc, ngươi tin tưởng có tận thế sao? Lâm tu nhìn cung túc, này rõ ràng nên là một cái thực nghiêm túc đề tài, nhưng là lâm tu lại vô cớ cảm thấy có chút khôi hài, hắn không cấm nghĩ tới lúc trước hoa giao lần đầu tiên đối hắn nói lời này thời điểm, người bình thường nghe được lời này, phản ứng đầu tiên hẳn là, nói ra đi, ngươi ở phát xuất đi. Lâm tu, ta lý giải. Cung túc thực nghiêm túc gật gật đầu. Cái này làm cho lâm tu trong lòng không khỏi có chút cảm kích, quả nhiên không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, chỉ là, này cảm động còn chưa duy trì vài giây, đã bị cung túc tiếp theo câu nói cấp đánh vỡ. Cánh dương à, ta hiểu được, các ngươi làm nghiên cứu, ý tưởng đều tương đối kỳ lạ, có chút điên cuồng ý tưởng là thực bình thường. Cung túc thả lỏng dựa ngồi ở sofa, nhìn đối diện bạn tốt, câu cửa miệng nói, làm nghiên cứu khoa học, 10 cái có 10 cái tất cả đều là điên. Ngươi chẳng qua là điền tàn nhẫn một chút mà thôi. Lâm Tu hít sâu hai khẩu khí, còn dư lại hơn nửa năm tả hữu. Đến lúc đó, ngươi là có thể nhìn đến sinh hóa điện ảnh bên trong hết thảy. Vô số người biến thành tăng thi, chính là cái loại này sẽ ăn thịt người tăng thi. Trên mặt đất thổ địa cũng sẽ bị ô nhiễm, động vật sẽ sinh ra biến dị. Đến, đến lúc đó phòng trừng liền đốn hảo cơm đều ăn không được. Kế tiếp, Lâm Tu đem chính mình từ điện ảnh, trên máy tính. Tiểu thuyết chúng giải mặt thế tình hình cấp cung túc khắc sâu miêu tả một lần, lại nói hoa giao sự tình, đương nhiên, về không gian sự tình tạm thời còn chưa nói, hắn còn phải cùng hoa giao thương lượng một chút, từ đấy lòng hắn vẫn là không hy vọng cung túc thứ này trở thành mạnh trang bọn họ giống nhau. Nói xong, hai người trầm mặc một hồi lâu, cung túc sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, ngươi liền như vậy tin tưởng cái kia kêu, kêu hoa giao. Vạn nhất nàng là lừa dối ngươi. Đến lúc đó căn bản không có cái gì tận thế đâu. Lâm Tu bình tĩnh nhìn nhìn cung túc, sau đó đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất trước, kéo ra bức màn, lúc này đã là buổi chiều, nhưng là bên ngoài như cũ dương quang sáng lạ, độ ấm như cũ cư cao không dưới, này khác thường thời tiết chẳng lẽ không thể thuyết mình cái gì sao. Đương nhiên, nếu thật sự không có tận thế, ta cũng nguyện ý bồi nàng chơi một hồi kinh thiên xa hoa đánh cuộc. Yên lặng mà nhìn chầm chầm bên ngoài dương quang. Đúng vậy, năm nay thời tiết biến ảo thực bất bình thường, nghĩ mấy ngày nay lâm tu hành động, hắn trong lòng cũng là các loại suy đoán, chỉ là lại không đoán được là cái dạng này tình huống, từ lâm tu trong giọng nói không khó nghe ra, hắn đối cái này hoa giao cảm tình tuyệt đối không bình thường, chơi một hồi kinh thiên xa hoa đánh cuộc. Cung túc rộng mở đứng dậy, đi đến lâm tu bên người, dơ tay một quyền đánh vào lâm tu đầu vai, được rồi, huynh đệ định người, không phải một canh bạc khổng lồ sao. Thua cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nói xong, quay đầu lại tiện hề hề hướng tới Lâm Tu cười cười. Cái kia kêu hoa giao chính là cái đại mị nữ sao. Cung túc, ta nguyện vì nàng, khuynh tẫn hết thảy. Lâm Tu ánh mắt nghiêm túc nhìn cung túc, gàn từng chữ một nói, nghiên cứu, là ta hết thảy, chính là vì nàng, ta từ bỏ hết thảy. Từ cái kia trên đảo ra tới, hắn liền chưa từng hối hận quá, liền tính là ở bí cảnh truyền thừa. Cơ hồ trăm năm kia thấu xương đau đớn đều không có đánh bại hắn. Đúng vậy, bởi vì hoa dao đem khi tốc điều chỉnh. Trên thực tế, hắn ở trong bí cảnh đã trải qua không sai biệt lắm thượng trăm năm thời gian. Từ cốt đến thủy, hắn hiện tại đã hoàn toàn xem như hoa thần tộc tộc nhân. Hắn biết hoa dao người này lãnh tình, hoặc là lãnh khốc. Bởi vậy, hắn mới chút nào không dám đại ý, cũng không dám đối nàng. Nói ra chính mình kia điên cuồng tình yêu, ta hiểu được. Cung Túc nhìn Lâm Tu trong mắt điên cuồng, nặng nghề vô vô bờ vai của hắn, hắn lại vô dụng cũng sẽ không theo chính mình huynh đệ đoạt nữ nhân không phải sao? Đương nhiên, cái này tự tin chỉ duy trì đến hắn thấy Hoa Dao phía trước. Đem những việc này nói cho Cung Túc lúc sau, Lâm Tu chẳng khác nào lại nhiều một cái cu li, vì thế, ngày hôm sau, ở Cung Túc còn chưa rời giường hết sức, Lâm Tu cũng đã bao lớn bao nhỏ, hướng tới Hoa Dao nơi thành phố Hát chạy đi. Hoa Dao bên này Từ ngày đó cùng Nạp Lan Ly nói qua lời nói lúc sau, liền không lại để ý tới hắn, thẳng nơi nơi chuyển động lên, không thể không nói, này thành phố hát Phong cảnh còn đúng là không tồi, ở ngày thứ ba khi, Dạ Ưng cũng tới rồi thành phố hát, cùng Dạ Ưng cùng nhau tới, còn có hai nữ tử, là một đôi song bảo thai, một cái kêu đêm dù, là tỷ tỷ, một cái kêu đêm tiêu, là muội muội, hai người lớn lên từ Mỹ, rất có loại cổ điển ý nhị cái loại này Mỹ. Chỉ là một lệnh một nóng. Hoa dao đối với các nàng đệ nhất ánh giống còn tính không tồi. Này hai người trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cùng sắc khí. hiển nhiên này hai người đỉnh đầu thượng tuyệt đối là dính đầy huyết tinh kia một loại người. Càng làm cho hoa dao vừa lòng chính là, hai tỷ muội làm được một tay hảo đồ ăn. Các màu tự điển món ăn cơ bản đều sẽ làm. Rôi tay cũng không tồi. Nghĩ, liền cũng lười đi để ý hai người xem chính mình kia để phòng ánh mắt, trực tiếp ném vào không gian. Trước Đánh Thượng dấu vết lại. Nói: "Này năm mùa đông, thời tiết biến hóa cực đoan dị thường, trước đó vài ngày là toàn cầu tính biến ấm, mà hiện tại còn lại là liên tiếp mấy ngày mưa to, các nơi càng là không ngừng mà bộc phát ra lũ bất ngờ, đất đá trôi chờ tin tức, tự nhiên, này dị thường biến hóa cũng là khiến cho không ít chú ý, chuyên gia nhóm sôi nổi nói, đây là thiên nhiên báo động trước, càng có không ít không hợp pháp phần tử cũng nhân cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Từ ngày đó cùng Nạp Lan Ly đối thoại lúc sau, hoa giao liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, Nạp Lan gia bị Trương Đào nắm giữ 20 năm sau. Này Nạp Lan Ly tuy rằng mới là Nạp Lan gia danh chính ngôn thuận người thừa kế, nhưng rốt cuộc tư lịch không đủ, hơn nữa nhân mạch quan hệ cũng không kịp Trương Đào, gần nhất hai bên mâu thuẫn trở nên gay gắt, đấu đến tương đương lợi hại, mà đối với hoa giao người này, giống như đều tự động xem nhẹ. Mấy ngày liền mưa to, không có chút nào ngừng lại. Máy huyên thượng bọt nước liền thành một cái thẳng tắp tả hạ, trên mặt đất giọt nước không quá chân bối, nạp lan ra đại trạch trong lúc nhất thời cũng yên lặng xuống dưới. Hoa dao đứng ở cửa sổ trước, mở ra cửa sổ vài tia rớt át mưa bụi theo gió ập vào trước mặt, trong không khí hỗn loạn nhàn nhạt loang lổ chi khí, ngoài cửa sổ hoa cỏ bị nước mưa áp con eo, ngẩng đầu, nàng cơ hồ có thể nhìn đến tự do ở trong không khí kia các màu tạp chất. nguyên lai, like, xem ra, dị biến sớm đã bắt đầu. Trước mắt này cự trạch một trận sóng gợn di động, một mảnh rách nát hỗn độn hiện lên, tối tăm không trùng, nâu đen vết máu, mở mịt lôi trống không ngừng di động nhiệt bóng người, trên bầu trời ngẫu nhiên bay qua từng con toàn thân hư thối quái điểu. Tựa hồ thời gian đang không ngừng tiếp cận, nguyên bản hẳn là còn có một năm tả hữu thời gian mới là, nhưng là lúc này, hoa dao lại cảm ứng được, thời gian trước tiên, có lẽ là bởi vì nàng duyên cớ, có lẽ là mặt khác nguyên nhân, bất quá. Lúc này không gian nội một mảnh sinh cơ, hoa dao đảo cũng không lo lắng. Chủ nhân, vừa mới trương đảo đi tìm nạp lan ly, không biết nói chút cái gì, sau đó nạp lan ly cùng hắn cùng nhau vội vàng rời đi tòa nhà. Đêm du một bên thu dù, chấn động rất xuống dù thượng giọt mưa, vừa đi lại đây, kia trương đảo nữ nhi trương lầm cùng lầm lam hai người lúc này phỏng trừng chiều bên này. Kia nữ nhân tám phần là đem chủ nhân trở thành nạp lan ly bằng hữu. Cho nên mới tới tìm chủ nhân phiền toái. Dạ Ưng trong mắt lục quang chợt hiện, lạnh lùng nói, "Chủ nhân, dứt khoát làm ta hút khô rồi các nàng. Đêm tiêu đâu?" Hoa Dao vẫn chưa trả lời Dạ Ưng, chỉ là quay đầu lại nhìn Đêm Du liếc mắt một cái, "Chờ Đêm Tiêu trở về, chúng ta liền rời đi nơi này, Trương đảo cùng Nạp Lan Ly hai người ân oán, chúng ta liền không cần tham gia, nếu Nạp Lan Ly thật như vậy kém cỏi." Như vậy chết ở bọn họ trên tay cũng coi như là hắn xứng đáng. Lúc trước cũng bất quá là xem nạp Lan ly tương đối thuận mắt mới thuận miệng nhắc nhở hắn một chút, nhưng này cũng không đại biểu, nàng liền nhất định phải ăn no chống đi giúp hắn. Quả nhiên, không trong chốc lát, Trương Lâm cùng Lâm làm hai người liền cầm ô đi tới hoa dao cái này trong viện, mới vừa vừa đi tiến, Trương Lâm liền lập tức bung rủ, dùng sức chuột phủi quần áo, dưới chân giày sớm đã ướp nghẹp, quần cũng ướt nửa thanh. Phiêu tiến mưa bụi đem nàng tóc cướp nhẹp, cả người giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau, có vẻ thập phần chật vật. tương đối tới nói, lâm lam càng là chật vật. trên mặt nùng trang cũng bị nước mưa cấp cướp nhẹp, ở trên mặt vượng khai, khiến cho. Nguyên bản còn có vài phần tư sắc khuôn mặt nhìn qua có vẻ phá lệ khủng bố xấu xí. Vì, người trương lâm dương mắt ngay mắt, đêm du cùng dạ ưng hai người đã giấu đi, bởi vậy, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở mép giường. Thần sắc đạm nhiên nhìn chính mình hoa dao, nghĩ chính mình hiện giờ này phúc chật vật dạng, tức khác một trận xấu hổ buồn bực, nhìn cái gì mà nhìn, xỉu bát quái. Hoa dao mày không khỏi một trọn, lần đầu tiên có người kêu chính mình xỉu bác quái. Ngươi cùng đại ca cái gì quan hệ? Ta nói cho ngươi, ta đại ca mới sẽ không cùng ngươi như vậy nữ nhân kết hôn. Trương Lâm còn có vài phần non nớt khuôn mặt, tràn đầy khinh bỉ nhìn hoa dao, ta nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất chạy nhanh cho ta rời đi, ngươi cho rằng mỗi ngày ăn vạ nhà ta, là có thể đủ tiến nhà của chúng ta muôn sao. Lúc này, Lâm Lam cũng một bên xoa mặt, vừa đi lại đây, đầu tiên là khinh thường liếc hoa dao liếc mắt một cái, lại nhớ mày ghét bỏ đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, sau đó mới bất mãn chừng mắt nhìn Trương Lâm liếc mắt một cái. Lâm Lâm, cái kia tiện loại cũng không phải là đại ca ngươi, còn có vị tiểu thư này. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bàng thượng nạp lan ly cái kia tiện loại là có thể gả tiến nhà của chúng ta, hơn nữa toàn bộ nạp lan thị đã sớm đã nắm giữ ở ta lão công trong tay, liền. Tính ngươi gả cho nạp lan ly, đồng dạng cái gì cũng sẽ không được đến, cho nên, ta khuyên ngươi, tốt nhất thông minh rời đi. Nạp lan ly không ở, Lâm Lam cũng lười đến duy trì kia phó tử mẫu biểu hiện giả dối. Với lúc hôm nay nạp lan ly không ở, Này hai mẹ còn một cái thuần túy là ghen ghét hoa dao, một cái khác còn lại là có một khác phiên tính toán. Hai người liền cùng đi vào nơi này, tính toán đem hoa dao trước đuổi ra đi lại nói. Ta đoán, gần nhất nạp lan ly động tác hẳn là rất lớn, các ngươi này xem như chó cùng rất rậu đi. Hoa dao khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhưng là đáy mắt lại là không có chút nào ý cười, nếu nạp lan ra láo ra tử hơi chút có điểm đầu óc hắn chết phía trước hẳn là sẽ lập một cái cái gì gì chúc linh tinh, nói ví dụ, Nạp Lan Thanh Nhi đã chết, nhưng là không có con nối doi nói, liền đem hết thể toàn bộ quyền tặng đi ra ngoài, cũng tốt hơn tiện nghi một ít tiểu nhân, lại tỉ như, có con nối doi nói, này hết thể hẳn là đều từ Nạp Lan gia hậu nhân kế thừa Lâm Lam hai mắt hơi hơi co rụt lại, sau đó trên dưới đánh giá hoa dao liếc mắt một cái, ở đối thượng cặp kia trong trẻo mê người, Tựa hồ có thể đem người hồn phách hít vào đi hai mắt khi, trong lòng nhịn không được hơi hơi một giật mình, nhưng là đang xem hướng kia mơ hồ tựa hồ cực kỳ bình phàm gương mặt khi, trong lòng kêu quỷ dị cảm giác tức khắc biến mất không thấy. Hừ, ta không hiểu ngươi ở hồ ngôn loạn ngự chút cái gì, những năm gần đây, nạp lan thị đều là ta láo công ở xử lý, này nạp lan ly trở về lại như thế nào. Lâm Lam trong lòng nhịn không được một hư, nhưng là nghĩ bọn họ kế tiếp động tác, tức khắc liền tự tin mười phần, cười lạnh nhìn hoa dao, hiện đại nữ hài tử A, cả ngày liền ảo tưởng gả vào Hà Môn. Hà Môn, nạp lan ra có lẽ coi như, bất quá, trương gia liền thôi bỏ đi. Hoa dao cười đến càng thêm sán lạ, nhưng là chung quanh độ ấm lại là đột nhiên giảm xuống không ít. Nguyên bản liền tương đối thấp nhiệt độ không khí càng là lãnh làm lâm lam hai mẹ con nhịn không được phát run. Hoa dao chậm rãi hướng tới lâm lam đi vào, theo nàng tới gần. Trung quanh không khi đều phản phất bị áp súc giống nhau Lâm Lam đột nhiên cảm thấy có chút hô hấp khó khăn Tim đập cũng không tự giác theo hoa dao bước chân cùng nhau rơi xuống Thật lâu trước kia, đã từng có như vậy một người cũng đối ta thực vô lễ Cuối cùng, ta đem hắn băm thành thịt vụ Lâm Lam sắc mặt nhịn không được sắc mặt trắng bệnh Môi run rẩy, đồng tử co rút lại Rõ ràng trước mặt người này cái gì cũng không có làm Nhưng nàng chính là cảm thấy vô cớ sợ hãi Trước mắt Phảng phát hiện ra nàng nói kia một màn, trực giác, nàng cảm thấy nàng nói chính là nói thật, nàng người tuy rằng tranh chua, chính là rốt cuộc không có thật sự giết qua người, lúc này nghe nói Hoa Dao nói, dạ dày chung một trận quay cuồng có cái gì nảy lên nhất hổ, rồi lại bị cực lực đắp xuống. Bất quá, ta hiện tại giống nhau không làm như vậy. Hoa Dao câu chuyện vừa chuyển, giơ tay, tay phải ngón trỏ vươn, đầu ngón tay đầu ngón tay xâm hàn toát ra chậm rãi xẹt qua nàng khuôn mặt, hơn nữa, ta cũng đang chuẩn bị rời đi, rốt cuộc cũng quay rời nhiều thế này thiên, này liền cho là ta ly biệt lễ vật đi. Theo cuối cùng một chữ lạc, Lâm Lam chỉ cảm thấy gương mặt một trận đau đớn, sau đó một đạo nhiệt lưu chậm rãi chạy xuống. Mưa to như thác nước, trên đường chiếc xe cảnh tượng vội vàng, chiếc xe hành quá, bắn khởi đầy đất về nước. Bên cạnh lối đi bộ thượng, thông thả đi tới bốn người, chống thuần một sắc màu lục đầm dù đằng trước nữ tử ăn mặc màu cà phê rộng thùng thình áo gió dài bên trong là một kiện thiển sắc lông dê sam, thơm sắc quần jean xứng với trường ống ủng, rõ ràng là rất đơn giản trang điểm nhưng là cẩm quần áo căng đến mấy dục bạo liệt dáng người thon dài thân hình như sân vắng bước trưởng, khiến người xem một cái cơ hồ liền phải đem đôi mắt dính vào trên người nàng giống nhau phía sau ba gã nữ tử còn lại là đơn giản sắc áo trên xứng với quần jean dưới chân đặng mát tì sạch sẽ lưu loát lại cho người ta một loại không giống nhau mỹ cảm. Mờ mịt mưa bụi trung, kia bốn người từ xa tới gần, lại đi xa, giống như một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, mưa to ngược lại trở thành điểm suyết, nếu lúc này có người nhìn kỹ nói, nhất định có thể nhìn đến, kia như thác nước mưa to sắp tới đem tiếp cận mấy người thời điểm, liền sẽ bị một đạo vô hình lực lượng văng ra, rõ ràng trời mưa lớn như vậy, nhưng là mấy người lại là liền dày mặt đều không có ướt nhẹp. Dừng phong khu biệt thự, Thành phố Hát hơn phân nửa người giàu có mua biệt thự cơ bản đều tại đây một mảnh, tuy rằng cung túc đại bản doanh ở Vê Đức Thị, nhưng là hắn ở chỗ này cũng có một bộ biệt thự, mà nơi này lúc này đang bị Lâm Tu trưng dụng. Hoa hoa, người ăn qua cơm chưa không? Vừa lúc ta gần nhất tân học vài đạo tân đồ ăn gần nhất đến thành phố Hát, Lâm Tu liền cấp hoa giao gọi điện thoại báo bị một phen, sau đó liền đi vào nơi này thu thập một chút, đang chuẩn bị đi nạp lan đại trạch. Này xương Hoa Giao cũng đã chính mình đã trở lại, Lâm Tu lập tức tâm tỉnh phi dương lên, đến nỗi đi theo Hoa Giao phía sau ba cái tùy tùng, tất bị hắn tự động làm lơ, với hắn mà nói, nhưng cái đó đều là không quan trọng người. Còn không có. Hoa Giao một bên ở sofa biên ngồi xuống, một bên cấp Lâm Tu giới thiệu một chút giả ưng ba người, ngươi cũng đừng bận việc, đêm du nấu cơm tay nghề không tồi, ngươi ngồi xuống, chúng ta thương lượng một chút phòng thí nghiệm vấn đề. Lâm Tu ở nghiên cứu thượng thực thiên tài, nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không có nấu cơm thiên phú, tuy rằng hoa dao dạ dày rất cường đại, chính là nàng không nghĩ cha tấn miệng mình. Chút nào không biết chính mình bị ghét bỏ Lâm Tu lập tức cũng không khách khí, hoặc là nói, hắn cũng không có ý thức được chính mình bị ghét bỏ, kia cũng đúng, gần nhất làm cho bọn họ đem không gian đồ ăn hết thể đều thu một lần, còn có những cái đó sinh sôi nảy nở quá thịnh ra cầm cũng giết một ít, Phòng tới kho hàng cất giữ đi lên, phòng bếp tủ lạnh cũng thả một ít không gian nội nguyên liệu nấu ăn đều tràn ngập linh khí, từ dùng ngăn qua đi, lại ăn bên ngoài, tức khắc liền giống như nhai. Sắp giống nhau, đần độn vô vị. ra đây cũng đi hỗ trợ đi. Dạ ưng từ biến thành cương thi lúc sau, nàng cùng hoa dao bất đồng, chỉ có thể uống huyết, không thể dùng ăn ngũ cốc, nhưng là không gian nội liền bất đồng, bởi vậy, từ đi tới hoa dao bên người nàng thức ăn mới bắt đầu được đến cải thiện. Gần nhất mỗi đêm, hoặc là nhàn hạ khi, hoa dao thần thức liền sẽ tiến vào không gian, dùng tinh thần lực bắt đầu kiến tạo phòng thí nghiệm. Tuy rằng không gian hết thảy đều có thể dùng tinh thần lực thao túng, nhưng là kiến tạo phòng thí nghiệm lại không thể một lần là xong. Hơn nữa lâm tu kia tòa phòng thí nghiệm ràn giáo khá lớn, bên trong thiết trí có thể so với phía trước trên đảo cái kia thực nghiệm căn cứ, mà hoa dao người này đối kiến trúc lại không có gì khái niệm. Bởi vậy, tương đối, thông thả, bất quá cũng may một bên kiến tạo phòng thí nghiệm, một bên còn có thể rèn luyện tinh thần lực. Bởi vậy, hoa giao đảo cũng không có bỏ gánh không làm. Phòng thí nghiệm diện tích trong đại, chiếm điệu 10 tới mẫu, chia làm vài cái phòng thí nghiệm. Một buổi tối, hoa giao mới khó khăn lâm đánh hào nền, cũng may nàng phía trước ở trên đảo đại 2 năm. Đối với phòng thí nghiệm gì đó, có chút khái niệm, tổng không đến mức hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không hiểu chưa bỏ mười mấy người ở không gian làm xây dựng còn lại ba mươi người tới ta làm cho bọn họ đi cả nước các nơi mua các loại dùng được đến đồ vật ngày hôm qua phương bắc bên kia gọi điện thoại tới bên kia có hai mươi mấy người kho hàng đồ vật đợi mưa cạnh chúng ta cùng đi thu vào không gian đi lâm tu nói lên kia bị phái ra đi ba mươi người tới chỉ là như vậy tương đối phiền thoái ngươi còn có cái kia có thể đi vào không gian ngọc bội sao nếu là bọn họ có thể tự hành tiến vào Khi đến lúc đó chúng ta cũng không cần nhiều chạy này một chuyến. Ngươi có thể đi vào, là bởi vì ngươi thể chất bị thay đổi. Ngươi là hoa thần tộc thừa nhận tộc nhân, tự nhiên có thể tiến vào. Bọn họ không phải, liền tính là có ngọc bội, cũng vào không được. Hoa dao lắc lắc đầu, bất quá nghe song lâm Tú nói, nàng nhưng thật ra được không ít giận rát. Bất quá không gian chữ vật trang bị nhưng thật ra có thể thay thế một chút. Chữ vật trang bị, nhẫn không gian hoặc là không gian mặt dây. Lắc tay, vòng tay. Gần nhất bù lại không ít tiểu thuyết lâm tu ánh mắt sáng lên. Hoa hoa, ngươi trong tay sẽ không có đi. Ta nhưng thật ra không có, bất quá, có thể làm. Hoa dao ngưng mi trầm tư trong chốc lát, sau đó nói, có thể dùng ngọc thạch, hoặc là không minh thạch. Không minh thạch không gian là có một ít, nhưng là không nhiều lắm. Hơn nữa bị phong ấn tại hoa thần tế đàn trung, ngọc thạch chất lượng liền phải kém rất nhiều. Hai người thương lượng trong chốc lát vẫn luôn đứng ở một bên đêm tiêu đột nhiên chen vào nói nói ngọc thạch có cái gì đặc biệt yêu cầu sao là cần thiết cổ ngọc vẫn là đều có thể hiện nhiên đêm tiêu đối với tiểu thuyết trung không gian chữ vật trang bị cũng không xa lạ đây đều là bái bọn họ trong đoàn đã từng một cái kêu trần trừng nữ hài ban tặng kia nữ hài thường xuyên không có việc gì liền ngâm mình ở trên mạng xem tiểu thuyết nay đều không sao cả bất quá đương nhiên là tính chất càng tốt tốt nhất kỳ thật cổ ngọc vẫn là càng tốt Trải qua thời đại biến thiên, năm tháng lắng đọng lại, cổ ngọc trung linh khí không phải hiện nay có thể bằng được, hơn nữa không chừng còn có cổ đại đại năng chế tạo không gian trang bị lưu lạc nhân gian đâu, đương nhiên, mặt thế sau, này đó đều sẽ chậm rãi hiện thân. Chỉ là, những cái đó đều chỉ là đơn giản chữ vật trang bị mà thôi, tuyệt đối không có khả năng giống như tiểu thuyết chúng có thể tùy ý gieo trồng trụ người như vậy người tiên, nàng không gian đều là bởi vì hỗn độn chi hoa duyên cớ. Nếu như bằng không, nhiều nhất, cũng cũng chỉ có thể trở thành một cái đại hình di động kho hàng. Đêm tiêu nghe xong lúc sau, chỉ nói đem ngọc thạch sự tình giao cho nàng, sau đó liền xoay người rời đi. Hoa, người này vẫn luôn như vậy khóc sao? Vẫn luôn chưa từng con mắt đánh giá nàng lầm tu nhướng mày nhìn khóc khóc xoay người đêm tiêu, buồn cười nhìn hoa giao. Hiện tại chúng ta thủ hạ thật là Dương Thịnh Em Suy A, mà thật vất vả tới mấy người phụ nhân, một đám lại như vậy khóc. Đại khái là bởi vì tiếp nhận rồi hoa thần tộc truyền thừa, bởi vậy, gần nhất hoa giao đối lâm tu hiển nhiên muốn thân cận nhiều, không giống phía trước như vậy xa cách quản cụm ế. Bởi vậy, lâm tu cũng cố ý vô tình đối với hoa giao khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Kế tiếp, lâm tu lại đem cung túc sự tình đối hoa giao nói một chút, đối với cái này từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, lâm tu nghĩ, thế nào, cũng đến chiếu cố một chút. Hành. Ta sẽ vẽ ra một mảnh khu vực, đến lúc đó chỉ cần hắn không ra khu vực phạm vi, liền sẽ không bị không gian đánh thượng nô ấn, bất quá, tiến vào không gian lúc sau hắn không thể sinh ra phản bội chi tâm, nếu không, không gian sẽ tự động mà sát hắn, ta cũng ngăn cản không được. Đây là không gian bá đạo chỗ, tới với hoa dao có không ngăn cản, tự nhiên cũng chỉ có hoa dao chính mình biết. Kế tiếp mấy ngày, mưa to không ngừng, các nơi thai nạn bùng nổ. TV trung tần tần xuất hiện loại này tin tức. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, hoa giao cùng lâm tu hai người cũng không có ra ngoài, đại bộ phận thời gian đều ở không gian nổi mân mê cái kia phòng thí nghiệm, không gian đang ở đi bước một hoàn thiện, nghiệm nhiên một cái hoàn mỹ tiểu thế giới, sinh cơ bừng bừng, hoa giao linh lực cũng ở chậm dại khôi phục. Hôm nay, vũ thế dần dần thu nhỏ, nhìn dáng vẻ hẳn là thực mau liền sẽ ngừng lại, hoa giao cùng lâm tu hai người đang xem nhật bá phim truyền hình. Đêm du ở phòng bếp nấu cơm, dạ ưng tắc bị lầm tu phân phó đi về đút thị giúp cung túc đi. Một tập phim truyền hình bà song, hoa dao có chút nhảm chán chảo quá ghé vào trên sofa tiểu hồ ly, dùng sức xoa xoa. Này phim truyền hình biên kịch sức tưởng tượng thật phong phú. Hơn nữa kia diễn chủ vương nam nhân quá xấu, Khương Tử Nha lại sắm vai chính nghĩa. Nhân vật Lịch sử đều là từ người tháng viết, lại nói, thương trụ vương cũng xác thật vô đạo. Hơn nữa đây cũng là vì kiếm lấy dạ tỉnh phim truyền hình sao, còn không phải là đồ một nhạc à, lâm tu một bên không giấu vết rôi tay đem hoa dao trong tay tiểu hồ ly sách qua đi phóng tới trên mặt đất, nói đến, ta nhưng thật ra cảm thấy này diễn tô đắt kỷ cái này diễn viên chẳng ra gì, liền kia trang hòa đến, sợ người khác không biết nàng là yêu tình, hơn nữa, diện mạo cũng hoàn toàn không thích hợp diễn hồ ly tinh. Ăn cơm trưa lúc sau, bên ngoài mưa to đã ngừng lại, không trung cũng đột nhiên sáng ngời không ít, Lâm tu lại vào không gian, hoa dao còn lại là ôm la toàn, bắt đầu lên mạng, gần nhất, nàng thích lên mạng, một bên ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, một bên xem trang web, nhìn các nơi tin tức, đột nhiên, thứ nhất tin tức khiến cho nàng chú ý, y quốc nam bộ chấn nhỏ xuất hiện cùng nhau quái bệnh, mười mấy người đột nhiên hôn mê bất tỉnh, mà trong đó một người tỉnh lại sau, thế nhưng phát cuồng cắn, bị thương vài cái bác sĩ cùng hộ sĩ, gần nhất người này bị cách ly. Nguyên nhân bệnh còn ở nghiên cứu chung Tắt đi này tắt tin tức Ngược lại mở ra quốc nội tin tức Điều thứ nhất là quốc gia nổi danh sĩ nghiệp Sở thị tập đoàn tổng tài ở cùng lâm thị Tập đoàn ký hợp đồng đêm trước đột nhiên bội ước Hơn nữa hủy bỏ cùng lâm thị Thiên kim hôn ước Ngược lại tuyên bố cùng lâm thị tư sinh nữ lâm Giai tuệ đính hồn Này cử quả thực là cho lâm thị lao tổng một cái Lué sáng cái tác Hơn nữa vì thế cùng trong nhà nháo phiên Từ sở ra đại trạch dọn ra hiện nay sở thị cổ phiếu đại ngã đệ nhị điều tin tức là nạp lan thị danh chính nôn thuận người thừa kế nạp lan li áp dụng cường ngạnh thủ đoạn từ cầm giữ nạp lan thị hơn 20 năm trương đảo trong tay đoạt lại nạp lan thị hiện giờ phụ tử hai người thế cùng nước lửa đồng thời hôm qua ban đêm nạp lan li bị thứ bị thương hiện ở tại thành phố hát tốt nhất bệnh viện tâm mắt đảo qua mà qua sau đó liền đem tin tức đóng cửa ngược lại lục soát một bộ phim truyền hình cọt kẹt mở nhìn lên Thu thập xong đêm du đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, chủ nhân, hiện giờ vật tư đã không cần lại chuẩn bị, nhưng là vũ khí phương diện còn không có chuẩn bị, chúng ta tài chính còn thực sung túc, ngươi xem, chúng ta yêu cầu chuẩn bị một ít súng ống đạn dược sao. Dạ ưng tới thời điểm, cấp hoa giao đại lệ đó là 900 triệu, nàng chính mình, hơn nữa từ hoa nhải cùng trần sâm trong tay được đến, cùng với đêm tiêu cùng đêm du hai người tư nhân tiểu kim khố, thêm lên gần một tỷ chính là bởi vì phía trước Lâm Tu bốn phía mua sắm, hơn nữa Hoa Dao ở núi sâu chung lắc lư một vòng, quát một tầng đất, hiện tại nàng không gian vật tư cực kỳ sung túc, này đó tiền ngược lại không trôi hoa đi. Căng thêm làm đêm du yêu thương chính là, Hoa Dao cùng Lâm Tu hai người đều thực như ít, bởi vậy hai người đều không có nghĩ đến vũ khí này cha, bởi vậy, nàng mới không thể không căng ra đầu để thượng nhất tới. Nghe vậy, Hoa Dao từ máy tính trung ngẩng đầu lên, chuẩn bị một ít cũng hảo, các ngươi thương lượng làm đi, gần nhất Lâm Tu bên kia phối phương nghe nói mua năm 60 trăm triệu, tiền phương diện không cần lo lắng. Nói, đột nhiên lại nghĩ nghĩ, còn cần chút cái gì? Các ngươi nhìn đều mua đi, chờ đêm Tiêu mang lên ngọc thạch trở về, ta cho các ngươi mỗi người làm một cái không gian chữ vật trang bị, đến lúc đó các ngươi hành sự cũng phương tiện. Là. Nghe xong Hoa Dao trả lời, đêm Du vẻ mặt kinh hỉ, không gian trang bị a. Này trong truyền thuyết đồ vật A, tưởng tượng đến chính mình cũng sẽ có được, nàng trong lòng liền kích động không thôi, đồng thời càng là cảm thấy chủ nhân cường đại, cũng hoàn toàn điên đảo nàng tư tưởng, nguyên lai, like, thế giới này so nàng thấy được muốn thần bí nhiều. Thời gian thoảng qua, hai ngày sau đêm khuya, đêm tiêu cả người là huyết ngã xuống biệt thự trước cửa. Như cũ ướp át mặt đất, trong không khí gió lạnh vèo vèo thổi qua, đêm du sắc mặt khó coi đỡ đêm tiêu vào biệt thự, lúc này... Hoa dao cùng lầm tu cũng tới rồi đại sảnh. Sao lại thế này? Như vậy chật vật. Hoa dao nhíu mày nhìn đêm tiêu, máu hương thơm phát ra ở trong không khí, kích thích hoa dao nhũ đầu, bất quá cũng may hoa dao thị huyết không phải rất mạnh. Lâm tu ngồi ở hoa dao bên cạnh, trên người còn ăn mặc miền chất áo ngủ, nhưng lại hai mắt thanh minh, thần sắc nghiêm túc. Chủ nhân, Ngọc Thạch đêm tiêu trước đem trong tay màu đen túi du lịch đưa cho hoa dao, sau đó mới nhấp nhấp miệng. Sắc mặt trừ bỏ bởi vì mất máu mà tái nhợt một ít ngoại, thần sắc không có gì biến hóa. Phía trước bởi vì nghe nói cắt lô gia tộc được vài khối cực phẩm ngọc thạch. Bởi vậy, ta từ cắt lô gia tộc bắt được tay lúc sau, từ biên cảnh trở về, không nghĩ tới lại gặp huyết sát bên kia người, bọn họ bên kia cắn chặt không bỏ. Ta vòng hai cái tỉnh mới đưa bọn họ ném ra, nhưng là vừa mới ở. Trong thành tâm lại đụng phải. Hoa dao mở ra màu đen túi du lịch. Bên trong tràn đầy đều là ngọc thạch, các màu đều có, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm. Lập tức hoa dao liền vùng tay lên thu vào không gian, ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ ở châu đáo cửa hàng đi mua, không nghĩ tới ngươi trực tiếp đi em đi. Châu đáo cửa hàng phần lớn tỷ lệ giống nhau, lại còn có có rất nhiều giả ngọc, mà cực phẩm thật ngọc lại qua quý. Ta nghĩ không cần thiết hoa này tiền tiêu đổng phí đêm tiêu nỗ lực kéo kéo khỏe miệng, một bên đêm du thần sắc tự nhiên giúp nàng băng bó. Đấy mắt phiếm nhàn nhạt đau lòng, bất quá cho tới nay các nàng bị thương đều là chuyện thường, bởi vậy hai người cũng chưa để ở trong lòng. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Lâm Tu, ngươi đem linh tủy pha loãng làm các nàng uống xong, ta tiên tiến không gian đi chuẩn bị. Này đó Ngọc Thạch chính là có thể làm không ít không gian trang bị. Đêm Tiêu sắc mặt khó coi, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, thương đạo không phải đặc biệt nghiêm trọng, không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Tu gật đầu đồng ý. Hoa dao lúc này mới xoay người vào không gian. Chế tác không gian trang bị kỳ thật thực phức tạp, hơn nữa rất khó, trước kia hoa dao cũng không sẽ, nàng cũng là ở sống lại lúc sau mới có thể, đến nỗi vì cái gì sẽ, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, nàng suy đoán, đại khái là bởi vì cùng này không gian dung hợp ở bên nhau, bởi vậy đối không gian có nhất định hiểu biết, cho nên mới biết đi. Không phải sở hữu ngọc thạch đều có thể đủ làm thành không gian trang bị. Bình thường Ngọc Thạch không chịu nổi không gian sức giãn. Cực phẩm Ngọc Thạch đầu tiên tạm chất yếu, bởi vậy ổn định tinh cường. Hơn nữa linh khí tương đối đầy đủ. Chế tạo không gian trang bị quan trọng nhất một bộ phận là dẫn hỗn độn hơi thở mở ra không gian. Sau đó dùng nàng trong cơ thể Hoa Thần Linh lực chống đỡ, cuối cùng phải dùng tinh thần lực đem không gian cố định. Này trung gian không thể có một tia ngoài ý muốn, nếu không liền sẽ thất bại. Mà bởi vì không gian chi lực là tương đương thần bí bởi vậy, ở bên ngoài, hoa dao căn bản cảm thụ không đến, cho nên nàng chỉ có thể ở trong không gian mặt chế tạo, hơn nữa còn có nhất định tính uy hiểm. nếu là một cái vô ý, sẽ sinh ra một ít không gian cái khe. bất quá cũng may hoa dao này thân đồng bỉ thiết cốt sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. bởi vậy nàng mới dám nếm thử. mà hoa dao này tiến không gian, trở ra khi đã là một tuần về sau. trong lúc này. Lâm Tu ra cửa mấy tranh, lại thu không sai biệt lắm gần 20 cái kho hàng vật tư, sau đó lại đại lượng đặt hàng một ít trang hoàng tài liệu, nghĩ chính mình tạp thượng kia một trường xuyên linh, vì thế lại cấp cung túc gọi điện thoại, làm hắn nghĩ cách lộng chút chữa bệnh khí giới, thuận tiện dược phẩm cũng mua sắm một ít. Gần nhất Lâm Tu không kém tiền, mà là sầu này tiền nên xài như thế nào, còn có mấy chục trăm triệu, nhưng là đồ vật lại bắt được không sai biệt lắm, nghĩ vì thế lại đi phụ cận thương trường mua rất nhiều gia dụng đồ điện. Máy giặt là chuẩn bị, tủ lạnh, nước ấm khí, nồi cơm điện, điện hầm nồi. Một đường quét ngang, thậm chí liền điều hòa loại này không phải thực yêu cầu đồ điện đều hết thể mua, xoát tạp, đệ thượng phụ cận một kho hàng địa chỉ, liên tiếp quét sạch phụ cận vài gia đại hình thương trường. Bởi vì gần nhất liên tục trời mưa, thương gia hợp với hảo chút thiên không có sinh ý, bởi vậy, thấy lâm tu như thế danh tác. Không những không có như thế nào hoài nghi, ngược lại cao hứng không thôi. Nhìn tạm trung không giảm đi nhiều ít con số, Lâm Tu xoay người đi một chuyến phụ cận 4S cửa hàng, cải trang xe đã làm cung túc bên kia từ nước ngoài đặt hàng. Lúc này, hắn coi trọng chính là các loại huyến lệ xe thể thao, còn có đại hình thoải mái phòng xe, một chiếc màu bạc bù gạ tỉ vậy dẫn, hai chiếc đại hình phòng xe, còn có hai chiếc màu đỏ xe thể thao, dư lại đều là sản xe so cao hắn mã. Một hơi mua mười tới chiếc xe, như thế danh tác chỉ làm trong tiệm nữ phục vụ một đám liên tiếp chiều. Hắn xem ra, trong mắt ý vị, không cần nói cũng biết. Hoa Giao tự không gian ra tới hôm nay, bên ngoài thời tiết đã trong, độ ấm vừa phải, trong không khí tự do các loại kỳ quái tạp chất lại biến nhiều. Đương nhiên, loại này tạp chất mắt thường không thể thấy, không khí cũng nặng nề vài tia. biệt thự chung chỉ có dưỡng thương đêm tiêu còn ở, những người khác giống như đều đi ra ngoài chủ nhân. Hoa Dao vừa xuất hiện, Đêm Tiêu liền cung kính đứng lên, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Bất quá Đêm Tiêu bản tính thanh lãnh, cảm xúc biến hóa luôn luôn không rõ ràng, chỉ là lúc này, trên mặt nàng cũng khó được treo tươi cười. Mấy ngày nay tới, mỗi đêm các nàng đều sẽ dùng linh tủy pha loãng dịch tới cải thiện thể chất, sáng nay cùng nhau tới, nàng thế nhưng ngoại ý muốn thức tỉnh rồi dị năng, đại khái là tính tình cho phép, nàng thức tỉnh chính là băng hệ. Thương hào đi. Hoa Dao hướng về phía Đêm Tiêu gật gật đầu, nhìn ra được tới, nàng hơi thở rõ ràng cường đại rồi không ít, có thể thấy được, linh thủy thứ này đối nhân loại tác dụng vẫn là thực rõ ràng, như phi tất yếu, nàng vẫn là không muốn đem các nàng đều biến thành cương thi. Rốt cuộc, rất nhiều thời điểm, nhân loại thân phận có thể làm rất nhiều sự. "Đa tại chủ nhân quan tâm, ta không có việc gì." Đêm Tiêu khẽ miệng đuôi lông mày đều mang theo ý mừng, một bên cấp Hoa Dao đổ một ly nước ấm. Một bên ở nàng đối diện ngồi xuống, gần nhất lọ tổng gia tộc bên kia khai ra hai khối cực phẩm hảo ngọc, chủ nhân còn cần sao. Đây là mượn gió bẻ mang rồi. Hoa dao buồn cười nhìn đêm Tiêu vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, hơi hơi lắc đầu, sau đó tay phất một cái, trước mặt pha lê trên bàn trà xuất hiện một cái hình vương hộ, đồ vật đều ở chỗ này, làm này đó quá hao phí sức lực, ngươi mang về tới những cái đó ngọc thạch vậy là đủ rồi. Bất quá giai đoạn trước không quá thuần thủ, lãng phí một ít, còn dư lại hơn phân nửa đâu. Đêm tiêu cũng không như thế nào thất vọng, đại khái là bởi vì không gian duyên cớ, các nàng cơ hồ này đầy hoa giao ý chí mà tồn tại, tuy rằng có chính mình tư tưởng, nhưng lại là từ linh hồn chỗ sâu trong đối hoa giao trung tâm. Nếu hoa giao tưởng, các nàng có thể không chút do dự hy sinh chính mình, này cũng không thể không nói, không gian nô ấn cường đại cùng bá đạo. Đêm Tiêu đầy mặt chờ mong mở ra hình vương hộp đang xem đến hộp trung đồ vật khi, tức khắc có loại tan biến cảm giác. Hộp trung không phải chính mình tưởng các loại ngọc bội, liền tính là đơn giản bình an khấu cũng là tốt, nhưng hiện thực là, đây là một hộp ngón nút như vậy đại hạt châu. Hơn nữa bởi vì chạm trổ vấn đề, có chút còn không như vậy mượt mà, mà, thậm chí có thể nói thô giáp. Nhìn tốt nhất ngọc thạch, đêm Tiêu không cầm có loại đau lòng cảm giác. Khu hạt châu trung gian ta đều chối mắt. Mỗi viên hạt châu không sai biệt lắm có 50 mét vuông. đây là Ngọc Thạch có thể thừa nhận lớn nhất không gian. Ngươi xem là làm thành lắc tay vẫn là vòng cổ, tinh thần lực cường đại có thể trực tiếp sử dụng, bất quá vì phương tiện, vẫn là lấy máu nhận chủ cho thỏa đáng. Này hộp này đó ngươi xem ngươi yêu cầu nhiều ít không gian, sau đó xuyến thành lắc tay mang đi. Hoa dao mặt không đỏ khí không xuyến, hoàn toàn không cảm thấy này đó có cái gì lấy không ra tay. Tuy rằng ngoại giới mới qua một tuần, nhưng là ở không gian nội, nàng chính là đem thời gian điều nhanh, đã nhiều năm thời gian mới chỉnh ra như vậy một hộp hạt châu. 50 mét vuông đêm Tiêu nhìn giống như chính mình ngón út như vậy đại ngọc châu, trong lòng nhịn không được tắt lưới, đột nhiên vừa nghe, 50m mẹ không lớn, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, này một hộp thêm lên, này đến là bao lớn diện tích a? Tức khắc, đêm Tiêu cũng không chê này bề ngoài thô ráp, thẳng tuyển 20 viên. Đêm Du liên hệ bằng hữu hỗ trợ từ LS bên kia làm ra một đám súng ống đạn dược, nghe nói số lượng rất nhiều. Vừa lúc Đêm Du cũng ở bên kia, ta cùng với nàng một người mười viên qua bên kia tướng quân hỏa mang về tới thành phố hát lớn nhất bệnh viện ở vào trung tâm thành phố đoạn đường chính là thành phố hát lớn nhất nổi tiếng nhất một nhà bệnh viện nhưng hiếm khi có người biết nhà này bệnh viện cũng là lệ thuộc nạp Lan gia tộc danh nghĩa. Buổi trưa vừa qua khỏi. Bởi vì đã là mùa đông, cứ việc thời tiết thực hảo, nhưng là vẫn mang theo mấy phần lạnh lẽo, lui tới người bệnh người nhà đều là ăn mặc thật dày giữ ấm trang phục mùa đông, phòng bệnh máy sửa cũng là khai đến đại đại. Mô cao cấp trong phòng bệnh, Nạp Lan Ly buồn bực một khuôn mặt, ngồi ở trên giường, ánh mắt còn lại là thật không tốt nhìn trầm trầm đối diện nam tử. Người gì thời điểm trở về? Nạp Lan Ly tựa hồi nhìn chầm chầm đến có chút mệt mỏi, vệ hoài rời đi ánh mắt, buồn bực hỏi. Ngươi lại không phải không biết, gần nhất truyền thông mỗi ngày điên rồi dường như đuổi theo ta tin tức, ta tính toán chờ này tin tức đi qua lại nói. Đối diện trên sofa ngồi một cái cả người tản ra khí lạnh nam tử, lạnh lùng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, thâm thúy hai mắt đen nhánh như tuyên, đen đặc mày kiếm, cao thẳng mũi, cả người tản ra người sống chớ tiến lạnh nhạt hơi thở, lưu loát tóc ngắn, từ diện mạo đi lên xem, hắn không kịp nạp lan ly như vậy Mỹ nhưng cũng tuyệt đối là cái loại này làm nữ nhân vừa thấy liền không rời được mắt cái loại này, ăn mặc một bộ đơn giản màu cà phê hưu nhàn phục bên trong là một kiện cao cổ lông dê. Sam, lười nhác duỗi thẳng hai chân giao điệp, cứ việc xuyên không phải rất mỏng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, người nam nhân này dáng người tuyệt đối thực hảo. Được rồi, ta liền biết ngươi là tới xem ta chê cười, người hãy ngốc liền ngốc đi. Nạp lan ly bất đắc dĩ. Trước mặt đây là hắn ở bên ngoài kết bạn bạn tốt, người này cho tới nay liền rất lãnh, nhưng không biết vì sao, lần này hắn tới xem hắn khi, lạnh hơn, hơn nữa cả người phát ra cường đại khí thế, làm hắn có đôi khi đều có chút e ngại. Càng làm cho hắn khó hiểu chính là, người này không biết ở phát cái gì phong, đột nhiên cùng cái kia lâm gia tư sinh nữ đính hôn. Nam viện một tuần lúc sau, nạp lan ly rốt cuộc xuất viện. Hô, này bên ngoài không khí đều tươi mát không ít a. Bệnh viện nước sắt trùng hương vị, thật sự là khó nghe. Nạp lan ly ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, trắng nón hoàn mỹ khuôn mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, hẹp dài đôi mắt híp lại, chỉ là này phúc yêu nhiệt bộ dáng lại không ai thưởng thức. Tính toán như thế nào xử trí kia toàn ra. sở mạc huyền ở đèn đỏ trước dừng lại xe, thâm thúy sắc bén hai mắt nhìn thẳng phía trước, thanh âm thanh lánh đạm mạc, lại mang theo lăng nhiên khí phách, đây là một cái giống như đế vương nam tử. ai nhà của chúng ta sự ngươi lại không phải không biết, ta không thể đối bọn họ thế nào, ta mẫu thân vẫn luôn cảm thấy thiếu kia nam nhân nói đến cái này, nạp lan ly cũng cảm giác đau đầu, trước kia hắn nhưng thật ra chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình cùng trương đào quan hệ, sau lại kinh hoa giao nhắc nhở, lúc này mới đi kiểm chứng, tuy rằng không thể thật sự dưới sự giận dữ giết bọn họ, bất quá vẫn là phải cho bọn họ một ít giao hơn mới là, nạp lan ly ánh mắt trầm xuống, ám đạo, Yêu cầu hỗ trợ nói nói một tiếng. Đôi khi, tử vong chưa chắc so tồn tại càng đáng sợ sở mạc huyền tự nghĩ tới cái gì, trong mắt lạnh lẽo càng sâu, nắm tay lái đôi tay bỗng nhiên bộc chặt, trong mắt nổ bắn ra ra một mạt sát ý, rồi lại nháy mắt liễm đi. Mọi người cơ hồ đều đi vội, thừa dịp thời tiết không tồi, Hoa Dao ra biệt thự, khu biệt thự ly trung tâm thành phố có chút khoảng cách, Hoa Dao là chậm rãi hành tẩu đi, bước đi nhàn nhã tùy ý, phảng phất sau khi ăn xong bước chậm giống nhau. Chỉ là nhưng không ai chú ý, kia đi bước một nhìn như thong thả, kỳ thật nháy mắt đi xa, tốc độ cực nhanh. Trên đường phố người đi đường rất nhiều, hoa dao không chút để ý dạo, đứng đắn quá một nhà cửa hàng, đột nhiên một nữ tử đang từ trong tiệm mặt đi ra, đang xem đến hoa dao khi, người nọ đột nhiên kêu to ra tới, tiện nhân, người đứng lại. Hoa dao dưới chân bước chân không hề có tạm dừng đi phía trước, bên cạnh kêu kêu to nữ tử đột nhiên thoáng tiến lên, duỗi tay ngăn ở nàng trước mặt. Là ngươi này xỉu bắt quái, ngươi còn dám hiện thân, ngươi lần trước cũng dám thương tổn ta mẹ, ta xem ngươi lần này hướng nào chạy. Trước mặt này hùng hổ, đầy mặt tức giận nữ tử đúng là trương đảo nữ nhi trương lâm. Lúc này, đi theo trương lâm phía sau vài tên nữ tử cũng theo đi lên, mấy người tuổi đều không sai biệt lắm 15-16 tuổi tả hữu, toàn thân trên dưới đều ăn mặc hàng hiệu, trong tay sách theo hàng hiệu bao bao, nhìn qua, hẳn là gia đình điều kiện đều thực không tồi. Chỉ là những người này ẩn ẩn đều này đây Trương Lâm cầm đầu. Lâm Lâm, nữ nhân này chính là người nói, hại bá mẫu hủy dung kia nữ nhân. Trương Lâm bên trái chính là một cái lớn lên tinh xảo giống như bút bê Tây Dương nữ hài, chỉ là mũi thượng có tiếp tục tàn nhang nhỏ, nếu xem nhẹ kia vẻ mặt kiêu ngạo như khổng tức giống nhau biểu tình nói, đảo vẫn là có chút đẹp, chỉ là lúc này kia rõ ràng xóa hoa dao lùn thượng một đoạn người, lại chính là muốn làm ra một bộ cao cao tại thượng khinh bỉ bộ dáng Nhìn qua cực kỳ buồn cười Không phải nàng còn có thể là ai Trương Lâm ngoài mạnh trong yếu nhìn hoa dao Trong mắt tràn đầy vặn vẻo hận ý Nữ nhân này cũng không biết là từ đâu tới đồ quê mùa Nhà của chúng ta hảo tâm thu lưu nàng Nàng tưởng bàng thượng nhà của chúng ta Bởi vậy còn đi câu dẫn ta đại ca Kết quả bị ta mẹ đã biết Bởi vậy Trương Lâm câu nói kế tiếp không có nói ra Nhưng cũng đủ cho các nàng một ít tưởng tượng không gian Mà lúc này Trung quanh không ít xuống lại lại đây xem náo nhiệt người đi đường nghe xong lời này cũng là sôi nổi lấy quái gì ánh mắt đánh giá hoa giao, túi đầu nhỏ rộng nghị luận. Như vậy đáng giận nữ nhân, ta xem không bằng báo nguy đi. Một cái ô vương cao gầy, cắt tóc ngắn giống như nam hải giống nhau thiếu nữ trên mặt treo ác liệt tươi cười nhìn hoa giao. Nữ tử này phụ thân là thị cục cục trưởng, muốn đem một người lộng đi vào là dễ như trở bàn tay sự, mà vào đi sau lan lộn mới là chân chính tra tấn. Nghe các nàng ngươi một câu ta một câu nói cái không ngừng, hoa dao một bên nhẹ vô về cằm, một bên mặt mang mỉm cười, nghiêm túc nghe, này những nhìn qua giống như ánh sáng mặt trời giống nhau mười mấy tuổi hoa quý thiếu nữ, một đám tâm tư lại là cực kỳ ác độc, như vậy khi, nàng nghe xong không giới năm loại như thế nào tra tấn nàng phương pháp, hơn nữa mỗi người nham hiểm đến cực điểm. ân ân, có thể cho khai một chút sao? Chặn đường Hoa dao một bên gật đầu tựa hồ tán đồng phụ hoa, một bên ngẩn đầu nhìn trước mặt chính vẻ mặt âm ngoan trừng mắt nàng Trương Lâm, vạn nhất một không cẩn thận, người gương mặt này cũng bước lâm lam vết xe đổ, vậy không hảo? Người! Trương Lâm nghĩ đến lâm lam hiện giờ kia Trương khủng bố mặt, trong lòng nhịn không được e ngại lui về phía sau một bước, nàng chỉ lo sinh khí phẫn hận, lại không nghĩ rằng nữ nhân này chính là tàn nhẫn độc ác, xuống tay không lưu tình chút nào, nghĩ! Một bên không cam lòng tránh ra một cái nói, một bên lại đối với bên người bạn tốt xử một cái ánh mắt. Tiếp thu đến bạn tốt ánh mắt lúc sau, cái kia tóc ngắn thiếu nữ trong mắt ác liệt tươi cười trở nên tàn nhẫn lên. Nàng cười lạnh nhìn hoa dao, nàng chính là thích nhất xem ngục giam đại chiến, nghĩ sắp đem nữ nhân này lộng đi vào. Nàng liền nhịn không được nổi lên một trận hư phấn, nhìn nữ nhân này kia ma quỷ giống nhau dáng người, Tuy rằng diện mạo hẳn là không ra sao, nhưng là này không ngại ngại nàng ghen ghét. Hoa Giao vừa ly khai, chung quanh những cái đó nguyên bản tính toán xem kịch vui người cũng một đám không thú vị tàng ra, mà cái kia tóc ngắn thiếu nữ tắc cầm lấy điện thoại, bá đi ra ngoài. Xa sa mà, Hoa Giao nghe bên kia thêm mắm thêm mối gọi điện thoại thanh âm, vài sợi tinh thần lực bám vào mấy người trên người. Ơn, nàng Hoa Giao chính là thực mang thủ, cái này trương lâm năm lần bảy lượt tới khiêu khích nàng, tương đối phiền nhân, còn có kia mấy cái thiếu nữ, tâm địa rất độc, Giống nhau loại người này hoa dao xem như tương đối thưởng thức, chỉ là bị người dùng ở trên người mình, cảm giác này không thế nào hảo là được. Tuy rằng gặp gỡ trương lâm, cảm giác có chút sốt ruột, nhưng là này không ngại ngại hoa dao đi dạo phố tâm tình, giải rác mua chút hữu dụng đồ vô dụng, sau đó lại đi phụ cận một cái nổi danh mị thực thành, gặp được ăn ngon liền thuận tay nhiều đóng gói mấy phân ném đến không gian, nơi này đồ ăn không bằng trong không gian như vậy được linh khí. Nhưng là thắng ở đa dạng phong đa, lại nói, hoa dao giống nhau không phải thực chọn, nàng chỉ là thuần túy tương đối yêu thích mỹ thực. Ăn một lung canh bao sau, thuận tiện đóng gói mười lung, sau đó thịt dê xuyến, con mực xuyến, nướng móng heo. Các địa phương có các địa phương cách làm, hương vị cũng tự nhiên có chút bất đồng, đương nàng từ mỹ thực thành ra tới khi, đã là đèn rực rỡ mới lên, vỗ vô, vô đôi tay đi vào trong đám người. Mới vừa đi qua hai con phố. Hoa Giao liền hiếm lạ phát hiện chính mình thế nhưng bị theo dõi, tinh thần lực tìm tòi qua đi. Đại khái có mười mấy người, các trên người mang theo điểm điểm sát khí, lại không phải đặc biệt nghiêm trọng. Những người này đối nàng rõ ràng không có hảo ý, nhìn qua hẳn là không phải chuyên nghiệp sát thủ, hẳn là cùng Trương Lâm có quan hệ, nghĩ, Hoa Giao nhưng thật ra không có như thế nào quá để ý, như cũ không nhanh không chấm dạo. Ở Hoa Giao lại đi dạo không sai biệt lắm hai con phố khi. Bên kia người nhịn không được, bắt đầu chậm rãi tới gần, lúc này, bên này trên đường phố người đi đường rõ ràng thiếu rất nhiều, đèn đường cũng hơi hiện, có chút tối tăm, nhưng thật ra rất thích hợp động thủ. Vừa mới đi vào một bên bóng cây, vài đạo thân ảnh liền nhanh chóng tới gần, bởi vì đèn đường quá mức tối tăm, mấy người khuôn mặt không lắm rõ ràng, nhưng là này chút nào không ngại ngại hoa giao thị lực, đang lúc nàng muốn động thủ khi, đột nhiên thân thể cứng đờ. Không gian nội một cổ cuồng bạo lực lượng đột nhiên thoáng khởi.